Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện thiên tài triệu hồi sư quyền một con đường triệu hồi sư. truyện audio được chia sẻ ở cổ ốc đọc chuyện.com Trường 31 thực lực khó lường, trạch nhiên giật mình nửa ngày cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười, vân phong hiếp mắt lại, nếu Nam Hải Nhi trước mặt này cũng có thái độ giống kẻ khác như vậy chẳng cần làm bạn cũng được. Vân gia, ta từ nhỏ từng nghe phụ thân nói, đó là đại gia tộc rất giỏi, phụ thân cũng luôn nói cho ta biết, Vân gia sẽ lại có quanh vinh như trước. Trạch Nhiên cúi đầu nhẹ nhàng nói, những lời này thật khiến Vân Phong có chút giật mình, nàng thật không ngờ, hóa ra cũng có người đứng ở phía Vân gia. Vân gia tuy xuống dốc nhưng người Vân gia quang minh lỗi lạc còn đối đãi với bình dân quý tộc như nhau tích lũy rất nhiều lòng cảm mến vì gia tộc tuy phần lớn đến từ bình dân đến từ dân chúng không có sức mạnh Vân gia bị quý tộc châm chọc nhưng trong mắt người thường vẫn là một thần thoại cho dù có nghèo túng thì cũng không thay đổi. Trạch nhiên ngẩng đầu khuôn mặt dạng dỡ khiến Vân Phong nhìn đến có chút hoàng thần. Vân Phong chúng ta là bằng hữu đúng không? Vân Phong sừng sốt lập tức nhẹ nhàng gật đầu môi đỏ mọng cũng khẽ cong. Đúng rồi, từ giờ trở đi, chúng ta là bằng hữu. Trạch nhiên lại hắc hắc nở nụ cười, trên gương mặt nhỏ cười tươi. Bỗng ở chỗ những đứa trẻ đang túm thụ lại truyền đến tiếng xôn xao. vân phong cùng trạch nhiên đều ngẩng đầu nhìn phía trước, từ xa đã thấy được mấy người chạy đến chỗ họ. Là hiệu trưởng, còn có lão sư vũ học viện. Trạch nhiên thấy rõ mấy người này thì kích động vạn phần, giọng nói cũng run dày, ánh mắt đầy cuồng nhiệt giống như tất cả đứa trẻ khác. Vân Phong quét mắt tới, quét một vòng trên người mấy người ở xa xa, đã hiểu được thực lực của họ, một lục cấp, hai ba người ngũ cấp thực lực vũ học viện cũng không tệ. Mấy người đi đến trước mặt bọn nhỏ, lão giả đi đầu hiếp mắt nhìn một vòng, khẽ tạm dừng vài giây trên người Vân Phong, sau đó lại chuyển hướng về nơi khác. Vân Phong và Trạch Nhiên đứng ở phía sau tiểu hài tử vừa thấy mấy người này. Có chút điên cuồng chen chúc tiến lên, tranh nhau đứng trước, hy vọng lão sư có thể phát hiện ra mình, trạch nhiên ngay từ đầu cũng muốn đi đến trước, nhưng thấy Vân Phong bên cạnh không nhúc nhích, vẫn vô cùng chấn định đứng phía sau, so với chấn định của Vân Phong, trạch nhiên đột nhiên cảm thấy mình có chút lỗ mãng, thần sắc không khỏi xấu hổ, cũng bỏ qua cơ hội lên trước, im lặng đứng sau cùng Vân Phong. Phía sau hai người tiểu hài tử vẫn chen nhau lên, hai người này lại nổi bật hơn hẳn, vài vị lão sư thấy hai đứa trẻ lạnh nhạt ở sau, ánh mắt không khỏi tỏ vẻ khen ngợi, so với những đứa bằng tuổi, hai hài tử này có sự bình tĩnh, đúng là hiếm thấy. Nam nhân trung niên vừa đứng ở cửa cũng có mặt thấy Vân Phong ở phía sau sau, trong mắt tỏa ra hơi nóng, làm Vân Phong dựng tóc gáy, lui về phía sau nửa bước. Lão già đi đầu đánh giá xong tất cả đứa trẻ thản nhiên lộ ra một nụ cười. Mắt lại lần nữa nhìn về Vân Phong cùng trách nhiên vẻ mặt bình tĩnh đứng sau trong lòng có chút vui vẻ. Tư chất những đứa nhập học quý này không có nhiều tiềm lực nhưng hai tiểu gia hỏa đứng phía sau kia lại khác kích động cùng cùng nhiệt trong mắt tiểu Nam Hải không thoát được khỏi mắt lão giả trong lòng hiệu trưởng hiểu được nếu không phải có bé gái bên cạnh Nam Hải Nhi này chỉ sợ cũng muốn sông lên. Nói đến tư chất Nam Hải Nhi tốt hơn những người khác rất nhiều nhưng tiểu gia hỏa bên cạnh hắn. Hiệu trưởng thấy ngờ vực, vừa rồi Hoàng Lão Sư vọt vào mang theo vẻ mặt kích động nói có một nhân vật yêu nghiệt, hắn mới đầu cũng cho rằng là trò đùa yêu nghiệt có thể so sánh được với Mai Băng và Lâm Mông Ư. Hai người một là giai đoạn trước thứ cấp, một là tam cấp cao nhất, nếu thực sự yêu nghiệt như vậy, hắn làm sao có thể không biết. Hiệu trưởng ôm thái độ đùa dỡ lại nhìn thấy Vân Phong, không khỏi cảm thấy kinh ngạc lấy thực lực lục cấp của hắn lại không tra xét được dao động khí mạch của tiểu gia hỏa này. Thực lực trên cấp 6 sao? Hiệu trưởng nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy không thể tin được dù sao Vân Phong năm nay mới 9 tuổi, nếu thực lực đã vượt qua cấp 6, chẳng lẽ nàng đã có tu vi từ trong bụng mẹ? Cũng không trách được hiệu trưởng, mặc hắn nghĩ thế nào cũng sẽ không đoán được khí mạch Vân Phong bị phế bỏ, dù sao khí mạch bị phế là chuyện rất tàn nhẫn, nếu không phải thâm cựu đại hật ai lại phế bỏ khí mạch của một người khí mạch bị phế tự nhiên không có nửa điểm dao động, cho dù một cao thủ cấp bậc thống lĩnh đến cũng sẽ không tra xét được dao động, bởi vì vân phong căn bản không có. Vân Phong hiển nhiên không biết mình đã bị hiệu trưởng tưởng tượng thành thực lực cao hơn cấp 6 tuy cái đó và thực lực của nàng không kém mấy, nhưng ở con đường chiến sĩ, nàng ngoài thân thể mạnh mẽ thì không còn gì. Từ từ thu hồi ánh mắt, hiệu trưởng mỉm cười, ra dấu với lũ trẻ đứa này đẩy đứa kia trước mặt ý bảo chúng trật tự. Các trò trong nửa tháng tiếp theo ta hy vọng các con có thể chuyên tâm tu luyện, cố gắng không ngại khổ, dù sao sau nửa tháng những kẻ lười biếng hay không có tư chất sẽ phải đi khỏi đây, không ai ngoại lệ, mặc kệ là có gia thế và tài phú lớn đến đâu. Lời hiệu trưởng khiến bọn nhỏ đều cảm thấy có chút nghiêm túc, vài đứa trẻ trong đó có chút bất mãn bĩu môi, thực rõ ràng hiệu trưởng vừa rồi cố ý nhắc đến chúng nó. Vũ học viện chia thành ngoại viện và nội viện, tương lai nửa tháng tới các con sẽ được lão sư bên ngoài viện chỉ dạy, chưa được tiến vào nội viện. Vân Phong âm thầm suy tư, nội viện xem ra nội viện là khu vực của đệ tử cao cấp vậy lâm gia cũng sẽ ở đó. Tốt lắm, hôm nay báo danh đã chấm dứt, ngày mai là ngày đầu tiên ở vũ học viện của các con. Hiệu trưởng nói xong, cùng vài vị lão sư đi mất, bọn nhỏ lập tức tản ra, một đám thần sắc lộ vẻ kích động, vũ học viện bước đầu tiên trở thành cao thủ chiến sĩ. Mình nhất định sẽ cố gắng, nhất định ở lại. Trạch nhiên nói một câu khiến Vân Phong khẽ quay đầu thấy được ánh mắt kiên nghị của trạch nhiên, Vân Phong gật đầu. Yên tâm, bạn sẽ ở lại. Trạch nhiên cười, răng nanh và lúm đồng tiền cực kỳ đáng yêu. Vân Phong, bạn cũng phải ở lại, chúng ta cùng ở lại. Vân Phong ngạc nhiên, có không được tự nhiên ừ một tiếng, trạch nhiên không phát giác ánh mắt nóng cháy nhìn nội viện vũ học viện, hắn cũng sẽ tiến vào nội viện nhất định. Hiệu trưởng mang theo vài vị lão sư đi tới nội viện, nơi này đệ tử tu luyện cũng không nhiều, so với ngoại viện thì yên tĩnh hơn, nam nhân trung niên vừa rồi giờ phút này vẻ mặt kích động nói với hiệu trưởng. Hiệu trưởng, nhà đầu kia thế nào ta không nói sai mà. Hiệu trưởng cùng hai lão sư nghe xong đều căng thẳng, nam nhân trung niên thấy thế thì nói. Vân phong vân gia thật đúng là khác biệt. Một lão sư nói trong ánh mắt có cảm khái chuyện vân gia ở Tạp Lan Đế Quốc có mấy người không biết. Vị triệu hồi sư kia khiến Tạp Lan Đế Quốc có thể hô phong hoán vũ ở Đông Đại Lục. Nói thật ta không dò được sao động khí mạch của tiểu gia hòa kia thật sự là khó mà tin được. Một nữ lão sư nhẹ nhàng nói xong. Hai vị ngũ cấp lão sư khác cũng giật nhẹ khóe miệng, một thiên tài hậu bối ngang trời xuất thế như vậy, bọn họ cũng có chút xấu hổ, bọn họ có lẽ cũng không đủ tư cách dạy. Ha ha, khi ta thấy tiểu nha đầu kia cũng giật mình không ít hiệu trưởng, nha đầu đó có thực lực cấp 6 sao. Nam nhân trung niên cười ha ha, có chút chờ mong nhìn về phía hiệu trưởng, thực lực ngũ cấp của họ không dò xét được nha đầu kia, nói vậy hiệu trưởng nhất định có thể, dù sao hắn là chiến sĩ cấp 6. Hiệu trưởng sừng sốt rồi cười xấu hổ, nhìn ba vị lão sư mang theo chờ mong ánh mắt ho khan một tiếng. Ta cũng không dò xét được thực lực của tiểu gia hòa kia. Cái gì ba lão sư đều trừng lớn mắt, nam nhân trung niên lại có chút khẩn trương, ngay cả hiệu trưởng cũng không dò xét được nha đầu kia cấp 6 đấy, chiến sĩ cấp 6 không tra được tiểu nha đầu kia chẳng lẽ đã là thất cấp. Ủi, yêu nghiệt yêu nghiệt a nam nhân trung niên nói, giọng nói run rẩy không thôi, hai vị lão sư khác còn chưa kịp tỉnh lại từ trong cơn khiếp sợ vân phong năm nay bao nhiêu, đã đi vào hàng ngũ chiến sĩ cao cấp. Nhân vật yêu nghiệt như thế, vì sao bọn họ không nhận ra? Nếu không phải nàng chủ động tiến đến, vũ học viện sẽ bỏ lỡ. Nếu bỏ qua, đó là tổn thất bao nhiêu? Hiệu trưởng, danh ngạch đề cử năm nay, lão già khẽ ngẩng đầu lên, trong mắt đầy cuồng nhiệt. Vũ học viện Xuân phong chấn, năm nay sẽ nổi bật nhất. Bà vị lão sư khác vừa nghe, trong lòng chấn động, đúng vậy, có một nha đầu yêu nghiệt như vậy, cho dù không muốn trở nên nổi bật cũng khó đấy. Trường 32, không so đo không được. Vân phòng đến khiến các lão sư ở vũ học viện này mát lòng hà giả, giống như miếng bánh từ trên trời rơi xuống, khiến họ chờ tay không kịp. May mà vũ học viện không bỏ qua một yêu nghiệt như vậy, bằng không sẽ vô cùng đau đớn. Lão sư tâm tình ngài giống như thực không thể. Trong nội viện, một thiếu niên thấy lão sư chỉ dẫn của mình cười rất vui vẻ, thiếu niên rõ ràng biết lão sư không cười vì mình, bởi vì mấy lão sư kia đều thế, rất lạ. Ha ha, số tiểu tử ngươi có sức quan sát không tệ, xem ra hôm nay ta biểu hiện quá rồi. Hoàng lão sư cũng chính là người ngày đó giữ cửa cười ha ha, dùng sức vỗ bả vai thiếu niên, thiếu niên thiếu chút nữa té xuống mặt đất. Xảy ra chuyện gì có thể khiến lão sư vui vẻ như vậy? Thiếu niên đứng vững rồi, thần sắc có chút tái nhợt, hoàng lão sư lại cười ha ha. Năm nay vũ học viện chúng ta sẽ rất hãnh diện. Thiếu niên vừa nghe thì có chút hiểu ra, đứng thẳng thân mình, điều động chiến khí từ từ chảy đến các bộ vị trên người, giảm bớt áp lực lão sư tạo thành cho mình. Lâm mông và Mai băng đều là nhân tài, hãnh diện là nhất định nhưng cá nhân con xem trọng lâm mông. Vũ học viện đã vô hình chia thành hai phái ủng hộ Lâm Mông và Mai Băng, mà thiếu niên rõ ràng thuộc phái Lâm Mông, thiếu niên là một trong mấy người hay đi cùng Lâm Mông. Hoàng Lão Sư vừa nghe lại cười ha ha, làm thiếu niên khó hiểu, lại vỗ một trường xuống dưới, thiếu niên vừa đứng vững lại ngã xuống, ngẩng mặt lên thấy nụ cười khinh thường ở khóe miệng Lão Sư mình. Chỉ bằng Lâm Mông, hừ, tiểu tử ngươi ngày thường ở cùng Lâm Mông tưởng ta không biết. Lâm gia tưởng Vũ học viện là thiên hạ của họ. Khẩu khí hoàng lão sư khiến thiếu niên không dám thở mạnh, ngày thường lâm mông kiêu ngạo ương ngạnh thậm chí coi thường lão sư của vũ học viện, lâm mông rất hay bắt nạt người khác ngoài mai băng, trong học viện chẳng có ai chưa bị ức hiếp bởi gã. Tư chất lâm mông cuối cùng như thế nào, lão sư vũ học viện lại không nhìn ra chắc. Tuy cao hơn người thường một tí, nhưng cũng chỉ thế thôi, nếu không nhờ lâm ra đốt nhiều dược liệu như thế, lâm mông sao có thể đánh đồng cùng mai băng. Nghĩ đến vân phong, hoàng lão sư cười lớn hơn nữa bây giờ có một yêu nghiệt như vậy đề cử duy nhất của danh ngày kia ngoài nha đầu đó chỉ sợ không ai có được lâm gia nhiều năm đốt vàng chỉ sợ phí của rồi nha đầu kia sợ là sẽ khiến lâm gia hận miến răng ngứa lợi ha ha thiếu niên chợt vật bỏ dậy ngồi dưới đất nghe lời lão sư rồi phỏng đoán trong lòng chẳng lẽ lần nhập học này có nhân vật thiên tài nhưng thiên tài thế nào cũng sao bằng cấp bậc của lâm mông chứ lão sư nha đầu thầy nói là Hoàng lão sư nhìn thiếu niên ngồi dưới đất trong ánh mắt sệt qua thất vọng ai, nếu đồ đệ của mình có một phần mười tư chất của nha đầu kia cương mặt già nua của hắn cũng có thể tỏa sáng. Hừ, hỏi cái này làm gì, Ngươi có thể so sánh được à? Còn không cố gắng tu luyện, hoàng lão sư thần sắc không tốt gầm nhẹ một tiếng, lập tức xoay người rời đi, chỉ có mấy câu nói kia là lọt vào tai thiếu niên. Thiếu niên nghe được sắc mặt đột nhiên trắng vài phần, trong mắt là kinh hoàng vân gia vân phong nàng, nàng không phải bị lâm mông đánh chết rồi à. Thật sự còn sống, nhưng không thể, khí mạch vân phong không phải đã bị. Mặt thiếu niên tái xanh, vội bò dậy rồi chạy thẳng vào trong nội viện. Vân phong, sư phụ của ngươi là ai? trạch nhiên mỉm cười nhìn nữ hài từ có chút lạnh lùng bên cạnh cảm thấy ca tính của nàng trầm ổn không giống tuổi. Vân Phong khẽ nhíu nhíu mày, Tiểu Hải Tử vừa vào học đều được giao cho các lão sư, chỉ trừ nàng, đối với Vân Phong mà nói cũng không lo ngại, dù sao nàng đến Vũ học viện cũng không phải vì tu luyện chiến sĩ, nàng chỉ cần thân phận ở Vũ học viện mà thôi. Sư phụ của ngươi là ai? Vân Phong không trả lời, ngược lại hỏi Trạch Nhiên một câu, Trạch Nhiên cười hắc hắc hơi có chút kiêu ngạo nói với Vân Phong, lão sư hắn là lão sư nội viện, Vân Phong không khỏi cười nhẹ, Trạch Nhiên vừa vào học đã có thể được lão sư nội viện chỉ điểm, đãi ngộ này cũng không tệ, nếu không có gì xảy ả, Trạch Nhiên sẽ trở thành mầm non được bồi dưỡng. Trạch Nhiên huynh, một tiếng la khiến hai người đều nhìn lại, một tiểu nam hài quần áo đẹp đẽ quý giá đi tới, phía sau cũng có vài đứa trẻ, Trạch Nhiên có chút mờ mịt, hắn cũng quen hắn ta, đối phương làm sao biết mình tên Trạch nhiên cũng không biết tất cả đứa trẻ vừa vào học chỉ có trạch nhiên hắn được lão sư nội viện chỉ đạo ý nghĩa mọi người đều hiểu được tuy tuổi bọn trẻ còn nhỏ, nhưng dưới sự đào tạo của xã hội, xu nhịnh và dối trá đã thành thói quen rồi. Vân Phong đánh giá tiểu nam hài đi tới, nhìn quần áo đối phương liền hiểu được là người có cuộc cạch ngược lại với trạch nhiên, một người như vậy đến kết giao là vì sao, Vân Phong từ chối cho ý kiến, lạnh lùng cười, như xem biểu diễn. Người là trạch nhiên ngượng ngùng cười cười trạch nhiên huynh tại hạ vương hữu tài có thể cùng trạch nhiên huynh tiến vào vũ học viện này cũng có chút duyên phận. vương hữu tài tên này cũng thật hài hước vân phong cười thầm nhìn trạch nhiên vẫn mờ mịt không khỏi có chút cảm khái trạch nhiên thật ngây thơ. vân phong đột nhiên cảm thấy ánh mắt vương hữu tài quét về phía mình nếu nàng không nhìn lầm trong ánh mắt kia là khinh thường và khinh thường. vân phong cũng lập tức hiểu được mình lại bị coi thường. Tất cả đứa trẻ đều có lão sư, Vân Phong không có vũ học viện sở dĩ không để Vân Phong có lão sư, đúng là bởi vì tự biết không xứng dạy Vân Phong yêu nghiệt ngay cả hiệu trưởng cũng không thấu thực lực có ai dám lớn mật nói để ta dạy cô bé. Hiệu trưởng không dám, các lão sư khác càng không dám. Các sư phụ nội viện thật muốn thỉnh giáo Vân Phong, dù sao tuổi nhỏ đã có tu vi như thế thật khiến các thầy cô cảm thấy vạn phần xấu hổ cũng nhiều người thấy không phục. Nhưng hành động như vậy làm cho Vân Phong bị hiểu lầm nghiêm trọng, trong mắt mấy tiểu hài tử vừa vào học Vân Phong chỉ là thứ bị vũ học viện vứt bỏ, bị vũ học viện vứt bỏ có nghĩa gì, nghĩa là không tư chất vô dụng. Trạch nhiên huynh, làm bằng hữu đệ nói một câu kết giao với người này cần phải cẩn thận. Vương hữu tài nhìn Vân Phong với ánh mắt mờ ám mấy người sau hắn cũng thế, Vân Phong không khỏi nở nụ cười, coi thực lực của hắn lấy đầu ngón tay cũng có thể bóp chết, bọn chúng lại tưởng mình là phế vật sao. Thật là thú vị, thực lực đối lập cách xa khiến Vân Phong căn bản chẳng bận so đo với chúng. Người có ý gì, trạch nhiên nhìn hắn, lại nhìn thoáng qua Vân Phong, vương hữu tài có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn trạch nhiên, đầu óc đám bình dân sao như cái mõ thế, gõ mãi chẳng thông. Lấy tư chất của trạch nhiên huynh tự nhiên là phải kết giao với người cùng đẳng cấp, không nên kết giao với phế vật mà vũ học viện cũng chẳng cần, sẽ làm giảm giá trị con người. Lời này vừa nói ra, Trạch Nhiên có ngốc cũng hiểu được ý tứ Vương Hữu Tài, lập tức thần sắc trầm xuống, tức giận nhìn chằm chằm Vương Hữu Tài. Cái này không phiền ngươi lo lắng, nếu không còn việc gì thì mau đi đi. Vương Hữu Tài bị Trạch Nhiên hát nước như thế, sắc mặt có chút ức chế. Trạch Nhiên huynh, Lâm Mông là đại biểu huynh của ta, là đại nhân vật của Vũ học viện, nếu Trạch Nhiên huynh thông minh, sẽ biết nên làm thế nào. Trạch Nhiên vừa nghe, lạnh lùng cười, cuối cùng không để ý Vương Hữu Tài nữa. Đi đến trước mặt Vân Phong, kéo tay Vân Phong quay đầu bước đi. Trạch nhiên ủng hộ khiến Vân Phong có chút giật mình, lại tăng thêm phần thiện cảm với người bạn mới quen này, nhìn Vương Hiễu Tài như ăn phải khói, gian manh khỏi trạch nhiên một câu, tiếng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn bị Vương Hiễu Tài nghe được. Trạch nhiên, hắn nói Lâm Mông là đại biểu huynh của hắn, nếu ngươi kết giao cùng hắn, xem ra yêu Việt không ít. Lâm Mông gì chứ chưa từng nghe qua, ngươi còn không nói cho ta biết sư phụ của ngươi là ai. Vương Hữu Tài nhìn hai người vừa nói vừa cười, mình tự nhiên trở thành không khí, lập tức cao giọng quát. "Trạch Nhiên, ngươi đừng quá đáng. Ta và ngươi kết giao là xem trọng ngươi, kết giao với phế vật ta thấy ngươi chẳng có tiền đồ đâu." Trạch Nhiên đột nhiên dừng bước, Vân Phong thấy mày hắn giật vài cái, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Vân Phong xoay người, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nghiêm lại, Vương Hữu Tài bị nhìn đến sợ hãi. "Phế vật ngươi nhìn cái gì?" Vân Phong nở nụ cười, mày khẽ nhếch. Ngươi vừa nói, Lâm Mông là đại biểu huynh của ngươi. Vương Hữu Tài cười ha ha, sao, sợ à, đại biểu huynh ta là người ngươi không chọc nổi đâu nhé. Nếu tức thời liền quỳ xuống nhận sai, ta sẽ không so đo. Bàn tay Trạch Nhiên đột nhiên nắm chặt, chỉ cảm thấy khinh người quá đáng. Nhưng hắn bây giờ chẳng có thực lực chống lại hắn ta, hắn nhẫn, chỉ có thể nhẫn. Khóe miệng Vân Phong ý cười lạnh hơn, mắt tỏa ra áp lực vô hình khiến thân thể Vương hữu Tài có chút run nhẹ nhẹ, nàng vốn không muốn so đo cùng hắn, nhưng nếu hắn và Lâm Mông có quan hệ, không so đo sao được chứ? Trường 33, ta chấp nhận thách đấu. Vương hữu Tài, Vân Phong thản nhiên nói một câu, nam hải nhi vẻ mặt kiêu ngạo ở đối diện khẽ sừng sốt. Thích gì, Vân Phong khẽ mỉm cười, nhưng lại không có ý cười, ngón tay chạm vào mũi, mắt lạnh như băng. Xin lỗi trạch nhiên, bây giờ. Vương Hiễu Tài nhìn thoáng qua vân phong, xác định nàng đang nói với mình, liếc mấy người phía sau, cả bọn lập tức cao giọng cười cười đến sức láo. Ha ha ha, yêu ta không nghe lầm chứ, Ngươi đang nói chuyện với ta Vương Hiễu Tài cười đến chảy nước mắt, chỉ cảm thấy nữ hài từ trước mặt còn chưa cao bằng mình đúng là chán sống, phế vật ngay cả lão sư cũng không có, sắp bị vũ học viện đuổi ra ngoài cũng dám nói chuyện với mình. Vân Phong không nói gì, chỉ nghiêm mặt nhìn đám người cười điên cuồng, những đứa trẻ ngóng chuyện xung quanh cũng càng đông, màn xung đột này gần như hấp dẫn tất cả đứa trẻ vừa nhập học, mọi người tập trung lại hình thành một vòng tròn quay xung quanh Vân Phong, chạch nhiên còn có bọn Vương Hiễu Tài. Trạch nhiên không ngờ Vân Phong lại vì mình mà ra mặt với Vương hữu Tài, trong lòng chỉ cảm thấy từng trận cảm động, trạch nhiên hắn chỉ là con của gia đình bình thường, chẳng có tiền chẳng có quyền, ngoài thiên phú không tệ ra thì chẳng có gì hết bản thân như thế lại có thể kết thành bằng hữu với Vân gia còn được Vân Phong che chở như vậy, trong lòng trạch nhiên cảm động lại có chút lo lắng, vì hắn không đáng như thế, chỉ cần nhẫn nhịn chờ hắn có thực lực cường đại rồi có thể để những người này khi nhục mình như thế sao. Vân Phong quên đi. Trạch Nhiên kéo ống tay áo Vân Phong, nhìn sườn mặt lạnh lùng của nàng vừa ấm áp vừa lo lo, Vân Phong khẽ nghiêng đầu, nhe răng cười với Trạch Nhiên, Trạch Nhiên không khỏi xem ngây người, nàng thật sự rất đẹp. Trạch Nhiên, có đôi khi không phải ngươi nói quên đi đối phương sẽ tự bỏ ý đồ tựa như những kẻ trước mắt này. Vân Phong thản nhiên nói xong, nhìn lướt qua những gương mặt khó coi ở đối diện, trong lòng cười lạnh. Trạch nhiên và những đứa trẻ tò mò xung quanh đều không nén được kinh ngạc tuy vương hiểu tài không đáng sợ, nhưng cũng không ai dám nói hắn như vậy, dù sao Lâm Mông là đại biểu ca của hắn, giống như có một chỗ dựa rất vững chắc. Lâm Mông kiêu ngạo ương ngạnh thế nào gần như đứa trẻ nào vừa vào học cũng biết, cũng sẽ tránh xung đột với Lâm Mông, vũ học viện to lớn như thế cũng chẳng có ai quản có thể thấy thế lực lâm gia lớn thế nào. Lâm gia cũng không biết nếu không phải thực lực Lâm Mông là tam cấp cao nhất vũ học viện có mặc hắn dương ngoài không. Nhưng dù sao cũng là một nhân tài tuổi nhỏ đã nổi bật như thế, xuất phát từ nguyên do coi trọng nhân tài nên cũng mắt nhắm mắt mở trước sự ương ngạnh của Lâm Mông, chỉ cần không gây ra chuyện quá lớn thì không người quản hắn. Nhưng giờ đã khắc Vân Phong đột nhiên xuất hiện, dùng cấp 6 của hiệu trưởng Vũ học viện cũng không dò được Lâm Mông sao có thể so. Trước kia ngoài Mai Băng thì là Lâm Mông, danh sách duy nhất kia chỉ có hai người giành giật Vân Phong đến thì tất cả đều mịch truyền. Trong mắt lão sư cùng hiệu trưởng ở Vũ học viện, tất cả hy vọng của Vũ học viện đều gửi gắm vào Vân Phong, nếu Vũ học viện Xuân Phong chấn có thể xuất hiện yêu nghiệt như Vân Phong, đưa nàng đến võ thần học giáo đế quốc bọn họ sẽ có bao nhiêu vinh quang chứ. Mà quá khứ bị các trường khác chèn ép đơn giản nhờ có mình Vân Phong là thay đổi được. Mai băng, Lâm Mông tất nhiên cũng thực xuất sắc nhưng căn bản không thể sánh bằng Vân Phong, nếu nói Lâm Mông và Vân Phong thật sự phát sinh xung đột cho dù sai ở Vân Phong, Vũ học viện cũng sẽ đứng ở bên Vân Phong, Lâm Mông có thế nào, bọn họ cũng không quan tâm. Vương hữu tài không biết, hắn nghĩ tảng đá hắn dựa chắc chắn không đổ cho dù chính Lâm Mông cũng chẳng ngờ địa vị của hắn ở Vũ học viện đã hoàn toàn thay đổi chỉ vì một người mà vốn đã bị hắn đánh chết Vân Phong. Phế vật có giỏi thì nói lại coi. Vương hữu Tài hung tởn khiến Trạch Nhiên căng thẳng, theo bản năng muốn đứng trước Vân Phong, lại bị Vân Phong nhẹ nhàng đẩy ra. Sao nào, ngươi điếc à? Vân Phong thần sắc không thay đổi, bộ dáng khí định thần nhàn khiến Vương hữu Tài có chút hoảng, hắn hay đi cùng Lâm Mông nên căn bản không có bao nhiêu người dám nói chuyện với hắn như thế, nhắc đến Lâm Mông, cho dù là một ít trưởng bối cũng không khỏi cung kính vài phần với hắn cũng không nghĩ đến. Ngươi chọc giận ta, không yên lành gì đâu. Vương Hữu Tài thần sắc dữ tợn, Lâm Mông là tấm mộc cường đại, Vân gia tính là cái gì? Còn không phải bị Lâm gia ức hiếp sao? Vân Phong nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cười nhạt khiến Vương Hữu Tài run run. Vân Phong từ từ cất bước về phía trước, Vương Hữu Tài vừa thấy lại lặng lẽ lui ra phía sau vài bước, thấy Vân Phong vẫn không nhanh không chậm lại đây, Vương Hữu Tài nóng nảy lập tức gầm lên: Ngươi, ngươi dám động vào ta? Đại biểu huynh Lâm Mông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đám người phía sau Vương Hiễu Tài cũng bị khí thế của Vân Phong dọa ngã, một đám không còn dáng vẻ càn dỡ nữa chân tay lóng ngóng lui về sau, thậm chí có mấy kẻ đã lặng lẽ nhập vào dòng người, Vương Hiễu Tài lại. Vân Phong không nói lời nào, vẫn chậm chạp bước lên, Vương Hiễu Tài đổ mồ hôi, không biết vì sao hắn có điểm sợ bé gái trước mắt này, nàng là phế vật không có cả lão sư, hắn sợ cái gì. Huống chi còn có đại biểu huynh lâm mông. Hắn bị thương là không đễ mặt mũi Lâm Mông, Lâm Mông thực lực là cấp 3 cao nhất còn không giải quyết được tiểu phế vật này. Nghĩ đến đây, Vương Hữu Tài không lui về phía sau nữa, một loại tự tin mù quáng dâng lên khiến dáng vẻ co đầu rụt cổ ban nãy biến mất hoàn toàn, Vân Phong nhìn thấy không khỏi nhét mày, bọn nhỏ đứng xung quanh lúc này bắt đầu ồn ào. Vương Hữu Tài, ngươi sợ cái gì, không phải có Lâm Mông làm chỗ dựa à? Đúng vậy, đúng vậy, ngươi có cái gì mà sợ? Quyết đấu, quyết đấu! trạch nhiên nghe được lại có người ồn ào đòi quyết đấu, sắc mặt không khỏi khó coi muốn kéo vân phong về, nhưng khí thế của nàng khiến hắn bình tâm trở lại, không biết vì sao thấy bóng dáng cẩn thận của nàng, một sức mạnh vô hình tản ra, nàng sẽ không có chuyện gì cả. Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, vương hữu tài cũng nóng đầu dưới tình hình ồn ào này, chỉ ngón tay vào vân phong, vẻ mặt khinh thường. Phế vật dám quyết đấu không? Vân Phong vừa nghe, lập tức lạnh lùng mỉm cười, người này cuối cùng ngu xuẩn tới trình độ nào, muốn chết đến thế ư? Ngươi nói ta có dám hay không? Vương Hiễu Tài cười ha ha, tiểu hài Tử xung quanh cũng cười vang lên, đối với Vân Phong và Vương Hiễu Tài bọn họ cũng chẳng biết rõ, bọn họ chỉ muốn xem một trận kích thích ngươi sống ta chết mà thôi. Ha ha ha, có dám hay không? Ta nói ngươi không dám, phế vật ngươi ngay cả lão sư cũng không có, nhát gan tiểu tiện nhân, ngươi những lời khó nghe phát ra từ miệng vương hữu tài trạch nhiên nghe đến vẻ mặt khó coi khó ném được muốn sông lên cho hắn vài quyền đánh chết tên mồm heo này không đợi hắn có động tác vân phong vừa rồi còn đứng tại chỗ lại quỷ dị biến mất mọi người sửng sốt bọn nhỏ xem diễn đều mở to hai mắt người đâu rồi vương hữu tài còn chưa kịp nói hết lời ác độc chỉ cảm thấy trước mặt đầy áp lực khiến hắn nghẹn lại bóng đen trượt lóe ánh mắt vương hữu tài đột nhiên trợn to đồng tử đột nhiên co lại Vân Phong mặt không chút thay đổi xuất hiện ở trước mặt hắn, một chớp mắt ngắn ngủn, nàng lại đến trước mặt mình, đây là tốc độ gì? Tốt lắm, ta chấp nhận quyết đấu. Nhìn nụ cười lạnh quỷ dị ở khóe môi nữ hải, trái tim Vương Hữu Tài đột nhiên ngừng đập một nhịp, chỉ cảm thấy thân mình chột dạ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn cũng không thu lời lại được. Chương 34, kẻ làm nhục Vân gia chết. Được ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng Bọn nhỏ xung quanh vung tay hô to, cả đám hai mắt cùng nhiệt nhìn Vương hữu Tài và Vân Phong, quyết đấu đó, với tuổi của chúng mới chỉ nghe người khác nói đến, chưa từng thấy quyết đấu thật. Quyết đấu, quyết đấu, quyết đấu, tiếng hoan hô vang dội, hai mắt cùng nhiệt đều nhìn chăm chú vào hai người, trạch nhiên nhiệt huyết sôi trào, Vân Phong sẽ thắng, nhất định. Vương Hiễu Tài nhìn Vân Phong trước mặt, nuốt vài ngụm nước miếng, trên trán rỏ xuống từng dòng mồ hôi, từ má chảy xuống cổ tình huống như bây giờ hắn đã không còn bậc thang mà xuống, hoặc là nhận thua, hoặc là đánh chết con bé trước mặt này. Vương Hiễu Tài đứng thẳng lưng tuy thần sắc không tốt lắm, nhưng cũng không thể không kiên trì. Sợ cái gì, nàng ta là phế vật, có thể làm gì mình, hơn nữa mình cuối cùng cũng có quan hệ với Lâm Mông, cho nó mấy cái gan nó cũng không dám làm gì mình. Nghĩ đến đây, vương hữu tài lui nửa bước khí mạch truyền dịch toàn thân cơ bắp nở ra tuy hắn không trải qua huấn luyện chính thống, không có vũ khí nhưng từ nhỏ hắn đã bắt đầu tu luyện chiến sĩ, dùng quyền để đánh hắn vẫn biết dùng. Vân Phong vừa thấy ý cười trên khóe miệng càng sâu, tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm thành quyền, cổ khẽ vặn vẹo vài cái. Tiểu gia hòa, xuống tay nhẹ thôi. Tổ tiên cười hớ hớ, Vân Phong mím môi cười tâm niệm kết nối cùng tổ tiên. Tổ tiên yên tâm, Phong Nhi biết chừng mực Mắt nhìn Vương Hữu Tài bắn ra ánh sáng lạnh, "Vương Hữu Tài, ngươi là lễ vật đầu tiên ta tặng cho Lâm Mông. Ta sẽ làm trọng tài." Một nam hài nhi nhỏ nhắn kích động chạy lên, "Vương Hữu Tài và Vân Phong đều không có ai làm trọng tài, nhưng trọng tài phải có tư đấu tất nhiên có thể, nhưng muốn phiêu lưu mạo hiểm công bằng quyết đấu nhất là ở Vũ học viện, trọng tài là người chứng kiến công bằng." Huống hồ bây giờ có nhiều đứa trẻ ở đây như vậy, Hắc Bạch Thị Phi mọi người đều tự sáng tỏ. Tiểu Nam Hải thấy hai người không phản đối, càng có chút hương phấn, mở to mắt nhìn hai người dương cung bạc kiếm, lập tức giơ cao cánh tay, cất giọng hô lớn. Quyết đấu bắt đầu, vừa dứt lời Tiểu Nam Hải lập tức nhanh nhẹn rút lui về phía sau, rời xa vòng chiến của hai người, xem quyết đấu là chuyện rất đã, làm trọng tài còn đã hơn, nhưng phải chú ý đến an toàn. Sau tiếng hô của bé trai, Vương Hiễu Tài quát khẽ một tiếng, chiến khí từ khí mạch trào ra, bọn tiểu hài tử xem diễn đều mở to hai mắt, nhìn khí thế của Vương Hiễu Tài không khỏi sợ thay Vân Phong, nếu đổi thành chúng cũng không thắng được đâu. trạch nhiên vẻ mặt nhẫn nại im lặng đứng phía sau, mắt nhìn chằm chằm vào Vân Phong, không bỏ qua cả động tác nhỏ, chỉ cần Vân Phong có chút nguy hiểm hắn sẽ xông vào cho dù phá hủy quy định quyết đấu, cho dù sẽ bị mọi người cười nhạo thậm chí đưa tới phiền toái, hắn cũng không để ý. Vân Phong buồn cười nhìn thoáng qua Vương Hiễu Tài, bằng nửa điểm chiến khí này có thể làm gì mình, Vân Phong đã từng một trọi một với ma thú biến dị. Đừng nói là Vương Hiễu Tài, cho dù là quyết đấu cùng Hiệu trưởng Vũ học viện Vân Phong cũng có thể mỉm cười. Nhẹ nhàng côi côi cánh tay, suy nghĩ trong lòng bắt đầu vận lực lượng, tuy lực lượng thân thể Vân Phong là chiến sĩ ngũ cấp, nhưng tựa như ma thú, chiến sĩ ngũ cấp ngang cấp cho dù là xuất phát từ giai đoạn cao nhất cũng cùng lắm thì bất phân thắng bại với Vân Phong, lực lượng cải tạo của ngọc bội thần bí khiến Vân Phong có được một cơ thể mang sức mạnh của ma thú. Chiến sĩ ngũ cấp và chiến sĩ cấp 6 hợp lại mới có thể phân cao thấp với nàng. Hồ nhẹ nhàng thở một hơi, Vân Phong suy nghĩ, dùng lực lượng cấp một cao nhất, nếu vượt qua giới hạn này, phòng trừng Vương hữu Tài kia một quyền chết ngay, hắn chết cũng chẳng sao, nhưng lại không lôi được tên Lâm Mông ra, nàng chỉ cần Vương hữu Tài khóc lóc đến chỗ Lâm Mông, nói tình huống của mình dụ Lâm Mông đến. Âm thầm áp chế lực lượng thân thể, Vân Phong để lực lượng ở mức cấp một cao nhất, như vậy người khác cũng sẽ không sinh ra hoài nghi, Lâm Mông cũng sẽ không cảnh giác. a Chiến khí của Vương Hữu Tài chạy toàn thân, quyền đột nhiên nắm chặt đánh thẳng đến gương mặt của Vân Phong, xem ra hắn muốn dùng một quyền đánh hạ Vân Phong. Vân Phong cười cười, nhìn quyền đánh thẳng đến mình, một bàn tay nhẹ nhàng hướng lên trước ngăn cản toàn bộ sức mạnh trong quyền của Vương Hữu Tài. Vương Hữu Tài sửng sốt, lập tức một quyền khác đột nhiên chém ra, nhưng kết quả vẫn thế, Vân Phong nhẹ nhàng đẩy, đã chuyển quyền của Vương Hữu Tài qua một bên, không hề tốn sức. Vương Hiễu Tài lui về phía sau vài bước, hai người vừa giao thủ để lại cho Vương Hiễu Tài rung động không nhỏ, mình bây giờ là chiến sĩ cấp 1 trung kỳ, phế vật lại thoải mái tránh được quyền của mình như thế, điều này sao có thể? Hay là thực lực của nàng trên cấp 1 sao? Vương Hiễu Tài mờ mịt khiến Vân Phong cười lạnh thấy hắn cảnh giác thân hình Vân Phong đột nhiên tiến lên, ra quyền giống Vương Hiễu Tài trực diện đánh vào mặt hắn. Bây giờ đến phiên ta. Vân Phong nói một câu, vương hiểu tài vội vàng muốn lắc mình né tránh, nhưng thân hình vừa động quyền đã đến trước mặt hắn, vương hiểu tài hoảng hốt quyền kia mang sức mạnh lớn hơn của hắn, hắn không trốn nổi rồi. A, hét thảm một tiếng, thân mình vương hiểu tài đột nhiên bay ra hơn 10 thước cuối cùng chật vật ngã xuống, phát ra tiếng vang nặng nề, khuôn mặt đã sưng lên, đột nhiên ho khan vài tiếng, một ngụm máu tươi phun ra cùng mấy cái răng. Bọn nhỏ xem diễn ngây người, này, đây là thực lực gì, một quyền đã đánh bay người ra ngoài, hơn nữa mặt lại thành thế kia. Phế vật, nàng là phế vật, đến tổt cùng là ai nói? Người như vậy làm sao có thể là phế vật? trạch nhiên nhìn một màn trước mắt trong lòng nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức có chút vui sướng, Vân Phong không phải phế vật thực lực của nàng cao hơn mình. Chỉ là trạch nhiên có điểm không rõ, vì sao Vân Phong lại có lão sư? Vương hiểu tài đứng lên, hai chân lại không nén được run rẩy, đưa tay sờ mặt mình, nhìn máu và răng trên tay, trong lòng bi phẫn dị thường, nàng thật sự dám ra tay với mình. Ngẩng đầu thấy vân phong đi tới chỗ mình, vương hiểu tài biến sắc mồm miệng hô. Đừng, đừng tới đây, ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh ta, đại biểu huynh lâm Mông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có lẽ Vương Hữu Tài đã quên, trận quyết đấu này là hắn khơi mào, Vân Phong chỉ ứng chiến thôi, mà Vương Hữu Tài lại nhắc đến Lâm Mông, có thể thấy được hắn đang rất sợ hãi. Biết mình không thắng được Vân Phong, lại không muốn cúi đầu nhận thua, Vương Hữu Tài bây giờ đang tiến thoái lưỡng nan, nhiều người nhìn như vậy, bản thân thật muốn cúi đầu nhận thua nhưng lại xấu hổ, nếu nàng ta đủ thức thời nên nể mặt Lâm Mông, cho mình một bậc thang leo xuống. Vân Phong lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, có chút thương hại nhìn thoáng qua Vương Hữu Tài, ánh mắt này khiến Vương Hữu Tài cực kỳ không thoải mái. Con mẹ nó, người có ánh mắt gì? Tưởng mình rất giỏi sao? Vân Phong, ha ha, Vân gia chỉ là một trò cười, ngươi cũng là một trò cười, người Vân gia các ngươi nhất định sẽ bị Lâm gia dẫm nát dưới lòng bàn chân, ha ha ha. Người Vân gia các ngươi à? Vương Hữu Tài có lẽ điên rồi, Vân Phong trầm xuống, khí thế toàn thân cũng tăng lên không ít, bọn nhỏ xem diễn đều cảm thấy áp lực, tiếng thở cũng giảm bớt, chỉ có Vương Hữu Tài vừa ngã xuống đất là thở hồng hộc, vẻ mặt thống khổ vạn phần. "Ngươi, ngươi, đồ đê tiện, Lâm, Lâm Mông sẽ không tha, buông tha cho ngươi Vương Hữu Tài cuộn người mặt đất, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, khi Vân Phong đánh xuống, đã đánh thẳng vào lồng ngực hắn, giờ phút này trước ngực Vương Hữu Tài có chút biến đổi, xương cốt như bị đánh nát. Vân Phong đột nhiên nhíu mắt một chân dẫm thật mạnh lên ngực Vương Hiễu Tài, chỉ nghe thấy Vương Hiễu Tài thê thảm kêu to, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, có vài giọt thậm chí bắn lên mặt Vân Phong, tiếp theo thân mình giật giật không còn biểu cảm nữa. Người đã chết, bọn nhỏ xem diễn sắc mặt tái nhợt, mở lớn miệng nói không ra lời quyết đấu có kẻ chết là chuyện bình thường, nhưng lúc xảy ra trước mặt thật những đứa trẻ lần đầu thấy quyết đấu này vẫn không chấp nhận được có đứa còn nôn mửa. Kẻ làm nhục Vân gia chết. Vân Phong lạnh lùng nói một câu nơi sân yên tĩnh, sắc mặt bọn nhỏ trắng bệch, vân gia. Vân Phong cường thế như vậy, khiến bọn chúng cảm thấy sợ hãi. Vân Phong rút chân về trên mặt lạnh như băng, dám khi nhục người vân gia, làm hại người vân gia, đều phải chết. Dùng có vài ngực không được chạm vào, nàng cũng như thế. Ai dám động vào vân gia, nàng sẽ bắt chúng phải trả giá. Trường 35, nếu có tổn hại, bảo đảm Vân Phong bình yên tư thế quái dị trên mặt đất của Vương Hiễu Tài, Nữ hài Tử không có nửa điểm tức giận trên mặt dính vài giọt máu tươi màu đỏ, không chút biểu tình, giống như nàng chưa làm gì, không giết chết ai cả. Đứa trẻ nhận làm trọng tài sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy đứng ở một bên, nhìn Vương Hiễu Tài thân mình bỗng run rẩy, ánh mắt rời về phía bé gái giờ phút này lạnh như băng, run rọng lên tiếng. Vân Vân Phong Thắng. Tiếng nói như nỉ non lại rất rõ ràng vào lúc này, truyền vào tai mỗi người, ánh mắt mọi người đều nhìn nữ hài tử xinh đẹp lạnh lùng kia, lạnh băng ở mắt khiến người ta rét run. Trạch nhiên nhìn vân phong như vậy không khỏi ngừng thở, chỉ cảm thấy áp lực bức bách phát ra từ người vân phong, khiến trạch nhiên không thở nổi, khuôn mặt trắng nõn lại khẽ đỏ hồng, hơi thở cũng vội vã. Không chỉ có hắn, một khắc vương hữu tài chết kia tất cả tiểu hài tử đều giống thế, dưới áp lực vân phong tạo ra cảm thấy rất khó thở điều gia hòa, vẫn tốt chứ." Tổ tiên nói, làm cơn giận của Vân Phong dần lắng lại, vừa rồi Vương Hữu Tài vũ nhục Vân gia khiến phẫn hận của nàng lập tức tới đỉnh, nếu như không phải còn một tia lý trí, Vương Hữu Tài có lẽ ngay cả thi thể cũng chẳng còn. Hít thật sâu vào một hơi, có mùi máu, Vân Phong nhẹ nhàng bước đi, bình ổn cảm xúc trong lòng. "Tổ tiên yên tâm, Phong Nhi không sao, chỉ là vừa rồi có chút xúc động, trong lúc nhất thời không khống chế được đã giết hắn." Ai tiểu gia hòa con có thể có định lực như vậy không tệ kẻ hạ nhục người vân gia xác thực đáng chết. Nhưng đây cũng chẳng phải chuyện xấu, lũ lâm gia tự cho là đúng kiêu ngạo ương ngạnh, bọn chúng dù có thấp hèn cũng không dễ từ bỏ ý đồ. Vân Phong lạnh lùng cười, như vậy rất tốt tự hắn tìm tới cửa cầu còn không được. Vân Phong, ngươi không việc gì chứ, tiếng nói khiến Vân Phong ngẩng đầu trạch nhiên mang theo lo lắng nhìn thẳng về phía mình, Vân Phong sững sốt hắn đang lo lắng cho nàng sao. Ta không sao, Vân Phong cười nhẹ tùy tay lau vài giọt máu tươi trên mặt, để lại vài vết hồng nhạt, hắn thật thú vị, Vương Hữu Tài đã chết, hắn còn lo lắng mình có sao không? Không việc gì là tốt rồi, nếu là quyết đấu, sinh tử vô thường, ngươi đừng vì thế mà trách mình. Vân Phong gật đầu, nàng kỳ thật không muốn hạ sát thủ, chỉ muốn đánh một trận thôi, nhưng Vương Hữu Tài lại càng làm tới, không hạ sát thủ thật xin lỗi với trí tuệ này. Nếu đổi thành người khác, Vương Hiễu Tài chết sẽ tạo thành loạt hậu quả đáng sợ thế nhưng Vân Phong không sợ, nàng muốn lâm gia phải ra mặt, nàng muốn lâm mông kia đến tìm nàng, tốt nhất giống như Vương Hiễu Tài, thách đấu là tốt nhất. Vân Phong và Trạch Nhiên đi ra ngoài, bọn nhỏ vây quanh lập tức có chút hoảng sợ lui về phía sau, ánh mắt kinh dị không chừng nhìn Vân Phong, vừa rồi đòn đánh sát thủ và thực lực của Vân Phong khiến đám nhỏ mới nhập học này như được làm lễ sửa tội, khiến chúng hiểu rõ, người Vân gia không thể chọc. Chỉ sợ ngoài Trạch Nhiên căn bản không ai dám cả gan lại gần Vân Phong, bọn nhỏ nhìn Trạch Nhiên bằng ánh mắt lạ lạ nhưng Trạch Nhiên không quan tâm. Khi Vương hữu Tài ngã xuống đất kết quả trận quyết đấu này cũng bị truyền vào nội viện các sư phụ đang bàn đến Vân Phong nghe được tin về Vương hữu Tài không khỏi thở hốc vì kinh ngạc. Ngày đầu tiên nhập học lại quyết đấu còn chết một người. Đây là chuyện chưa từng có ở Vũ học viện mấy trăm năm nay. Người quyết đấu với Vương hữu Tài là ai? Hoàng lão sư gầm lên một tiếng, đệ tử truyền tin cả người run rẩy, run rẩy tuôn ra tên vân phong, hoàng lão sư vừa nghe, vẻ mặt rõ ràng ngây ngẩn. Là nha đầu kia, ra tay thật hoàng lão sư thở dài một câu, sắc mặt giận dữ cũng biến mất vài vị lão sư cũng như thế, nếu đổi thành người khác, bọn họ sẽ cảnh cáo, dù sao hành động như vậy trước mắt lũ trẻ vừa nhập học, không khỏi có chút sớm, cạnh tranh quyết đấu được cho phép nhưng cũng phải sau khi chính thức nhập học. À ngươi đi xuống trước. Hiệu trưởng vuốt cầm đuổi đệ thử đi, sau đó nhẹ nhàng thở dài, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Tiểu gia hòa này thật nghiêm túc, vừa vào học liền vướng vào phiền toái như thế. Phiền toái, hiệu trưởng nói Vương Hiễu tài à, hoàng lão sư có chút khó hiểu hỏi một câu, lão sư khác đều không nén được xem thường, hoàng lão sư này thật vô tâm. Vương Hiễu Tài thì chẳng sao, nhưng hắn và Lâm Gia có chút quan hệ, Lâm Mông là biểu huynh của hắn, Vương Hiễu Tài lại con trai độc nhất của Vương Gia, nhất định sẽ đi tìm Lâm Gia, Lâm Gia tuy chưa chắc sẽ giúp tiểu gia tộc này, nhưng về mặt mũi thì có thể, huống hồ lần ra tay này lại Vân Phong, Lâm Gia làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Vài lão sư nghe rồi đều trầm tư, Lâm Gia sẽ không từ bỏ ý đồ trực tiếp nhất chỉ sợ Lâm Mông sẽ tìm tới Vân Phong, nhưng với thực lực này Vân Phong cũng chẳng sợ thực lực của nha đầu này sẽ khiến Lâm Mông ăn quả đắng, Lâm gia phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Hoàng lão sư cười ha ha, thực lực của nha đầu này, Lâm Mông tam cấp cao nhất tính là cái gì? Hiệu trưởng trầm tư trong chốc lát, mày khẽ nhăn, ngón tay lướt qua cằm. Ta lo lắng cho tiểu gia hòa kia, các ngươi có lẽ không biết tiểu gia hòa kia từng bị Lâm Mông đánh trọng thương, nghe nói đã chết nhưng không biết vì sao lại sống lại. Vài vị lão sư hít một hơi, Vũ học viện cũng không quan tâm chuyện lớn nhỏ ở Xuân Phong Chấn, gia tộc lục đục với nhau không quan hệ đến họ cho nên Vũ học viện có vẻ xa cách với Xuân Phong Chấn, một gia tộc lớn sẽ chẳng có thêm yêu Việt cũng sẽ không vì thân phận mà bị kỳ thị. Chuyện Vân Phong rất nhiều người biết, nhưng trong Vũ học viện lại không biết, nếu như không phải hiệu trưởng cảm thấy hứng thú với Vân Phong, cố ý đi thăm dò cũng rất khó tin tưởng, tiểu gia hòa này lại từng chết một lần, hơn nữa là dưới tay lâm mông Theo lý thuyết nợ máu phải trả bằng máu, huống chi là sinh mệnh. Vân Phong từng chết là chuyện thật tuy bây giờ sống lại cũng không thể xóa bỏ chuyện Lâm Mông từng giết nàng, món nợ này, Lâm Mông sẽ không thoát. Trách không được vương Hữu tài kia cũng xui xẻo. Hoàng lão sư cau mày, nhìn hiệu trưởng, Lâm Mông nhất định sẽ tìm đến, nhà đầu kia cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, nếu hai người quyết đấu. Hiệu trưởng đưa mắt nhìn phía trước nói một câu, nếu có tổn hại, bảo đảm Vân Phong bình yên. Các vị lão sư vừa nghe liền hiểu được giữa Lâm Mông và Vân Phong nhất định sẽ chọn Vân Phong, là ai cũng thế, một yêu nghiệt chiến sĩ cấp 6 cũng không dò xét ra thực lực cùng một thiên tài tam cấp cao nhất do dược liệu tạo ra chọn ai, chẳng cần nghĩ. Lâm Mông và Vân Phong, nếu Lâm Mông chết thì chết đi, dù sao đây là quyết đấu, sinh từ trời an bài nếu Lâm gia muốn mượn tin này để gây rắc rối cho Vân Phong, như vậy Vũ học viện cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Vân Phong là hy vọng của Vũ học viện, hy vọng này làm sao có thể bị kẻ khác dập tắt. Cuối cùng hiệu trưởng bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, bọn họ có chút điên cuồng, vũ học viện ở Xuân Phong trấn mấy trăm năm chưa bao giờ chen chân vào tranh đấu giữa các gia tộc, cho dù vũ học viện thiên tài bởi vậy mà chết, vũ học viện cũng không nhúng tay, nhưng lần này, điên cuồng, vì vân phong, vì thiên tài xinh đẹp ngang trời xuất thế này. Ai, sống đến từng này tuổi, nếu không điên cuồng một lần sao được hiệu trưởng ca một câu, khóe miệng từ từ mỉm cười. Trường 36, nhục cầu cuối cùng là thứ gì? Vân Phong về nhà, Vân Cảnh cũng chỉ hỏi chút vấn đề đơn giản, Vân Phong đều nhất nhất trả lời đơn giản, nàng biết phụ thân nghiêm khắc căn bản không muốn hỏi chuyện này, ông muốn hỏi nàng có bị bắt nạt không, có bị người xem thường không. Nhìn phụ thân nghiêm khắc hỏi quanh co lòng vòng, Vân Phong cảm thấy ấm áp ôm lấy cánh tay của phụ thân có chút làm nũng nói. Phụ thân yên tâm đi ạ tất cả đều tốt lắm. Vân Cảnh thấy Vân Phong như thế, cũng khẽ an lòng, tuy Vân Cảnh không biết vì sao Vân Phong kiên trì đến vũ học viện, nhưng với một đứa trẻ bị hủy khí mạch nơi đó là nơi nàng muốn đến nhất, ông có thể đưa ra lý do gì cấm nàng đi, dù không sợ bị đuổi về thì cảm nhận không khí ở đấy cũng tốt. Vân Cảnh vươn bàn tay to xoa đầu Vân Phong, trong lòng chua sót và vô lực nữ nhi của ông là người tốt tất cả Vân gia hãy để ông và Vân Thăng cánh vác. Phụ thân, hôm nay còn có thêm một người bạn mới. Nhớ tới trạch nhiên Vân Phong không khỏi nở nụ cười, tiểu tử đơn thuần khiến nàng cảm thấy gần gũi, Vân Cảnh vừa nghe khẽ cân nhắc vẫn không nghĩ ra trạch nhiên là đứa trẻ nhà ai. Trạch nhiên là con nhà bình dân, Vân Phong nói khiến Vân Cảnh hiểu, gia đình bình thường, như vậy cũng tốt, Vân Cảnh gật đầu. Ừ, có bạn mới là chuyện tốt, Vân gia xưa nay đã như vậy, cũng không a rua nịnh hót, cũng không ức hiếp người lương thiện, phong cách thiết diện vô tư, Vân gia rất công bằng. Chuyện này cũng khiến Vân Gia có không ít kẻ địch dù sao một gia tộc như vậy sẽ giúp rất nhiều người phát tài. Vân Phong cười cười, Vân Gia chính trực người Vân Gia cương trực công chính là điểm nàng tự hào nhất bất luận là ai, chỉ cần ngươi thật lòng với ta ta chắc chắn sẽ dùng tâm báo đáp công bằng, chỉ cần trong lòng có công lý. Nói chuyện cùng phụ thân về vũ học viện, Vân Phong không nói chuyện mình không có lão sư, có lẽ nguyên nhân thật sự ngoài lão sư và hiệu trưởng chỉ có mình Vân Phong biết nói cho phụ thân sẽ khiến ông thêm lo lắng tạm biệt phụ thân vân phong trở lại phòng lấy nhục cầu trong vòng tay ra nhục cầu vừa bị kéo ra thì nhếch miệng với vân phong răng nanh giấu trong miệng lộ ra nhìn có vẻ dữ tợn vân phong sừng sốt tùy tay ném nhục cầu ra nhục cầu mũm mĩm xoay một vòng trong không trung khẽ nhảy lên đùi vân phong đầu nhỏ ngẩng lên đôi mắt đen láy nhìn vân phong tràn đầy oán khí Vân phòng bất đắc dĩ, đến vũ học viện nàng nhét nhục cầu vào vòng tay, tiểu gia hỏa này tự nhiên không muốn, nhưng nếu mang theo nhục cầu đi vào vũ học viện sẽ tạo phiền toái, dù sao có được một ma thú là chuyện quá xa xỉ, tuy vân gia có tài phú, nhưng tóm lại vẫn khiến người ta thèm khát đỏ mắt, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nàng chán ghét phiền toái. a na na. Nhục cầu phát ra tiếng giống giận, nhưng lại rõ ràng không đạt được hiệu quả, ngoài một chữ kia nó chẳng nói được gì khác. Vân Phong vẫn nhìn nhục cầu, hồi lâu kéo nhục cầu đến trước mặt một người một thú bốn mắt nhìn nhau. Vì sao ta không cảm nhận được nguyên tố lực của ngươi? Vân Phong nhìn hồi lâu rồi hỏi ra nghi vấn, lúc ban đầu nàng không để ý nhục cầu, nhưng bây giờ nàng ngờ vực vạn phần nó là ma thú, nhưng vì sao trên người không có nguyên tố lực? Nhục cầu đảo mắt to, rất vô tội nhìn Vân Phong, giống như nó cũng không biết tinh thần lực của Vân Phong lặng yên trào ra cẩn thận dò xét nhục cầu kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Nó cuối cùng là cái gì? Tổ tiên, ma thú mới không có nguyên tố lực à? Vân Phong không có được đáp án vừa lòng xin giúp đỡ của tổ tiên. Tổ tiên kiến thức rộng rãi nhất là phương diện ma thú tri thức giống như biển rộng, là thư viện sống của Vân Phong. À loại tình huống này rất ít rất ít gần như không có nhưng cũng không đại biểu không tồn tại. Tổ tiên khiến Vân Phong sừng sốt ánh mắt quái dị nhìn nhục cầu trong tay, hay là nó là thứ gì đó nguy hiểm. Giống như con người, trong giới ma thú cũng có một số bị vứt bỏ. Bị vứt bỏ, đúng, trời sinh không có nguyên tố lực trời sinh nhỏ bé, trời sinh nhất định bị ma thú khắc dẫm nát, bất luận dẫy rụa bao lâu cũng sẽ không thay đổi được vận mệnh. Vân Phong hiểu rõ, giống như con người, có một số người sinh ra không có tố chất mượn đông đại lục mà nói, có một số nhỏ con người trời sinh không có khí mạch, hoặc là đủ loại nguyên nhân không thể tu luyện mà thú cũng như thế sao. Vân Phong hạ mắt, nếu không phải tinh thần lực bản thân cường đại, khí mạch bị phế bỏ mình và nhục cầu thật đồng mệnh thương liên, Vân Phong côi côi nhục cầu béo ỉn trong tay, lại đưa đến vài tiếng kháng nghị, bây giờ nhìn nhục cầu, Vân Phong có thêm cảm tình. Nhưng tổ tiên làm Vân Phong kinh ngạc còn có nhưng... Mà thú cũng sẽ có một loại đặc biệt chúng nó không phải không có nguyên tố lực mà là nhân loại không cảm nhận được. Chúng nó là, tổ tiên nhẹ nhàng hít một tiếng, cảm xúc như có chút kích động, vân phong thở nhanh hơn. Ma thú có một chủng tộc đặc thù, chúng giỏi hơn tất cả ma thú, có thể nói là thần tộc ma thú, năng lực của chúng thông thiên, nhắc tay là có thể hủy diệt mọi thứ, cho dù triệu hồi sư thường tiếp xúc với ma thú cũng hiểu rất ít về chúng, chúng là vật ở đỉnh của kim tự tháp ma thú, cũng có thể nói là sinh vật thần bí nhất hạo hãn đại lục huyễn thú. Huyễn thú, đồng tử vân phong đột nhiên co lại, đỉnh kim tự tháp ma thú quả nhiên tồn tại, ngay cả triệu hồi sư cũng biết rất ít thần bí như thế cường đại như thế. Vân Phong nhìn nhục cầu trong lòng suy nghĩ, vật nhỏ này không phải thứ bị vứt bỏ thì là sinh vật đỉnh cao, tranh lệch không nhỏ, nhưng so với khả năng là huyện thú, Vân Phong thấy khả năng một có tỷ lệ cao hơn. Ha ha tiểu gia hỏa, nhục cầu nếu là huyện thú, vậy con nhặt được bảo bối rồi. Tổ tiên khiến Vân Phong khẽ giật nhẹ khóe miệng huyện thú. Chẳng lẽ hình dạng thế này, béo tròn quay, còn nữa, huyện thú cũng không phải rau cải trắng, bắt cái là được. Thế nhân biết rất ít sao mình lại dễ dàng gặp được chứ, nói nhục cầu là huyện thú, nàng không thể nào tin được. Tổ tiên, chẳng lẽ huyện thú là thế này? Vân Phong cầm nhục cầu trong tay ác ý lắc lắc rước lấy cực độ bất mãn của nhục cầu tổ tiên thoáng xấu hổ nở nụ cười, sau đó ngân nga thở dài. Ai, huyện thú thật sự tồn tại hay không còn chưa thể xác định, nghe nói nhìn thấy huyện thú cũng chỉ có cường giả tuyệt đối mấy ngàn năm trước. Về phần bây giờ, mọi người đều nghĩ huyện thú là truyền thuyết gì đó, dù sao cũng chưa ai từng thấy. Tổ tiên chưa từng thấy. Vân Phong thật kinh ngạc dù sao thành tựu của tổ tiên đã là phi phàm, ngay cả ông cũng chưa từng thấy. Ha ha tiểu gia hỏa, huyện thú sao ta có thể thấy, huyện thú thần bí cường đại là giấc mộng triệu hồi sư theo đuổi suốt đời, cũng mãi mãi không thể viên mộng tổ tiên mang theo vô hạn phiền muộn cùng tiếc núi, nếu triệu hồi sư có thể khế ước huyện thú, sẽ khiến cả hạo hãn đại lục đều rét run. triệu hồi sư khế ước huyện thú, vô địch. Cho dù là ma thú mạnh nhất cũng phải cúi đầu sưng Nhìn nhìn nhục cầu trong tay, Vân Phong biểu môi, nhẹ buông tay nhục cầu liền rơi xuống, thân mình lông xù giận dỗi đưa lưng về phía Vân Phong, chỉ lộ ra mông nhỏ tròn vo khiến Vân Phong giờ khóc giờ cười, nhục cầu thật có ca tính. Tổ tiên cảm nhận được Vân Phong dần dần thoải mái, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng, nhìn gương mặt xinh đẹp này, tổ tiên cười vui mừng, có lẽ giấc mộng chưa ai hoàn thành này, tiểu gia hòa có thể đạt được. Trường 37, cuối cùng cũng đến à. Vương Hiễu Tài từ có điểm khác thường, Vương Hiễu Tài và Lâm Mông quả thật có quan hệ, một người có quan hệ với Lâm Gia chết trong tay Vân Gia đối địch, Lâm Gia làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Vân Phong và Trạch Nhiên chạm mặt ở ngoại viện Vũ học viện vào sáng sớm, Trạch Nhiên có vẻ hưng phấn, Vân Phong thật bình tĩnh, nếu như đổi thành người khác đánh chết Vương Hiễu Tài xong sẽ phải nghĩ đến hậu quả. Trạch Nhiên mới đầu cũng có chút lo lắng, nhưng xem Vân Phong bình tĩnh thế kia cũng hoàn toàn yên lòng, tâm tình thoải mái rất nhiều, lại nói Trạch Nhiên kết giao được với Vân Phong thì cảm thấy rất cao hứng, thậm chí là tự hào. Nghe Trạch Nhiên kể vài chuyện vui, tâm tình Vân Phong cũng tốt hơn rất nhiều, tuy bây giờ hai người gần như bị tất cả lũ trẻ vừa vào học cô lập, không ai dám tiếp cận bọn họ, thậm chí ánh mắt nhìn họ rất khác lạ, nhưng Vân Phong không quan tâm, Trạch Nhiên cũng hoàn toàn không thèm để ý, hai người bị cô lập cũng rất tự tại. Vân Phong này, người nhà ta đều tính cách như thế trạch nhiên mỉm cười nói giỡn với Vân Phong, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời khiến Vân Phong cảm thấy lo lắng tại nơi dị thế xa lạ, ngoài phụ thân và đại ca, đây là người đầu tiên chân thành với nàng như thế. Bữa nào đến nhà ta làm khách nhé, he he ta kể với người nhà kết bạn cùng ngươi, kết quả bị giáo huấn. ha ha ta chưa từng thấy phụ thân khẩn trương như thế. Trạch nhiên nhếch miệng cười, hai lúm đồng tiền khắc sâu trên gương mặt thiếu niên vốn dạng dỡ này lại càng tỏa sáng, mắt Vân Phong tràn đầy ý cười gật đầu. Thật sự, ngươi đồng ý. À, thật tốt quá, phụ thân nhất định sẽ cao hứng chết mất. Trạch nhiên thấy Vân Phong đáp ứng, lúc này lộ rõ sự vui mừng của trẻ con, dù sao giờ hắn vẫn là đứa trẻ, chỉ có Vân Phong khác thường thôi. Ai là Vân Phong? Cho ngươi ba giây, mau lăn ra đây. Ngoại viện vốn yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng hô lớn cuồng vọng trong giọng nói khiến tất cả đứa trẻ ở ngoại viện không khỏi sắc mặt căng thẳng. Vân Phong nhăn mày, mắt nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy cửa ngoại viện và nội viện bị người thô lỗ đá văng, một nam hài vẻ mặt dữ tợn đi ra, vừa vào ngoại viện liền giống to lên hơn còn gọi tên người mình muốn tìm. Vân Phong yên lặng đứng ở kia, không nói thành tiếng, trạch nhiên thật có chút khẩn trương che phía trước Vân Phong, khiến Vân Phong mỉm cười, người này, không có việc gì cũng chắn trước mặt mình. Nam Hải vẻ mặt dữ tợn nhìn quanh mọi nơi, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, khiến bọn nhỏ ngoại viện không dám lên tiếng, hắn tìm Vân Phong tân sinh vừa đến đã đánh chết vương Hữu tài. Mẹ kiếp Vân Phong ở đâu? Nam Hải cao giọng dáng vẻ không kiên nhẫn tiện tay bắt một đệ tử ngoại viện nghiêm mặt gầm nhẹ. Nói, Vân Phong ở đâu? Đệ tử ngoại viện bị tóm cổ cả người run rẩy, không trả lời hai tay vội vàng tóm lấy bàn tay to đang túm áo mình, nhưng dù hắn ra sức thế nào cũng không làm gì được chủ nhân của đôi tay đó. Mẹ mày nói mau, nam Hải dùng sức đệ tử bị túm cổ lại nói ra hết. Các đệ tử bên cạnh đều trắng mặt mắt vân phong hơi trầm xuống tên vẻ mặt giữ tợn thực lực chiến sĩ cấp 2. Được rồi, thua lỗ làm gì, chỉ tìm một người mà thôi, buông ra. Một tiếng nói chậm rãi truyền đến từ trong viện, ngay sau đó công tử hoa phục đi ra, gương mặt có vài phần tuấn lãng, chẳng qua ánh mắt lộ ra tia ác độc, đi phía sau hắn có mấy người, các đệ tử ngoại viện đều hít một hơi. Hừ, coi như ngươi may mắn, để mặt Lâm thiếu tạm tha cho ngươi mạng nhỏ. Nam Hải vẻ mặt giữ tợn mạnh mẽ quang đệ tử túm trong tay ra ngoài, đệ tử chật vật ngã ở nơi không xa miệng phun máu tươi, một chiến sĩ cấp 2 tiện tay đẩy ngã, đệ tử ngoại viện làm sao có thể ngăn cản được. Nam Hải nhìn đệ tử miệng phun máu tươi, khóe miệng cong lên hiểm ác, xoay người cung kính cúi người với công tử kia, hoàn toàn không có dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi. Vân Phong đứng ở cách đó không xa, mắt nhìn công tử hoa phục trong đầu hiện lên một màn ký ức, tràn ngập vô tận khuất nhục và bi thống. "Vân gia, Vân Phong, ha ha ha, tiểu phế vật Vân gia các ngươi vĩ đại lắm mà." "Triệu hồi sư có gì đặc biệt hơn người, không phải là bị ta giẫm nát dưới lòng bàn chân hả?" "A, không phục." Không phục này, có thể chết trong tay ta là quang vinh của vân gia bọn ngươi, yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi chết thống khoái ta rất nhân từ mà. Lời nói tràn ngập vũ nhục gương mặt giữ tợn cuồng tiếu, còn có quyền ác độc đánh vào thân thể, phế bỏ khí mạch dụng tâm hiểm ác, vân phong hít một hơi thật sâu, trong lòng bừng lên ngọn lửa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lại mở, lưu quang xẹt qua. Lâm mông cuối cùng ngươi cũng đến. Lâm Mông đứng ở kia có chút uy áp của cao thủ, dù sao thực lực tam cấp của hắn có thể một trường chụp chết rất nhiều hài tử ở đây, tầm mắt khẽ quét một vòng, rốt cục phát hiện một thân ảnh sau đứa bé nam kia, đồng tử Lâm Mông đột nhiên co lại, bắn ra oán độc, nàng quả nhiên không chết sao, đúng là tốt số. Mấy người lúc trước chứng kiến Lâm Mông đánh chết Vân Phong nhìn thấy Vân Phong cũng khẽ thay đổi thần sắc, bọn họ không ngờ người chết rồi lại có thể sống lại. Khóe miệng lâm mông cười lạnh từ từ đi tới, đệ thư ngoại viện đều tránh đường, sau đó lại tò mò không thôi vây quanh lại, lâm mông từ từ đến, như mày nhìn vân phong cạnh trạch nhiên. Người còn chưa chết, người vân gia đúng là sống như rán. Thần sắc trạch nhiên tối sầm lại, chỉ cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, bằng chút thực lực của hắn làm sao có thể chắn bọn họ, sao có thể bảo vệ vân phong. Trạch nhiên đang hết sức ảo não, cảm thấy vai bị vỗ, trạch nhiên kinh ngạc nhìn nữ hài phía sau mình, giờ phút này khuôn mặt xinh đẹp mang một lớp hàn xương, thậm chí mang theo thù hận. Vân Phong kéo trạch nhiên sang một bên, nhìn lâm mông mặt người giả thú trước mặt này, cảnh Vân Phong chết thảm ngày đó vẫn xoáy trong đầu, bi phẫn và oán hận vẫn dấy lên trong lòng nàng. Người muốn ta chết phải hỏi ông trời có đồng ý hay không đã? Lâm Mông híp mắt, lực chiến sĩ tam cấp cao nhất đột nhiên bùng nổ, mọi người đi theo hắn khẽ lui ra phía sau vài bước, mang theo chiêu tức cười nhìn Vân Phong, giống như nàng là một người sắp chết. Lá gan người thật không nhỏ, cũng dám xuống tay với Lâm gia. Lâm Mông híp mắt, tiếng nói cũng rét lạnh không ít, Vân Phong lại cười yếu ớt. Dám vũ nhục Vân gia, muốn động đến người Vân gia, đều đáng chết. Lâm Mông ha ha ngửa mặt lên trời cười to. Mắt có chút điên cuồng nhìn Vân Phong, mang theo mảnh liệt khinh thường, giống như đang nhìn con kiến. Chỉ bằng ngươi sao, chỉ bằng phế vật bị phế khí mạch. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít một ngụm lãnh khí ánh mắt nhìn về phía Vân Phong đều kinh ngạc khí mạch bị phế. Trời một người khí mạch bị phế lại đánh chết được Vương hữu Tài. Làm sao có thể chứ? trạch nhiên cũng đột nhiên chấn động, không tiếp nhận nổi sự thật ánh mắt nhìn về phía Vân Phong có thêm sầu lo, hóa ra là khí mạch bị phế, chẳng trách không có lão sư, chẳng trách. Nụ cười nơi khóe miệng Vân Phong không biến mất nhìn Lâm Mông, mắt hiện lên sát ý. Lâm Mông, có dám chấp nhận lời thách đấu của ta không? Trường 38, đạo đối với người, gieo nhân nào gặp quả nấy? Ha ha ha, cười chết mất ha ha. Một phế vật khí mạch bị phế lại còn dám nói như vậy, quyết đấu. Ha ha ha, Lâm thiếu, nếu nàng muốn chết thế thì cho nàng tuọt nguyện đi, muốn chết cũng gấp như thế. Người cười cao giọng, lời nói cũng chói tai. Nhưng Lâm Mông nghe đến vui vẻ, Vân Phong nhất định phải giết, tuy không biết vì sao nàng sống lại, nhưng nếu nàng yêu cầu chết thêm lần nữa, hắn thật nguyện ý thành toàn cho nàng. Vân Phong đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn đám người cuồng thiếu kia, dáng vẻ thoải mái thật khiến đám kia có chút thẹn quá thành giận, bị nhìn với ánh mắt như vậy cảm thấy thật quái gì. Lâm thiếu, giết nàng một phế vật còn muốn quyết đấu, nếu muốn chết cũng đừng hối hận. Đúng vậy, giáo huấn nó. Đám người đi theo Lâm Mông ồn ào lên, thanh thế cũng càng lúc càng lớn, các đệ tử ngoại viện đều bị hấp dẫn, thậm chí đệ tử nội viện nghe được động tĩnh cũng chạy lại đây, thậm chí Mai Băng luôn lạnh lùng cũng đi ra. Mai Băng vừa ra tới, tất cả mọi người đều tránh đường, thậm chí vẻ mặt mang theo cung kính, không chỉ có đệ tử nội viện mà cả ngoại viện, trước mặt người có thực lực nhất Vũ học viện không dám chậm trễ, ngay cả những kẻ đi theo Lâm Mông cũng cúi đầu. Lâm mông nhìn thấy Mai Băng đi ra, đáy lòng kinh ngạc, hắn thật không biết chuyện như vậy cũng hấp dẫn vị Mai Thiếu Gia này đến. Mai Băng, ngươi cũng muốn xem náo nhiệt. Lâm mông cười cười với Mai Băng, Mai Băng chẳng liếc hắn một lần, ánh mắt lại đảo đến trên người Vân Phong, nhẹ nhàng gật đầu với Vân Phong, rồi Mai Băng mới trả lời Lâm mông. Ngươi làm ra chuyện lớn như thế là muốn làm gì? Mì mắt lâm mông giật giật, không có dấu hiệu tức giận, chẳng qua ngọn lửa dưới đáy lòng hắn đã bùng lên, lúc trước hắn và Mai băng cùng ngồi cùng ăn, nhưng từ khi hắn ta đột phá đến tứ cấp hai người liền giống như sinh ra một bậc thang không thể vượt qua, mình phải cúi đầu ở trước mặt hắn. Không có gì, chỉ là chấp nhận quyết đấu thôi. Quyết đấu, Mai băng nhăn mày, ánh mắt không khỏi nhìn về phía vân phong, nhìn gương mặt lạnh lùng vẻ mặt tự nhiên kia, khi nghe đệ tử nội viện nói là có quyết đấu. Không khỏi hưng phấn, lại nghe được có người thách đấu với Lâm Mông, đều mở to miệng, ai chà, dám quyết đấu cùng Lâm Mông cấp 3 cao nhất. Chẳng phải muốn chết ư, trạch nhiên có chút cảnh giác nhìn thoáng qua Mai Băng, khí thế trên người hắn cao hơn Lâm Mông. Nếu người như vậy ở phe Lâm Mông, trạch nhiên nghĩ đến đây sắc mặt không khỏi khó coi vài phần, nhìn nhìn Vân Phong, nàng không có biểu hiện gì khi Mai Băng đi ra, nghĩ đến đây trạch nhiên cũng an tâm, nhưng tiếp theo đã sắp quyết đấu, khiến trạch nhiên lại lo lắng lần nữa. Tốt một khi đã như vậy ta sẽ làm trọng tài trận quyết đấu này. Mai băng thản nhiên nói toàn trường ồ lên, vân phong đảo mắt đến, mai băng mỉm cười, cũng không nói nhiều, lâm mông đứng ở nơi đó thần sắc có chút khổ quái cuối cùng cười nhẹ. Được có thể để mai băng làm trọng tài cũng được. Tất cả để từ xem diễn không khỏi thổn thức một trận cuối cùng lại có người khen hay. Mai Băng, người mạnh nhất vũ học viện làm trọng tài, hơn nữa trận quyết đấu này là Lâm Mông, người mạnh thứ hai vũ học viện Lâm Mông cấp 3 cao nhất cùng một tân sinh vừa mới nhập học. Trận này khiến tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng cũng cảm thấy kích động vạn phần. Mai Băng đứng ở kia, lạnh lùng lên tiếng. Lần quyết đấu này, song phương đều tự nguyện, đối phương có chết cũng không cần chịu trách nhiệm. Lâm Mông khinh thường nhìn vân phong, Lâm Mông lần này không dồn nàng vào chỗ chết thì không phải Lâm Mông. Huống hồ lần này lại quyết đấu công bằng, cho dù Vân gia đến cũng hết cách. Lâm Thiếu, đừng hạ thủ lưu tình. Đúng vậy, ra sao thì ra. Mai Băng vừa nghe, khẽ nhíu mày, hắn biết thực lực của Vân Phong, Vân Phong Vân gia thực lực cao hơn mình. Lần quyết đấu này kết quả thực hiển nhiên, Lâm Mông khó thoát khỏi cái chết. Mai Băng giơ cao cánh tay, mắt nhìn nhìn hai người trong sân, hạ cánh tay xuống, cất giọng. Quyết đấu, bắt đầu. Nháy mắt thực lực tam cấp cao nhất của Lâm Mông đột nhiên bùng nổ cả người nhìn qua giống như một ngọn núi nhỏ, khiến người ta cảm thấy áp lực. Lúc này ta sẽ không để phế vật ngươi sống lại nữa. Vân Phong đứng đối diện Lâm Mông, không bộc phát ra chiến khí, chỉ thản nhiên tự đắc đứng ở nơi đó, lạnh lùng cười với Lâm Mông. Ta cũng thế, Lâm Mông khẽ nheo mắt lại, chiến khí ngưng kết trên tay, xa xa nhìn lại, bàn tay kia như có vầng sáng, đệ tử nội viện vừa thấy không khỏi hít một hơi, đó là chiến kỹ. Mai băng vừa thấy nhướng mày, Lâm Mông đã sử dụng chiến kỹ, xem ra là muốn một chiêu đoạt mạng. Chiến sĩ cường đại ngoài thân hình kiên cường còn có chiến kỹ, chiến kỹ sẽ phát huy chiến khí đến mức tận cùng, vận dụng chiến kỹ cũng sẽ khiến lực lượng chiến sĩ tăng lên rất lớn, thậm chí có thể đoạt tánh mạng đối phương trong một chiêu. Cảm nhận được chiến khí mênh mông truyền đến từ bàn tay, Lâm Mông cong miệng, nụ cười gian ác lộ ra, đạp chân, bộ pháp linh động, bỗng chạy thẳng mấy bước tốc độ khiến người ta lưỡi. Tiểu phế vật lần này ngươi nhất định trốn không thoát xuyên vân trường. Lâm mông gầm lên, bàn tay hoàn toàn bị chiến khí bao vây, đánh trực diện đến chỗ vân phong. Tất cả mọi người xem diễn căng thẳng, hay cho một chiêu mặc vân trường. Phong tỏa tất cả đường lui của đối phương, nếu không thể lấy tốc độ nhanh hơn né ra chỉ có thể bị chụp nát não. Lâm thiếu, giết nàng. Giết nàng, mặt trận người xem diễn quanh lâm mông hò hét bọn họ giống như thấy được hình dáng bị chụp chết của vân phong. Lâm Mông càng cười dữ tợn, bàn tay bí mật mang theo tiếng gió, hướng Vân Phong vẫn không nhúc nhích tiểu phế vật hôm nay ngươi phải chết. Vân Phong, trạch nhiên đau xót, không nén được hô lớn thành tiếng, vì sao nàng không né, không tránh sẽ chết đấy. Vân Phong đứng tại chỗ, chỉ nhìn Lâm Mông tấn công lại, cước bộ không đổi, đổi thành người khác cho dù là Mai Băng cũng phải thi triển thân pháp né tránh, nhưng Vân Phong là ai, chỉ là Lâm Mông tam cấp cao nhất thì có năng lực làm gì nàng. Khi lâm mông tới gần, khi bàn tay gần chạm đến, vân phong cử động. Thân mình mảnh khảnh dùng tốc độ quỷ dị nganh đón, không lùi mà tiến tới. Động tác này khiến tất cả mọi người hít vào, kinh dị không ngừng nhìn nàng, nàng làm gì vậy, muốn chết sao? Lâm mông cười điên cuồng trong lòng, nhưng còn chưa cười thành tiếng. Ấm, hắn chỉ cảm thấy phía dưới bụng bị đánh vào một quyền, đau đớn của cơ bắp bị xé rách khiến ngũ quan hắn nhăn nhúm lại. Vân Phong đánh mạnh vào bụng Lâm Mông, dáng người mảnh khảnh kia lại tạo thành một lỗ ở thân thể chiến sĩ tam cấp cao nhất. Phụt, một ngụm máu tươi trào ra từ cổ họng, phun lên mặt đất, Lâm Mông chật vật quỷ trên mặt đất, tay ôm bụng, nơi đó truyền đến đau đớn khiến hắn căn bản không còn sức khí mà có chút quỷ dị, cảm giác nóng rực trào ra. Lâm Mông cảm thấy kinh hãi, mạnh mẽ ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt nhìn Vân Phong vẫn không thay đổi, mở miệng nói. Ngươi đã làm gì ta? Vân Phong từ từ thu quyền, chấm đỏ nguyên tố từ từ biến mất nhanh đến mức khiến người ta không nhận thấy, nhìn Lâm Mông vẻ mặt trắng bệch mồ hôi lạnh chảy ròng, Vân Phong từ từ mỉm cười. "Tư vị khí mạch bị phế bọt thấy sao?" Chương 39, Lâm Mông chết, khí mạch bị phế, Lâm gia tiêu tốn bao tiền tài tinh lực, hy vọng trên người Lâm Mông, thậm chí danh sách đề cử của Vũ học viện toàn bộ biến thành bọt nước. "Vân Phong, đồ đê tiện. Người cũng dám khóe miệng Lâm Mông chảy máu, mắt phẫn hận nhìn Vân Phong, như muốn dùng ánh mắt hóa thành kiếm sắc giết tươi nữ hài trước mắt này. Khóe miệng Vân Phong cười yếu ớt như trước, nhìn Lâm Mông giờ phút này quỳ trên mặt đất mắt lộ vẻ lạnh như băng, đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy. Người quan sát xung quanh, cho dù là Mai Băng cũng không nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Mọi người cũng chỉ thấy Lâm Mông bị đánh một quyền, sau đó miệng phun máu tươi trực tiếp quỳ trên mặt đất, khiến mọi người lại hít một ngụm lạnh khí, ngay cả đám người vừa rồi dầm dĩ gọi Lâm Mông giết Vân Phong, hoàn toàn câm nín vào lúc này, thần sắc dị thường khó coi. Lâm Mông, Lâm Mông tam cấp cao nhất lại bị Vân Phong một quyền đánh gục, Vân Phong kia thực lực cỡ nào? Đã tới thứ cấp sao, nàng là tân sinh năm nay đấy, thứ cấp yêu nghiệt cỡ nào đây, yêu nghiệt cỡ nào thiên phú? Cho dù là Mai Băng, Lâm Mông cũng hoàn toàn không thể so sánh Người đang xem cuộc chiến không khỏi đưa mắt nhìn Mai Băng, người mạnh nhất vũ học viện, nhìn thấy hắn không kinh ngạc đều cảm thấy run rẩy. Mai Băng số 1 của vũ học viện quả có khác chứng kiến màn này còn có thể mặt không đổi sắc. Những người khác đều không biết đó là bởi vì Mai Băng đã sớm chính mắt chứng kiến thực lực của Vân Phong, lúc ấy hắn cũng giống những người này, khiếp sợ. Không thể tin được. Lâm mông quỷ trên mặt đất không lên tiếng, Vân Phong không mở miệng, giữa sân là một sự yên tĩnh quỷ dị, mai băng mặt nhăn nhú mày quyết đấu đến đây kỳ thật thắng bại đã phân rõ ràng, Lâm mông bị Vân Phong đánh gục bằng một quyền, thực lực như vậy còn có ai dám nói Vân Phong là phế vật. Giờ Lâm mông mở miệng nhận thua trận quyết đấu này có thể chấm dứt, nhưng Lâm mông quỷ xuống giữa sân lại chậm chạp không mở miệng, cho dù Vân Phong đưa tay giết hắn cũng không thể trách người khác. Lâm Mông bây giờ cũng bối rối, một búng máu động ở ngực không thể thoát ra ngoài, chuyện khí mạch bị phế khiến hắn căn bản không thể nhận, thậm chí không thể đối mặt với gia chủ của lâm gia. Lâm Mông hận, hắn cũng oán, vì sao Vân Phong lúc trước rõ ràng đã bị hắn giết chết lại sống lại, khí mạch của nàng bị mình phế bỏ là chuyện thật, vì sao lại có thể dùng một quyền đánh gục mình. Giờ phút này nhận thua căn bản không mở miệng được nhận thua, lâm mông hắn là loại người nào, nếu nhận thua thì mặt mũi lâm ra để đâu, huống chi là trước mặt Vân Phong tiểu thiện nhân này, mình lúc trước nên tăng thêm mấy trưởng hoàn toàn diệt nàng. Lâm mông ác độc nhìn lại, Vân Phong chỉ lạnh lùng cười, hắn tưởng khí mạch phế bỏ là xong à, còn chưa đủ đâu. Trong lòng khẽ suy tư, lâm mông lập tức cảm thấy trên người Vân Phong dần dâng lên lãnh ý, không khỏi run người, nàng thật sự muốn giết hắn. Lâm mông không phải kẻ ngốc dưới tình hình này dù mất mặt cũng phải bảo vệ tính mạng. Còn mạng thì còn mọi thứ. Mồi nhiễm máu đột nhiên mở ra, một câu nhận thua còn chưa kịp nói ra, lâm mông chỉ cảm thấy đầu vai của mình truyền đến đau đớn, khiến hắn kêu thành tiếng A mọi người đang xem cuộc chiến không khỏi run lên, kêu thảm thiết thê lương như vậy khiến bọn họ đều tâm sinh hoảng sợ, nhất là người từng thấy trận chiến cùng Vương Hiễu Tài, vẻ mặt lại trắng bệch đến cực điểm, bọn họ đều có thể hiểu Lâm Mông thiên tài số 2 Vũ Học Viện sắp sửa có kết cục giống Vương Hiễu Tài, muốn nhận thua không có cửa đâu. Vân Phong bỏ lại một câu, mắt hạ xuống, tay nhỏ bé mảnh khảnh đột nhiên giữ lấy hàm dưới của Lâm Mông, hai hiếp mắt lại tiếp theo chỉ nghe tiếng rắc rắc ngay cả tư cách nói chuyện Lâm Mông cũng đánh mất, xương hàm của hắn vỡ nát trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, dáng vẻ rất chật vật. Dáng vẻ Lâm Mông lúc này khiến mọi người chấn kinh, Lâm Mông cao cao tại thượng đây sao? Lâm Mông càn rỡ không ai dám quản ở vũ học viện giờ quỳ trên mặt đất vẻ mặt máu tươi không thể phản kháng. Vân Phong đưa mắt lạnh nhìn Lâm Mông quỳ trên mặt đất ngũ quan hoàn toàn vặn vẹo. Giờ phút này hắn hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo như lúc mới đến, chính hắn cũng không tưởng tượng được mình lúc này, nhưng vẫn chưa đủ, chưa đủ làm nguôi cơn giận của Vân Phong. Trước ánh mắt sững sờ của mọi người, Vân Phong đưa tay giữ cổ Lâm Mông, nhấc hắn lên cao. Lâm Mông cao hơn Vân Phong một đầu, cứ thế bị nhấc lên, giống như con gà dù không thể phản kháng. Khủ khủ, hai chân Lâm Mông đạp đạp trong không trung. Hai tay cũng không nén được cầm tay Vân Phong, hắn chỉ cảm thấy cổ bị bóp chặt khí quản bị đè nén không thở nổi. Mọi người xem cuộc chiến không khỏi lại một lần nữa trừng lớn mắt, không rõ Lâm Mông đang làm gì, cho dù bị đánh quỳ gối cũng không nên phản ứng như thế chứ, Lâm Mông là tam cấp cao nhất dù thế cũng không nên dễ dụa chứ. mai băng cũng nhướng mày, chỉ cảm thấy biểu hiện của Lâm Mông giờ phút này đúng là ngoài dự kiến, thực lực tam cấp cao nhất lại không phản kháng nổi, nói ra chẳng ai tin. Nhưng ngoài Vân Phong và Lâm Mông, căn bản không ai biết tam cấp cao nhất. Thế đã sao khí mạch Lâm Mông bị Vân Phong phế bỏ, cho dù bây giờ hắn đối mặt với tân sinh của Vũ học viện, người khác cũng có thể dễ dàng nghiền chết hắn. Sợ hãi tràn lan trong Lâm Mông, khí mạch bị phế trở thành một phế nhân, người mạnh thứ hai ở Vũ học viện, hắn ngang ngược uy nghiêm thế nào ở Vũ học viện. Nhưng lần này ngã mạnh từ trên xuống, đúng là thật thảm. Vân Phong, Lâm Gia sẽ không tha cho ngươi Lâm Mông ôm cổ họng chừng đôi mắt đỏ, nhìn Vân Phong, tràn ngập lời nguyền rủa. Vân Phong lạnh lùng cong khóe miệng, mỉm cười với Lâm Mông. Tốt lắm ta chờ. Vừa dứt lời, cổ tay mảnh khảnh đột nhiên cuốn lên, thân mình Lâm Mông lại rơi mạnh xuống, Vân Phong lại đi tới như gió, bàn tay mảnh khảnh đột nhiên nắm chặt tiến tới chỗ Lâm Mông. Nàng đã nói, dám động vào Vân Gia, sẽ trả lại gấp trăm lần. Bốp bốp binh. Tiếng vang liên tục vọng vào không khí yên tĩnh, đây là tiếng kêu của thân thể từng quyền thấm vào thớ thịt, khớp xương. Người xem cuộc chiến mở to mắt hơi thở ngừng vài giây, sau đó đều lớn tiếng thở hồn hển, lại nhìn Lâm Mông, sớm đã không còn tức giận, ngũ quan lộ ra tuyệt vọng sợ hãi, giống như thống khổ trước khi chết. Thần sắc mai băng hơi đổi, không khỏi nhìn nữ hài giữa sân vẻ mặt lạnh lùng, Lâm Mông đã chết 10 quyền rắn chắn vừa rồi đánh vào người Lâm Mông, nếu hắn đoán không nhầm, xương cốt toàn thân Lâm Mông đã hoàn toàn vỡ nát. Rất độc, rất tuyệt tình. Mai Băng hít một hơi thật sâu, Lâm Mông chết Lâm gia nhất định sẽ tức giận, nàng lẽ ra nên giữ lại mạng cho hắn nhưng nghĩ đến tác phong của Lâm gia, Mai Băng cũng hiểu được, cho dù Vân Phong lưu lại một mạng của Lâm Mông, Lâm gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng xem tư thế của Vân Phong, cho dù Lâm gia truy cứu, nàng cũng không sợ. Nhìn thoáng qua Lâm Mông té trên mặt đất không còn tức giận, Mai Băng cũng rất kiêng kỵ Vân Phong, nữ hài này hắn không thể đuổi theo, người Vân gia không thể chọc. Tuy kết quả trận đấu đã định, nhưng trình tự vẫn phải giữ, mai băng bình tĩnh lại, nhẹ giọng quát. Vân Phong thắng, trường 40 ta không cần cho ngươi được rồi. Vân Phong, ngươi lại giết chết Lâm Mông. Người người đám người theo Lâm Mông đã sớm tái mặt, bọn họ không ai đoán được Lâm Mông lại bị giết. Lâm Mông tam cấp cao nhất cứ như vậy chết trong tay một kẻ bị coi là phế vật đây là chuyện điên cuồng đến cỡ nào. Đổi thành người khác đều lo đến hậu quả giết Lâm Mông, ai cũng biết Lâm Mông là huyết chết của Lâm Gia, nếu ai chọc Lâm Mông chẳng khác nào chọc giận toàn bộ Lâm Gia. Chọc giận toàn bộ Lâm Gia, Xuân Phong Trấn còn chưa ai dám cho nên Lâm Mông bất luận ở đâu, đều được coi như tiểu bá vương ở Xuân Phong Trấn, bất luận là ai, đều phải nể mặt Lâm Gia mà nhượng vài phần mặt mũi cho Lâm Mông. Nhưng Lâm Mông chọc ai không chọc lại hạ độc thủ với Vân Gia. Vân Phong nếu không giết hắn, vậy sẽ chẳng mang họ Vân, Lâm gia vô liêm sỉ chiếm đoạt gia nghiệp Vân gia, càng ngoan độc ra tay hại người Vân gia, thù này sớm muộn cũng phải báo, gia nghiệp phải đoạt lại một phần không thiếu. Mưu hại tính mạng cũng phải trả. Giết thì giết sao chứ? Vân Phong thản nhiên đảo mắt qua, ánh mắt bình thản vô ba làm cho đám người Lâm Mông căng thẳng, chỉ cảm thấy áp lực trực diện đánh tới, dưới uy áp cấp 6, bọn họ làm sao có thể vô sự. Cả đám tái mặt run rẩy tha thi thể Lâm Mông đi, mới chạm tay vào liền kinh ngạc phát hiện Lâm Mông chết quá mức thê thảm cả hàm dưới bị bóp nát toàn thân tựa như bọt biển, xương cốt đều gãy. Vân Phong, Lâm gia sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi đã đánh chết Lâm Mông, chờ xem. Đám Lâm Mông nghiến răng nghiến lợi với Vân Phong, nhưng chỉ nói cho sướng miệng, dù sao có thể đánh chết Lâm Mông cấp 3 cao nhất đơn giản như thế, bọn họ cũng chẳng ngu mà tự động dơ đầu chịu chết. Vân Phong lạnh lùng cười, không để ý đến đối phương, Lâm Mông chết cũng chết rồi, hai người bọn họ quyết đấu quang minh chính đại, có nhiều người chứng kiến như thế, huống hồ còn có Mai Băng làm trọng tài, Lâm gia hắn nếu kiện tội giết người, nàng cũng không sợ tìm tới cửa thì Vân gia sẽ sợ sao? Nếu là trước đây, Vân gia còn có thể suy nghĩ, nhưng bây giờ thì khác, Vân Phong sẽ để Lâm gia biết ngươi cầm đi bao nhiêu đồ của ta, ta sẽ không để ngươi mang hai tay trở về. Đám Lâm Mông bắt tay vào đưa thi thể Lâm Mông đi, thần sắc bọn chúng khó coi muốn chết nếu Lâm Gia biết được tin tức này sẽ tức giận thế nào, Lâm Mông đã chết hy vọng duy nhất của Lâm Gia không còn, danh sách của Vũ học viện không còn, Lâm Gia tiêu bao bạc trên người Lâm Mông cũng đều thành bọt nước. Lâm Gia giết Vân Phong, chỉ là không dự đoán được Vân Phong sẽ chết mà sống lại, mà Vân Phong xuống tay giết Lâm Mông, trừ phi lại có thêm chuyện thần kỳ xuyên không lần nữa. Nhưng cho dù Lâm Mông có may mắn thoát chết khí mạch bị phế, xương cốt toàn thân vỡ nát, dù là Đại La Kim Tiên cũng chẳng sửa nổi số mạng của hắn. Lâm gia, nhất định bắt đầu từ bây giờ sẽ dần đi đến bờ suy tàn. Vân Phong đưa mắt lạnh nhìn đám lâm mông đi xa, rồi khinh thường hừ một tiếng, xoay người muốn đi, vừa quay đầu lại thấy được trạch nhiên mỉm cười dạng dỡ với mình, Vân Phong cũng không lạnh lùng nữa, mỉm cười với trạch nhiên, nụ cười này khiến khuôn mặt xinh đẹp tăng thêm phần tuyệt sắc, nếu không tận mắt chứng kiến ai ngờ được cô nương xinh đẹp này lại ra tay tàn độc như thế. Mai băng thấy nụ cười ở khóe miệng Vân Phong. Không khỏi nao nao, sau đó nụ cười kia biến mất như phù dung sớm nở tối tàn, nhìn thấy Vân Phong muốn đi, Mai Băng không khỏi tiến lên từng bước mở miệng gọi nàng. Vân Phong, chờ đã. Vân Phong có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn Mai Băng, nói thật nàng không có hào cảm cũng không chán ghét Mai Băng, trạch nhiên vừa thấy Mai Băng, không khỏi khẽ cau mày. Mai Băng cười với Vân Phong, rất có phong độ, Vân Phong không đổi sắc mặt, Mai Băng không khỏi xấu hổ, lập tức nói. Nếu không có gì khác, danh sách của vũ học viện sẽ là ngươi đoạt được. Vân Phong nghe xong không khỏi sửng sốt danh sách của Vũ học viện. Đó là cái gì vậy? Danh sách gì ta không biết? Cái gì? Người không biết? Trạch nhiên vừa nghe không khỏi cao giọng hô lên một câu, Vân Phong ngờ vực nhìn Trạch nhiên, gật đầu, nàng thật không biết mai băng nhìn Vân Phong, lập tức mở miệng. Vũ học viện hàng năm đều có một danh ngạch đệ tử có tên trong đó có thể đến võ thần học viện, đến đó tu luyện chiến sĩ sẽ thăng cấp rất nhanh, nếu người đến đó ta tin Vân gia sẽ khôi phục lại như trước nhanh thôi. Mai Băng nói rất chân thành, vốn hắn nghĩ sẽ thấy gương mặt kích động của Vân Phong, dù sao tiểu nam hài bên cạnh nàng đã hưng phấn đến đỏ mặt rồi, nhưng Mai Băng nhìn lên, Vân Phong vẫn có thần thái như vậy, ngay cả lông mi cũng chẳng động. Mai Băng căng thẳng, nàng không khỏi quá lạnh nhạt hay là nén áp lực dưới đáy lòng. Vân Phong, ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Vân gia sẽ có ngày trở nên nổi bật, Lâm gia cũng không dám ức hiếp Vân gia nữa. Chạch nhiên hừng phấn lôi tay Vân Phong, v4o.ans, các QTT không pê giọng điệu rồn rập. Vân Phong buồn cười nhìn hắn một cái, rõ ràng là chuyện của Vân Gia, hắn kích động như vậy làm gì? Khẽ nhéo cánh tay, Vân Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cũng không muốn danh sách này, cho dù nàng vô dụng khí mạch của nàng bị phế bỏ là thật, nàng căn bản không tu luyện được chiến sĩ. Còn nữa, khôi phục như trước, không, nàng muốn Vân Gia đứng ở nơi cao nhất, ta không cần, nếu ngươi thích thì cho ngươi là được. Vân Phong nói với Trạch Nhiên, giọng điệu rất tùy ý, người nói vô tình người nghe hiệu ý, thần sắc mai Bang đột nhiên trầm xuống, Trạch Nhiên thì mở to hai mắt. Cho cho ta, trời Vân Phong, ngươi không cần. Trạch Nhiên không thể tin được danh ngạch duy nhất, tất cả gia tộc ở Xuân Phong Chấn, đứa trẻ bình dân đều muốn vào danh sách đó. Võ thần học viện của đế quốc đấy, chỉ cần đến đó thì tương lai sáng lạn vô cùng. Cơ hội như thế đến trước mặt, nàng lại không cần. Không cần thì thôi, còn định cho người khác. Vân Phong tuy thực lực của ngươi không tệ, nhưng lời nói cần khiêm tốn. Mai Băng không thích lời nói đùa của Vân Phong, dù nàng không cần cũng chẳng đến phiên tiểu Nam Hải kia. Vân Phong nhìn Mai Băng, vốn tưởng hắn là loại người khác, không ngờ vẫn vậy, chẳng buồn nói chuyện cùng hắn, xoay người muốn đi, Mai Băng lại nói vọng đến. Lâm gia sẽ không từ bỏ ý đồ, Vân gia tự giải quyết cho tốt đi. Mai Băng cũng xuất phát từ lòng tốt nhưng không quá nhiệt tình, Vân Phong lạnh lùng cong khóe miệng thẳng lưng, bóng người mảnh khảnh kéo dài trên mặt đất vô hình khiến người ta có cảm giác của một ngọn núi cao lớn. Không phiền ngươi lo lắng tự giải quyết cho tốt trong lòng ta cũng biết. Mai Băng khẽ sừng sốt nói thật từ nhỏ đến lớn hắn không quan tâm đến mấy người, một lòng quan tâm lại bị đối phương châm chọc khiêu khích cẩn thận nhìn Vân Phong, Mai Băng cũng chẳng giận nổi. Ánh mắt nhìn bóng dáng dần đi xa, Mai băng cười bất đắc dĩ. Đây có tính là tọc mạch không? Audio truyện được đọc ở cô đọc truyện.com chương 41. Vận phong các ngươi không được đụng vào. Ngay cả người hầu luôn bận rộn ở đại trạch lâm gia giờ cũng không thấy, không khí nhộn nhạo ngày thường thay bằng sự yên lặng đầy áp lực trong phòng nghị sự của lâm gia mấy người trung niên hé ra gương mặt u ám, gương mặt bọn họ lộ rõ vẻ áp lực bi phẫn trên chính sảnh là một thân thể không có biểu cảm, thân thể này chính là lâm mông bị vân phong đánh chết. Đại ca, vân phong kia dám ra tay giết tiểu mông, đệ muốn bầm nó thành vạn đoạn. Lúc này hai mắt lâm xâm đỏ ao, con mắt như muốn chui ra khỏi hốc mắt, đứa con hôm qua còn nói chuyện với mình lúc này lại là thi thể lạnh băng, bị đám người vũ học viện đưa về, lòng hắn như bị dao cứa, nếu không phải lâm tuyển đứng đầu lâm gia, hắn sớm đã vọt tới vân gia chém chết vân phong rồi. Lâm tuyển nhăn mặt nhíu mày nhìn thi thể đầy máu của lâm mông trên đất khi lâm mông bị người đưa về, hắn có chút choáng vắng, hy vọng duy nhất của lâm gia, lâm mông tam cấp cao nhất lại bị người đánh chết. Lâm Tuyền lúc ấy cũng rất hận thầm muốn dùng thiên đao vạn quả giết chết kẻ hại Lâm Mông, nhưng nghe được là vân phong gây nên, đầu óc sung huyết thật lập tức bình tĩnh lại, Lâm Tuyền không hổ là gia chủ, Lâm Mông chết đối với Lâm gia mà nói là một tổn thất to lớn, dưới tình hình này chẳng ai có thể giữ bình tĩnh, hắn lại an ủi Lâm Sâm và Lâm Miểu giữ hai nam nhân hận đỏ mắt này trong nhà. Đại ca Huynh còn suy nghĩ gì nữa? Giết Vân gia đi, giết sạch người Vân gia mới có thể tiêu mối hận trong lòng chúng ta. Lâm miệu đỏ bừng mặt thờ hồn hền gào thét nhìn Lâm mông chết thê thảm, lửa giận trong lòng bùng lên, hừng hực bốc cháy. Lâm tuyền nhíu mày, vẻ mặt khó coi ngồi trên, hai đệ đệ sớm đã tức xùi bọt mép, hắn giờ phút này chỉ im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn thi thể Lâm mông, thật lâu không rời. Đại ca, huynh nói gì? Hay là một con nhãi đã làm huynh ngẩn ra rồi? Nó có năng lực đến đâu chứ? Để không tin chọc giận Lâm gia, nó còn có thể sống vô tư ở xuân phong Trấn đại ca Tiêu Mông là hy vọng duy nhất của chúng ta, lại bị Vân Phong đánh chết, nỗi nhục này chúng ta không thể nhận được. Đại ca, huynh nói mau lên. Chỉ cần huynh lên tiếng, chúng ta lập tức huyết tẩy Vân gia một đứa cũng không tha. Lâm Sâm và Lâm Miểu phẫn hận nhìn Lâm Tuyền ngồi ở chỗ chủ vị, nhìn hắn không mở miệng dáng vẻ chán nản. Nếu không phải là huynh đệ nhiều năm, hai người đã đến Vân gia giết sạch rồi. Lâm Tuyền cho mày, môi rung rung, ánh mắt nhìn hai huynh đệ, nhất là Lâm Sâm cuối cùng mở miệng nói chuyện tiếng nói có chút khàn khàn. Tiểu mông chết thù này nhất định phải báo con nhóc Vân Gia không thể sống nữa. Hai huynh đệ vừa nghe, lập tức vẻ mặt hương phấn, hận không thể bây giờ lập tức đến Vân Gia giết chết Vân Phong, nhất là Lâm Sâm, giờ phút này hai mắt đỏ bừng tỏa ra hơi nóng, hắn muốn tự dùng tay đập chết Vân Phong nhưng Lâm Tuyền tiếp tục nói nhỏ khiến Lâm Sâm và Lâm Miểu có chút ngạc nhiên nhìn Đại Ca với vẻ mặt ngờ vực nhưng còn nhưng cái gì Lâm Tuyền lại nhìn lướt qua thi thể Lâm Mông vẫn hận lặng yên lướt qua Tiểu Mông xương cốt toàn thân đều vỡ vụn khí mạch bị phế bỏ vân phong ra tay như vậy các ngươi cảm thấy nàng bị phế bỏ khí mạch thật sao? Lâm Sâm và Lâm Mìu Sửng Sốt ánh mắt đều có chút ngạc nhiên nhìn thi thể Lâm Mông, bọn họ chỉ lo hận đã quên mất điểm này, có thể khiến Lâm Mông tam cấp cao nhất mất mạng thực lực này, ít nhất cũng phải tư cấp Vân Phong giết chết Lâm Mông, là sự thật nhưng nàng bị phế bỏ khí mạch nhìn tình hình này, làm sao có thể. Lâm Gia cũng không biết trên đời này có rất nhiều chuyện không thể giải thích Vân Phong đã khiến họ không thể lý giải cho dù khí mạch bị phế, lực lượng thân thể của hắn cũng không thua gì chiến sĩ ngang cấp thậm chí có thể liều mạng cùng cấp một cao cấp Chẳng lẽ nói Lâm Sâm chừng hai mắt ngờ vực kinh sợ hối hận cảm xúc lan truyền không ngừng, Lâm Tuyền cụp mắt thần sắc có chút mỏi mệt. Sai lầm tiểu mông không phế bỏ khí mạch vân phong, hơn nữa thực lực của nàng đã không thua gì thư cấp. Lâm Tuyền nói, Lâm Sâm và Lâm Miểu đều chấn động, không thua gì thư cấp. Lâm Tuyền cũng mới thư cấp trung kỳ tu vi của con nhóc vân gia kia còn cao hơn họ sao. Lâm Sâm cắn chặt răng, ta mặc kệ cho dù ông trời có ngăn cả ta cũng phải giết tiểu tạp chủng đấy thân thể lâm miểu nhoáng lên, đầu óc cuồng nhiệt cũng bình tĩnh lại, nếu Vân Phong là một tiểu phế vật cho dù khí mạch không bị phế bỏ cũng chẳng e ngại, nhưng bây giờ lại khác thực lực Vân Phong đã vượt xa tưởng tượng của họ, thực lực không thua gì tư cấp tuổi nhỏ đã đạt được mức đó thật khiến người ta kinh diễm. Đại ca không thể lưu lại nó tuyệt đối không thể lưu. Lâm miểu hung hăng nắm chặt quyền. Gân xanh nổi lên trên tay, Lâm Tuyền lạnh lạnh gật đầu, trong lòng cũng hạ quyết tâm, bây giờ không còn đơn giản là báo thù cho Lâm Mông nữa, Vân Phong, Lâm gia tuyệt đối không để nàng trưởng thành, nhất định dùng mọi cách hủy nàng. Gia chủ, có khách đến. Đại quản gia Lâm gia giờ phút này nơm nớp lo sợ đứng ở ngoài cửa, tiếng nói có chút run rẩy nói vọng vào. Lâm Tuyền vừa nghe, không khỏi nhìn thoáng qua hai huynh đệ, ai đến Lâm gia chứ? Không gặp, bất luận là ai, không gặp. Lâm Tuyển nghiêm mặt quát thần sắc đại quản gia nhất thời khó coi, khẽ nghiêng đầu nhìn lão giả đứng bên, lúng ta lúng túng xả ra một nụ cười, lo sợ lại mở miệng. "Gia chủ, vị khách này không nghe rõ lời ta?" Kình Phong bắn ra từ phòng nghỉ, thực lực chiến sĩ tư cấp trung kỳ ẩn giấu trong Kình Phong, cửa bị chém thành hai nửa, sắc mặt đại quản gia trắng nhợt, thân mình run rẩy nhìn cánh cửa rắn chắc vỡ vụn trong nháy mắt, lão giả bên ngoài vẫn cười nhạt khẽ đưa tay, một dòng khí chạy đến chắn trước mặt đại quản gia, mảnh vỡ cánh cửa liền bắn sang nơi khác. Gia chủ Lâm gia sao lại tức giận như thế? lão già thản nhiên mở miệng nói, không đợi lâm tuyền cho phép trước ánh mắt sợ hãi của đại quản gia bước vào cửa mỉm cười với lâm tuyền đồng tử lâm tuyền đột nhiên co lại thân mình căng thẳng lâm sâm và lâm miều cũng không khỏi run sợ lâm tuyền từ từ đứng lên chắp tay với lão già thần sắc có mấy phần phức tạp xả ra một nụ cười có chút khó coi thi thể lâm mông không khỏi lại tiến vào mắt cơ mặt lâm tuyền giật giật hiệu trưởng đại nhân vũ học viện ghé tới hàn xá không biết có gì chỉ giáo hay là đến lấy lại công bằng cho lâm gia Lâm Thuyền lại ngẩng đầu lên, mắt cất dấu oán hận, lão giả nhìn thoáng qua Lâm Mông, thản nhiên lắc đầu với Lâm Thuyền, hít một tiếng làm như thiếc hận. Lâm Mông và Vân Phong quyết đấu công bằng, sinh tử đối phương không phụ trách gia chủ Lâm Gia bảo ta lấy công bằng thế nào. Ba huynh đệ Lâm Gia vừa nghe thần sắc lạnh hơn, trong lòng cũng cân nhắc lão giả thu thần thái ba người vào đáy mắt quy áp chiến sĩ lục cấp lặng yên chút xuống, khiến sắc mặt ba huynh đệ Lâm Gia có chút trắng bạch. Hiệu trưởng đại nhân đây là ý gì? Lâm Thuyền cắn răng, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, nhưng chiến sĩ tư cấp như hắn sao có thể ngăn cản được uy áp chiến sĩ lục cấp. Lâm Sâm và Lâm Miểu sớm đã chống đỡ không được quỳ xuống đất, Lâm Thuyền chống đỡ trong chốc lát cũng không chịu nổi nữa thở hổn hển, đầu gối mềm nhũn. Lão già trên cao nhìn xuống ba người Lâm gia, ánh mắt lợi hại trong suốt dị thường, không nói gì uy hiếp lặng yên chào ra, giống như ma quỷ bao trùm trên đỉnh đầu ba người Lâm Thuyền ta đến để cho Lâm gia một lời khuyên, Vân Phong, các ngươi không được đụng vào. Chương 42, kế hoạch của Lâm gia. Hiệu trưởng đại nhân định phá vỡ quy tắc sao? Vũ học viện chưa bao giờ nhúng tay vào tranh đấu gia tộc trên Xuân Phong trấn, bây giờ cũng muốn nhảy vào? Hiệu trưởng khẽ giật mình, tất cả vũ học viện ở Tạp Lan Đế Quốc đều có một quy định, không thể nhúng tay vào tranh đấu gia tộc ở địa phương, chế tài này nhằm đảm bảo tính công bằng ở vũ học viện, dù sao lọt vào danh sách đề cử của vũ học viện sẽ được đến võ thần học viện, nơi đó là nơi tập trung tinh anh của Tạp Lan Đế Quốc. Nếu vũ học viện cấu kết với các gia tộc thì nhân tài truyền đến đó không thể đảm bảo chất lượng, vũ học viện nếu bị gia tộc lũng loạn thì người đứng đầu Tạp Lan Đế Quốc phải chấn chỉnh lại. Dưới quy định này, Vũ học viện đều giữ nghiêm quy tắc không tham giác vào tranh đấu gia tộc. Các gia tộc cũng không thể uy hiếp Vũ học viện, bởi vì Vũ học viện lệ thuộc trực tiếp Võ Thần Học viện. Ở Tạp Lan đế quốc chưa có gia tộc nào dám trực tiếp khiêu khích quyền uy của Võ Thần Học viện, dù sao các lão giả ở Võ Thần Học viện chỉ cần nhấc mày cũng khiến các đại gia tộc run bắn rồi. Hiệu trưởng Vũ học viện Xuân Phong Trấn có thể đến lâm gia hơn nữa đưa ra lời khuyên như thế theo lý thuyết cũng không tính là phá hoại quy tắc nhưng cũng thể hiện sự thiên vị của hiệu trưởng dành cho vân phong trong lòng hiệu trưởng cũng có suy nghĩ quy tắc là không được phá một khi phá vỡ vũ học viện sẽ bị võ thần học viện trực tiếp chấn chỉnh như vậy cũng chỉ có thể lợi dụng thân phận vũ học viện để chấn áp lâm gia khiến bọn họ an phận một ít nhưng nhìn tình hình này lâm gia đã hận vân gia đến tận xương cho dù có áp lực từ vũ học viện lâm gia cũng sẽ không để ý hiệu trưởng nhìn ánh mắt oán độc của ba người lâm tuyền Bây giờ Trần An còn được nếu Lâm gia thật sự ra tay, dùng số tiền lớn mời cao thủ đối phó với Vân Phong, cho dù tiểu gia hòa kia có thiên phú cũng khó mà chống đỡ cao thủ chân chính, trong lòng hiệu trưởng, Vân Phong là đứa trẻ xinh đẹp có thiên phú, không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng lo lắng đều là dư thừa, Vân Phong có kinh nghiệm đối chiến cùng ma thú biến dị, chỉ là vài cao thủ loài người, nàng có gì e ngại. Về Lâm Mông ta cũng rất tiếc, nhưng Lâm Mông và Vân Phong quyết đấu rất công bằng, mai băng là trọng tài. Hiệu trưởng nói, Lâm Tuyền nhíu mày thần sắc Lâm Sâm tối xuống, quyết đấu công bằng quyết đấu bọn họ làm sao không biết. Cho dù là quyết đấu thì sao Tiểu Mông đã chết? Lâm Gia không còn hy vọng, Lâm Gia phải tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh lực và tài phú tạo ra một Lâm Mông khác đây. Lâm Tuyền cắn chặt răng, lạnh giọng nói với Hiệu trưởng Vũ học viện. Đây là chuyện của Lâm Gia. Không nhọc hiệu trưởng đại nhân quan tâm, lâm gia và vân gia kết thù kết oán đã lâu, đây là chuyện tranh đấu giữa gia tộc chúng ta, vũ học viện nếu hiểu được quy tắc hiệu trưởng đại nhân có thể đi rồi. Hiệu trưởng nghe xong, thần sắc không khỏi khó coi vài phần thực lực chiến sĩ lục cấp của hắn có thể đánh bay ba người lâm gia này. Lâm gia cũng chưa từng biểu hiện thái độ lạnh lùng như thế với vũ học viện, lâm mông chết khiến lâm gia hoàn toàn chết tâm, lâm mông đã chết danh sách duy nhất của vũ học viện cũng vô vọng với lâm gia, nếu chẳng còn gì cũng chẳng cần nể mặt vũ học viện nữa. Ba người lâm tuyền vẫn duy trì một ý niệm trong đầu cho dù là thiên vương lão tử đến đây cũng đừng hòng ngăn cản bọn họ đuổi tận giết tuyệt vân gia. Hiệu trưởng nhìn ba người. Không nhiều lời nữa, xoay người bỏ đi, vũ học viện đã làm hết sức vì tiểu từ kia rồi, không thể trực tiếp nhúng tay, bây giờ có chèn ép cũng chẳng được nhưng lời khuyên kia là thật thực lực chiến sĩ lục cấp cũng dò xét không ra vân phong, đây là người lâm gia có thể hủy diệt sao. Hiệu trưởng khẽ lắc đầu, lâm gia này, sợ đã đến ngày gặp hạn rồi. Hiệu trưởng vũ học viện đi rồi, Lâm Sâm và Lâm Miểu Quỳ trên mặt đất chật vật đứng lên, khóe môi đều có một vết máu, đây là do lúc vừa rồi họ tự cắn nát đầu lưỡi mình khi quỳ gối xuống đất cho đến tận bây giờ. Mẹ kiếp lão già này, Vân Phong không thể đụng vào. Thế thì ta càng phải động vào. Lâm Sâm hung ác nhìn hướng hiệu trưởng rời đi, giữ tợn nói, ánh mắt đỏ ao nhìn qua có chút khủng bố. Đúng vậy, không được đụng vào, ở Xuân Phong chấn này có người Lâm gia chúng ta không thể đụng vào à? Lâm Miểu lên cơn tức Lâm Gia luôn luôn bảo thủ không coi ai ra gì ở mắt bọn họ Xuân Phong Chấn chẳng có ai họ không dám đụng. Cho dù là Mai Gia Lâm Gia chỉ cần cắn răng một cái là có thể chạm vào. Ta thật không ngờ Vân Phong lại có thể được Vũ Học Viện yêu ái Lâm Tuyền cẩn thận suy tư nói ra một câu Lâm Sâm vừa nghe hai mắt càng đỏ. Mẹ cái bọn Vũ Học Viện đại ca con nhãi kia phải giết nếu không trừ sẽ là tai họa của Lâm Gia Lâm Tuyền lộ vẻ ác độc. Yên tâm, phải giết mà kệ là ai cũng đừng hòng bảo vệ. Vũ học viện không thể nhúng tay, mai ra cũng sẽ thờ ơ thôi, Vân Gia chỉ có ba người, Vân Cảnh là chiến sĩ ngũ cấp, Vân Thăng là ma pháp sư, còn lại là Vân Phong, chỉ cần chúng ta là đủ, Vân Gia chỉ có thể bước đến đây thôi. Lâm Sâm và Lâm Miểu vừa nghe, đều âm trầm nở nụ cười. Đại ca chúng ta bây giờ nên làm gì? Lâm Thuyền khẽ cân nhắc trong lòng đã có mưu kế. Lúc này đây chúng ta phải hoàn toàn diệt trừ Vân Gia. Một cũng không thể lưu lại thậm chí là thi thể. Tam đệ, người mang số tiền còn lại đến Hắc thị thuê mấy cao thủ càng nhiều càng tốt tiểu tạp chủng kia có thể đánh chết tiểu mông thực lực ít nhất trên tư cấp. Người thuê cao thủ thấp nhất là ngũ cấp, nếu có thể thuê đến thất cấp thì rất tốt. Lâm Tuyền Tâm Tư Kín Đáo thấp nhất là ngũ cấp cũng là ra tay tàn nhẫn, vì bảo đảm vân phong lần này phải chết lâm gia đồ cả vốn lẫn gốc. Lâm miểu gật đầu trong lòng tràn đầy sát ý, lâm gia không thiếu tiền, bây giờ lâm mông đã chết, lâm gia cũng chẳng còn tinh lực và tài lực tạo ra lâm mông thứ hai, lần này nếu không thể giết sạch vân gia, lâm gia thề không bỏ qua. Nhị đệ, ngươi lo hậu sự cho tiểu mông trước, sau đó phái người giám thị vân gia, lúc nào cũng phải rõ vị chú của người vân gia. Lâm Sâm gật đầu, đỏ mắt ôm lấy thi thể lâm mông, run rẩy đi ra ngoài. Đại ca thuê cao thủ an bài thế nào? Lâm Thuyền cười tàn nhẫn, mắt lóe ác độc, phân thành hai nhóm, người vân gia lần này đừng hỏng một ai trốn thoát, diệt hy vọng của lâm gia ta diệt cả nhà vân gia ngươi. Trường 43, bộc lộ sức mạnh, trận quyết đấu giữa vân phong và lâm mông với kết quả lâm mông chết lan truyền khắp xuân phong chấn tin tức này làm tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi mai gia tất nhiên là khỏi nói khi mai băng mang về tin tức này chủ vị mai gia chỉ có thể dùng khiếp sợ để hình dung tâm tình của mình nữ hài vân phong vân gia vừa ra tay liền trực tiếp khiến lâm mông chết lâm gia sao có thể bỏ qua chứ Xuân Phong chấn mặt ngoài yên tĩnh kỳ thật tất cả mọi người đều biết, mạch nước ngầm đã lặng lẽ hội tụ chờ tích đủ thành cơn sóng gió động trời, nếu là trước đây vận mệnh Vân Gia không khó để dự đoán, nhưng bây giờ đã khác có Vân Phong, Lâm Gia kia cho dù mời cao thủ đến cũng chưa chắc đã thương được Vân Phong, nhưng nếu như Lâm Gia thật sự mời tới cao thủ chân chính, như vậy vận mệnh Vân Gia sẽ có nguy cơ. Vân Cảnh tự nhiên cũng biết tin Lâm Mông bị Nữ Nhi đánh chết, sau khi nghe được tin tức Vân Cảnh vội đi tìm Nữ Nhi, Vân Phong lẳng lặng đứng trước mặt phụ thân, cũng không nói một câu, nàng giết chết Lâm Mông, sẽ khiến cho Lâm gia điên cuồng trả thù tất cả nàng đều biết, nhưng Vân gia không thể bị Lâm gia đặt dưới lòng bàn chân, sự cướp đoạt mưu hại của họ, bắt đầu từ Lâm Mông, hoàn trả lại tất cả. Vân Phong tỏ vẻ bướng bỉnh, chọc đến phiền Toái nàng tự nhiên nắm chắc phần thắng, nàng không để Lâm Gia làm tổn hại đến Vân Gia nữa, nghĩ đến động tác tiếp theo của Lâm Gia, đáy lòng Vân Phong đầy lãnh ý, đuổi tận giết huyệt sao. Như vậy, Lâm Gia cũng chuẩn bị xóa tên khỏi Xuân Phong chấn đi. Vân Cảnh trầm mặc nhìn nữ nhi cuộc cường đứng bên cạnh trong lòng run nhẹ nhẹ, không phải vì phiền Toái do Vân Phong giết chết Lâm Mông, mà khí mạch nữ nhi của ông không phải đã bị phế ư, sao có thể đánh chết Lâm Mông. Lâm mông tam cấp cao nhất đối với Vân Phong khí mạch bị phế mà nói, là phần tử nguy hiểm đấy. Vân Cảnh sợ rồi, trong lòng cũng có hối hận, nếu Vân Phong lần này quyết đấu bị tổn thương, ông nên làm gì, lại đau đớn lần nữa, khi mất đi nữ nhi. Vân Cảnh không biết đã nhìn Vân Phong bao nhiêu lần, nhìn đi nhìn lại vẫn không thể khiến ông chắc chắn được nữ nhi mình vẫn bình yên đứng đó mà Lâm mông quyết đấu với nàng thì đã chết. Phong nhi còn có biết sai. Vân Cảnh quát khẽ một tiếng khiến Vân Phong kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn phụ thân, trong lòng Vân Phong dâng lên ủy khuất sai. Nàng làm gì sai chứ? Vân Phong không sai, dáng người mảnh khảnh đột nhiên căng thẳng, Vân Phong trả lời từng chữ, ánh mắt quật cường nhìn phụ thân, vẫn không rõ mình đã sai ở đâu. Vân Cảnh nhìn đôi mắt bướng bỉnh của Vân Phong, người Vân gia luôn quật cường, không khỏi thở dài thật sâu, đi vài bước lên trước có chút mệt mỏi ngồi xuống ghế. Phong Nhi, lần sau không thể lỗ mãng như thế. Vân cảnh khiến Vân Phong vừa rồi còn ủy khuất lập tức thấy ấm áp, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào, nàng chỉ biết, chỉ biết phụ thân căn bản không phải lo lắng rắc rối mà lâm gia đem đến, mà là lo cho nàng an nguy của Vân Phong nàng. Trong lòng phụ thân, không gì có thể so sánh với hai hài tử của ông, nếu nàng và đại ca có nửa điểm tổn thương, phụ thân của nàng chắc chắn sẽ dùng mệnh đòi lại. Đây là phụ thân của nàng, đây là người cha yêu nàng đến thế vân cảnh lo lắng cũng khiến vân phong khẽ cảm thấy hồ thẹn thực lực của mình chưa nói rõ cho phụ thân nên mới khiến ông lo lắng nhưng bây giờ một khi lâm gia bắt đầu trả thù phụ thân sẽ đưa mình đi còn mình thì một mình đối mặt tình thế này mình nên nói rõ thực lực của bản thân tâm niệm vừa động vòng tay xuất hiện nhẫn khế ước màu đỏ sẩm trong vòng tay vẫn bình thản bỗng lòng bàn tay vân phong xuất hiện nhẫn khế ước ký hiệu hỏa diễm lục mai ở phía ngoài mang theo nhiệt độ nóng rực khoảnh khắc nhẫn khế ước xuất hiện không khí bốn phía khẽ rung động Phụ thân, Phong Nhi có một việc muốn nói rõ với cha. Vân Cảnh giờ phút này đang cúi đầu, không thấy hành động của Vân Phong, càng không thấy nhẫn khế ước tượng trưng cho Triệu hồi sư, trong đầu ông đang nghĩ cách đối phó với hàng loạt vấn đề sắp nảy sinh, lần này Lâm gia sẽ đối tận giết kiệt Vân gia, ông phải dùng tốc độ nhanh nhất đưa Vân Phong đi, còn có Vân Thăng, Lâm gia tìm không thấy Vân Phong nhất định sẽ làm hại Vân Thăng, tuy ông không vấn đề, nhưng hai hài tử của ông không được phép có mệnh hệ gì. Nghe Vân Phong nói có một việc muốn nói rõ, Vân Cảnh cũng không thèm để ý, chỉ thuận miệng lên tiếng, trong đầu còn đang suy nghĩ nên làm cách nào đưa Vân Phong đi khỏi Xuân Phong chấn trước mặt lâm Gia làm thế nào để đưa Thăng Nhi và Phong Nhi cùng đi. Vân Phong nhìn phụ thân đang cho mày cũng biết ông đang suy nghĩ cái gì, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, vốn muốn cho ông bất ngờ, lại cảm thấy không thể, nàng đã lấy ra nhẫn khế ước phụ thân lại chẳng thèm nhìn đến. Tiểu Hòa, ra ngoài. Vân Phong đeo nhẫn khế ước vào ngón tay, ký hiệu hỏa diễm lục mai sáng rực trong khoảnh khắc một luồng sáng đỏ bắn ra ngoài, dừng bên cạnh Vân Phong, thân hình dần dần mở rộng, cuối cùng xuất hiện một ma thú lục cấp màu đỏ sậm hỏa vân sói biến dị. Khi Tiểu Hỏa xuất hiện, toàn bộ không gian nhiệt độ tăng cao, Vân Phong cảm nhận được độ ấm trượt lên cao quát khẽ một câu với Tiểu Hỏa bên cạnh có vẻ hương phấn dị thường. Thu khí, ngươi muốn thiêu cháy nhà ta? À? Vân Cảnh nghi ngờ khi nghe Vân Phong nói Tiểu Hỏa đi ra, Tiểu Hỏa là ai? Trong nhà xuất hiện nhân vật này lúc nào, không đợi ông ngẩng đầu, liền đột nhiên nhận ra không khí bên cạnh biến hóa, độ ấm chợt lên cao thiếu chút nữa châm cháy y phục của ông, nếu không phải chiến khí chiến sĩ ngũ cấp trào ra đúng lúc chỉ sợ vân cảnh đã bị hỏa thiêu. Biến hóa chợt phát sinh khiến vân cảnh kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng ông không thể ngờ được hỏa vân sói lông đỏ trước mặt không phải là ma thú sao. Ma thú làm sao có thể xuất hiện trong nhà ông, đây đây là chuyện gì? Chủ nhân ta đã nghẹn khuất một thời gian rất dài rồi, buồn quá. Tiểu hòa có chút bất mãn oán giận, thật khiến Vân Phong buồn cười, thân phận triệu hồi xưa bị nàng giấu. Tự nhiên tiểu hòa cũng phải giấu không để nó đi ra từ khi bị Vân Phong khế ước tới nay đây là lần đầu tiên tiểu hòa đi ra, nói là nghẹn khuất cũng chỉ là một phần thôi. Triệu hồi xưa có thể làm ma thú tức đến nghẹn, chỉ sợ Vân Phong là người đầu tiên. Vân Phong cười xấu hổ cũng là do nàng, lại oán giận ta không ngại đưa ngươi quay về. Tiểu Hòa vừa nghe, lập tức không nói nữa, móng vuốt sói bất đắc dĩ gãi gãi sàn, có chút vỉ khuất cúi đầu, nó bị chủ nhân yêu nghiệt như thế khế ước cuối cùng là may mắn hay là bất hạnh. Vân Phong và Tiểu Hòa cúi đầu nói chuyện, không chú ý tới phụ thân đã hoàn toàn hóa đá, trong đầu vân cảnh chỉ có một từ ngữ đang không ngừng tán loạn, ma thú, ma thú, ma thú, ma thú. Nữ Nhi lại tự nhiên nói chuyện cùng một ma thú, hơn nữa ma thú kia gọi Vân Phong là chủ nhân có thể khiến ma thú gọi chủ nhân chỉ có một loại người, đó là Phong Nhi, con Vân Cảnh rốt cục cũng lên tiếng, thân mình đứng lên, mắt nhìn chằm chằm Tiểu hòa, giọng nói run rẩy kịch liệt là thật sao, tất cả là thật sao. Vân Phong ngẩng đầu, thấy phụ thân kích động nhìn chằm chằm Tiểu hòa, biết trong lòng phụ thân nhất định đang rất rối loạn, Vân Phong lên tiếng. Phụ thân, Vân Phong không phụ chờ mong của Vân gia, con là một triệu hồi sư. Chương 44, chuẩn bị Đã bao nhiêu năm từ khi vị triệu hồi sư truyền kỳ đó sinh ra đã bao nhiêu năm, mấy trăm năm rồi. Mỗi một đời vân gia không người nào không tha thiết chờ đợi có thể xuất hiện vị triệu hồi sư thứ hai, đây là giấc mộng và hy vọng kéo dài hàng trăm năm của vân gia. Từng thế hệ trôi qua từng thế hệ thất vọng, mỗi thế hệ lại hy vọng thế hệ sau lại chấp nhất. Người vân gia có kiên trì khiến bọn họ cứ hy vọng mỏng manh như thế, cho dù thất vọng càng nhiều cho dù chưa xuất hiện triệu hồi sư thứ hai, ngọn lửa hy vọng ấy vẫn cháy, hơn nữa tiếp tục được kế thừa. Hốc mắt vân cảnh đã ươn ướt tin tức này khiến nam nhân luôn lạnh lùng kích động vạn phần, không thể nén được vui mừng trong lòng. Ông đã định từ cuộc, ông đã nghĩ đời này mình lại hổ thẹn với sự chờ mong hàng trăm năm của vân gia, nhưng nào ngờ thật không ngờ triệu hồi sư nữ nhi của ông là triệu hồi sư. Tin tức này quá đột ngột đột ngột đến mức nếu không phải tiểu hỏa đứng ở trước mặt ông, ông không thể tin tưởng đây là thật. Vì sao Vân Phong lại trở thành triệu hồi sư, vì sao lần đầu kiểm tra lại không phát hiện ra tất cả đã không còn quan trọng nữa. Nhìn phụ thân vẻ mặt kích động, Vân Phong nhẹ nhàng gọi. Phụ thân nàng tất nhiên hiểu được rung động trong lòng phụ thân, thân là gia chủ vân gia, có bao nhiêu sao trọng trách đặt lên vai ông, mong đợi xuất hiện triệu hồi sư là nặng nhất, mấy trăm năm chờ mong, đặt trên vai phụ thân, sao ông lại không kích động được chứ? Tốt tốt vân cảnh ta không thẹn với liệt tổ liệt tông vân gia vân cảnh thì thào tự nói, kìm lại hơi ẩm trong hốc mắt, nhìn thân hình mảnh khảnh vân phong nữ nhi của ông, đáy lòng vân cảnh dâng lên niềm tự hào mãnh liệt. Tiểu Hòa còn đang ngờ vực nhìn Vân Cảnh vẻ mặt kích động, trong mắt nó, phụ thân Vân Phong Vân Cảnh chẳng qua là một chiến sĩ ngũ cấp một trường là chụp chết cứ nhìn chằm chằm như thế nó không quen. Vân Phong thấy phụ thân đã bình tĩnh lại thì mỉm cười, bây giờ phải tập trung vào chính sự, phụ thân cũng hiểu hiểm cảnh lần này của Vân Gia, lần này Lâm Gia sẽ ra tay không để lại đường sống. Phụ thân gọi đại ca về nhà đi, Lâm Gia nhất định sẽ chia nhân thủ đi đối phó với đại ca. Vân cảnh tán thưởng trong thời khắc này nữ nhi vẫn nhớ đến người thân có bình yên vô sự không, v 4 oansk 4 cqttp thật khiến người ta vui mừng không thôi. Phong nhi yên tâm, ta đã phái người truyền lời cho Vân Thăng, chắc ngày mai nó sẽ về. Vân Phong âm thầm suy tư, ngày mai sao? Bằng tốc độ của lâm gia tất nhiên tốc độ nhanh nhất đi triệu tập nhân thủ cũng thế, đại ca ngày mai trở về, chắc sẽ gặp phải lâm gia, như vậy đại ca sẽ gặp nguy hiểm. Không, ngày mai trở về nhất định sẽ gặp Lâm gia." Vân Phong suy thư trong chốc lát bình tĩnh nói một câu, Vân Cảnh nghe xong không khỏi nhíu mày, vậy vẫn chậm ư, ông đã dùng tốc độ nhanh nhất báo cho Vân Thăng rồi, nhưng so với Lâm gia nóng lòng báo thù, Lâm gia sẽ nhanh hơn một bước. "Giờ ta đi đón Thăng Nhi." Vân Cảnh kịp thời ra quyết định, Vân Phong lại lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười trấn an, có nàng ở đây, không ai có thể động đến phụ thân cùng huynh trưởng của nàng. Phụ thân, lâm gia nhất định sẽ thuê cao thủ, mà cao thủ sẽ chia làm hai nhóm, một đối phó con và cha, một đối phó với đại ca con là người đánh chết lâm mông, lâm gia sẽ chú trọng chỗ con, người bọn họ muốn giết nhất cũng là con. Nhóm người đến tấn công chỗ con sẽ là nhóm chủ lực, nhóm người tấn công đại ca nếu đúng như con đoán chắc chỉ cùng lắm là hai nếu phụ thân gặp mặt đại ca, lâm gia nhất định sẽ có chuẩn bị, đến lúc đó có lẽ sẽ có chút khó giải quyết. Vân Phong phân tích đâu vào đấy, Vân Cảnh nghe xong cũng bình tĩnh lại, không khỏi nhìn Nữ Nhi bằng cặp mắt khác, bắt đầu từ lúc nào Phong Nhi lại có bản sự như thế, có thể bình tĩnh quan sát cục diện. Vân Cảnh thêm tán thưởng, Vân Phong không nghĩ nhiều, dưới tình thế này, nàng phải đụng độ với chủ lực tấn công, hơn nữa không được để Lâm gia phát hiện ra điều gì, nếu đã là một ván cờ thì không ngại làm con tốt trong đó. Thăng Nhi chỉ mới là ma pháp sư cấp 2, nếu gặp phải người lâm gia, chỉ sợ vân cảnh lo lắng, lấy hiểu biết mấy năm nay của ông với lâm gia, lâm gia sẽ mời đến rất nhiều cao thủ ngũ cấp, thậm chí có lục cấp cũng không chừng, phong Nhi bây giờ không cần lo lắng, ngược lại vân thăng, không biết nó có bình yên về nhà không? Phụ thân yên tâm, con sẽ không tha cho bất luận kẻ nào động đến đại ca. Chúng ta cũng không thể đi, người đi được cũng chỉ có nó. Vân Phong cười xoa đầu Tiểu Hỏa, Vân Cảnh ngạc nhiên, nhìn Tiểu Hỏa tuy là ma thú nữ nhi khế ước, nhưng trong lòng vẫn có chút kiêng kỵ, bởi vì Hỏa Vân sói giống như không dễ gần. Tiểu Hỏa nghe được Vân Phong bảo nó, không khỏi cua cua đầu, tránh tay Vân Phong, ngẩng đầu, mắt sói đen như mực thấy Vân Phong, nếu nó không lầm, chẳng lẽ chủ nhân bảo nó. Vân Phong cười tủm tìm nhìn Tiểu Hỏa, nhéo nhéo lỗ tai nó, Tiểu Hỏa rất ngoan ngoãn trước mặt Vân Phong, lỗ tai bị kéo vẫn mang vẻ mặt vô hại, ngược lại còn lộ ra vẻ đáng yêu ngươi nghĩ đúng chính là như vậy. Vân Phong nói xong, Tiểu Hòa mở to mắt khó hiểu nhìn Vân Phong chủ nhân để nó đi làm bảo tiêu. Nó đường đường ma thú biến dị phải đi làm bảo tiêu hơn nữa bảo vệ chẳng phải Vân Phong mà là một ma pháp sư cấp 2. Đây là một loại vũ nhục quá vũ nhục. Tiểu Hòa thở phì phì, mắt sói hiện lên tức giận. Vân Cảnh vừa thấy thì sợ run, sợ ma thú mở miệng sẽ cắn nữ nhi của ông. Nhưng Vân Cảnh quên mất Vân Phong là triệu hồi sư kia mà Tiểu Hòa chỉ có phục tùng cự tuyệt đừng hòng nghĩ đến. Vân Phong lắc đầu với Tiểu Hòa cười tuồng tìm chừng mắt Tiểu Hòa lạnh run. Có đi hay không? Tiểu Hòa nhìn ánh mắt Vân Phong, lông toàn thân khẽ dựng thẳng lên, cuối cùng bất đắc dĩ gầm nhẹ một tiếng tỏ vẻ phục tùng mệnh lệnh. Vân Phong cười cười vỗ vỗ đầu Tiểu Hòa. Động tác này khiến Vân cảnh lại cả kinh hán từ trung niên này đến bây giờ hoàn toàn không thích ứng được với động tác giữa Vân Phong và Tiểu Hòa. Ông luôn sợ Tiểu Hòa sẽ hại Vân Phong. Vân Phong nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên thấy phụ thân khẩn trương, không khỏi cảm thấy ấm áp. Phụ thân an toàn của đại ca giao cho tiểu hòa, nó là ma thú lục cấp, lầm ra bất luận mời đến bao nhiêu cao thủ, cũng không thể làm gì đại ca. Vân Cảnh lại khiếp sợ lục cấp, trời nói như vậy thực lực của nữ nhi bây giờ đã là lục cấp. Lại thêm một niềm vui rơi xuống, Vân Cảnh cảm thấy hôm nay có phải ngày đặc biệt gì hay không, với ông mà nói trong nhiều năm như thế, đây là ngày khó hiểu nhất. Tiểu Hòa cúi đầu, nghĩ mình phải hạ mình đi bảo vệ một ma pháp sư cấp 2, trong lòng không khỏi ước chế, nhưng lúc này mệnh lệnh của Vân Phong lại không thể không theo chỉ là hận bọn lâm gia đến miến răng, nếu không phải chúng nó, nó có thể lưu lạc đến mức đi bảo vệ ma pháp sư cấp 2 không cơ chứ. Chủ nhân ta có thể đại khai sát giới không? Tiểu Hòa với đôi mắt khát máu, ma thú thiên tính hung tàn, mấy ngày không đi ra khiến Tiểu Hòa chịu áp lực rất lâu, hơn nữa với nhiệm vụ bị phân công, sát ý đã dục dịch. Vân Phong lạnh lùng cười, mắt trầm xuống. Tự nhiên phải giết một người cũng không thể lưu. Tiểu Hòa vừa nghe, không khỏi hưng phấn gầm nhẹ vài tiếng, một người một thú dần tăng sát khí, vân cảnh không khỏi run lên, nữ nhi của ông rất lạ. Vân Phong liếm liếm cánh môi, nàng không thích giết chóc, điều kiện tiên quyết là người khác không được chọc tới nàng, không thể động vào vân gia. Lâm gia bất luận ngươi dùng thủ đoạn gì, bất luận ngươi có thể mời cao thủ nào, lúc này đây, nhất định sẽ khiến lâm thị các ngươi có đi không về. Chương 45: Bắt đầu giao chiến. Lâm gia vốn kiêu căng tự mãn ở Xuân Phong trấn bỗng im hơi lặng tiếng, cũng không có tác phong như ngày thường, mọi người ở Xuân Phong trấn như đoán được sắp có chuyện xảy ra, chỉ sợ đây chính là sự yên lặng trước cơn bão, họ sắp sửa ra tay với Vân gia. Ân oán mấy trăm năm giữa Lâm thị và Vân thị có lẽ sẽ kết thúc trong mấy ngày này. Sau khi Lâm Mông chết Vân Phong cũng không đến Vũ học viện nữa, nàng đến Vũ học viện vì Lâm Mông, nếu Lâm Mông đã chết nàng không còn lý do nữa, hiệu trưởng Vũ học viện cũng ngầm đồng ý cho Vân Phong, lo lắng đến trạng thái lúc này giữa Vân gia và Lâm gia, nếu Vân Phong một mình đến sẽ khó tránh khỏi nguy hiểm, liền ngầm đồng ý cho Vân Phong không phải đến Vũ học viện nữa. Mà trạch nhiên một lòng nghĩ cho Vân Phong cũng là lo lắng xuông, dù sao trước mắt lấy thực lực của hắn căn bản chẳng thể đỡ việc cuối cùng cũng hiểu câu nói của lão sư. Muốn giúp nàng, phải tăng năng lực của bản thân, chỉ cần ngươi có thực lực vì 4âu.ai năm giờ các kiêu ttp ngươi có thể đứng bên cạnh nàng. Những lời này cho Trạch Nhiên không ít động lực tuy Vân Phong cũng không nói rõ ràng thực lực của nàng mạnh như thế nào, nhưng Trạch Nhiên vẫn tin tưởng Vân Phong, không biết vì sao, loại tự tin có thể coi là mù quáng này bị Trạch Nhiên kiên trì tin tưởng, Trạch Nhiên cũng quyết chí, dưới chỉ đạo của lão sư chuyên tâm tu luyện buổi tối ánh trăng nhàn nhạt tỏa sáng trên không chiếu xuống xuân phong chấn vân phong cáo biệt phụ thân về phòng giờ phút này chuyên tâm ngồi trên giường tinh thần lực từ thân thể không ngừng trào ra dần dần bao trùm quanh khu nhà của vân gia cho dù là một con rắn xâm nhập cũng trốn không thoát phạm vi cảm nhận của biển tinh thần lực của vân phong tiểu gia hỏa lâm gia tối nay nhất định sẽ đến sao Tổ tiên lên tiếng ông cũng không để ý chuyện Lâm Gia có thể mời bao nhiêu cao thủ, dù sao bằng thực lực của Vân Phong bây giờ chỉ cần không phải cao thủ cấp 8 hoặc 9, cho dù là cao thủ cấp 7 tới đây, Vân Phong cũng có thể đánh bay, còn nữa Lâm Gia cho dù có bạc mời cao thủ cấp 6 đã là với cao cấp 7 ư. Lâm Gia còn chưa mời được đâu, Vân Phong lạnh lùng cười, phụ thân báo cho đại ca về nhà, không ngoài dự liệu của con, tối nay đại ca sẽ về, Lâm Gia sao không tính được chứ. Nếu tối hôm nay bọn họ không ra tay, sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Nhục cầu trên vai Vân Phong cọ cọ người, đột nhiên như cảm ứng được thứ gì, mắt to nhìn ra ngoài cửa sổ, Vân Phong đứng dậy từ trên giường, mắt chăm chú nhìn bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ cười lạnh. Tốt lắm, cuối cùng cũng đến rồi ư. Mấy bóng đen vô thanh vô tức xuyên qua trong đêm tối, cho đến tận cửa vân gia, vài bóng đen không tạo ra tiếng vang gì, bọn họ tự cho là thần không biết quỷ không hay, không biết dưới cảm ứng của tinh thần lực của vân phong, không chỗ nào che giấu. Vân Phong cẩn thận cảm nhận đã đại khái biết thực lực của họ tổng cộng có 7 người, 4 ngũ cấp trung kỳ, 1 lục cấp giai đoạn trước, về phần 2 người còn lại là tam cấp giai đoạn trước, bên môi Vân Phong nở nụ cười chào phúng, Lâm Tuyền thật thông minh, co đầu rút cổ trong mai rùa không chịu đi ra, lại đưa hai đệ đệ của hắn đến. Lâm Tuyền thật là thông minh, tâm tư kín đáo dị thường, hơn nữa mọi sự cẩn thận, lần này đánh bất ngờ Lâm Tuyền vốn chỉ muốn thuê cao thủ đến, nhưng Lâm Sâm và Lâm Miểu cố ý muốn đi cùng, Lâm Sâm đỏ mắt nói phải tận mắt chứng kiến Vân Phong bị giết mới có thể giải tỏa nỗi đau mất con, mà Lâm Miểu cũng nóng ruột càng muốn đi theo, Lâm Tuyền khuyên như thế nào cũng không nghe cũng hết cách. Lâm Thuyền cũng không phải không lo lắng, nhưng trận doanh bốn ngũ cấp một lục cấp muốn giết chết Vân Phong là quá dễ dàng, cho dù phân ra hai người đi đối phó với Vân Cảnh, còn lại ba người chặn đánh giết Vân Phong cũng dư giả, hai đệ đệ mình đi theo cũng không gặp nguy hiểm đáng kể cứ như vậy, Lâm Sâm, Lâm Miểu hai kẻ tam cấp giai đoạn trước cũng theo đến. Mảy người ở trước cửa Vân Gia, lúc này chia thành hai hướng, hai ngũ cấp trung kỳ cùng lục cấp giai đoạn trước còn có Lâm Sâm đi đến hướng Vân Phong, mà hai ngũ cấp còn lại và Lâm Miểu đi đến chỗ Vân Cảnh. Vân Phong cảm thấy bốn người chạy đến chỗ mình, lạnh ý khóe môi càng lớn, tay nhỏ bé nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mắt nhìn mấy người ở cửa đang định tấn công bất ngờ thấy biểu tình kinh ngạc của chúng, Vân Phong mỉm cười. Mấy vị đêm khuya tới chơi, không tiếp đón từ xa thật thất lễ. Nam nhân lục cấp giai đoạn trước căng thẳng, cước bộ lập tức lùi lại mấy bước tạo khoảng cách với Vân Phong, tuy trước mặt là một nữ hài chưa đến 10 tuổi, nhưng họ cũng không dám lơ là. Khinh thị địch nhân chẳng khác nào tìm chết lục cấp giai đoạn trước và hai kẻ ngũ cấp trung kỳ liếc nhau ra hiệu khi họ đến đây đã bị nàng bắt giữ được hơi thở kế hoạch tấn công bất ngờ phá sản vân phong không ngờ con nhãi mi có tài thật một giọng nói ác độc vang lên nam nhân gương mặt tái nhợt đôi mắt đỏ sậm đi ra hai mắt điên cuồng nhìn chằm chằm vân phong giống như muốn dùng ánh mắt giết chết nàng Vân Phong đưa mắt nhìn lại, thấy nam nhân cũng không khó đoán ra thân phận của hắn, ngoài phụ thân Lâm Mông Lâm Sâm, người Lâm gia đều hận nàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng phẫn hận như thế ngoài Lâm Sâm thì chẳng còn ai. Lâm gia chính là gieo gió gặt bão." Vân Phong lạnh lùng trả lời, vẻ mặt đạm mạc dị thường, không để cơn giận của Lâm Sâm vào mắt. "Đúng là một con nhãi lẻo mép, hôm nay không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Chỉ có mạng của ngươi mới có thể an ủi Tiểu Mông." Vân Phong lạnh lùng cười chỉ bằng thực lực tam cấp giai đoạn trước sao? Lâm Sâm nén giận, Lâm gia kém nhất là mặt thực lực, đây là sự thật không thể không thừa nhận. Bọn bay, bắt con nhãi này, Lâm gia sẽ trả thù lao gấp đôi. Lâm Sâm vừa nói xong, ba người còn lại đều sáng mắt, lần này Lâm gia cho bọn hắn không ít tiền tài, bây giờ lại gấp đôi tiền thù lao, lần mua bán này quá lời ba người nâng cao khí thế nam nhân lục cấp giai đoạn trước nhìn vân phong tuy hắn dò xét không ra thực lực của nữ hài này nhưng theo như lời lâm gia cùng lắm nó chỉ là thứ cấp chẳng cao đến đâu nếu trên thứ cấp thiên phú như vậy sao lại chịu ở lại xuân phong trấn này tiểu nha đầu đừng trách chúng ta dùng tiền thay người làm việc Nam nhân lục cấp liếm liếm môi cười hắc hắc, hai ngũ cấp khác cũng xuất ra vũ khí tùy thân, chiến khí lục cấp và ngũ cấp đều tăng lên tới đỉnh uy áp trào đến, Lâm Sâm căn bản không chịu nổi uy áp như vậy, sớm đã lui khỏi vòng chiến, hai mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Vân Phong, trong đầu đang nghĩ cách tra tấn nàng sau khi bắt được, hắn muốn tra tấn, hung hăng tra tấn, tra tấn nàng đến chết. Vân Phong thấy ba người đã điều động chiến khí, thân mình chậm rãi bước ra cửa tiện tay đóng cửa lại, dáng người mảnh khảnh đón gió mà đứng, gió đêm thổi bay mép váy Vân Phong. Nhìn Vân Phong thản nhiên đến thế, nam nhân lục cấp giai đoạn trước không khỏi có chút cam tức, hắn lại bị một tiểu oa nhi thứ cấp nghiệt thì. Lập tức quát khẽ một tiếng với hai chiến sĩ ngũ cấp bên cạnh. Động thủ, chương 46, phương thức chiến đấu kết hợp. Sau câu nói của chiến sĩ cấp 6, hai gã chiến sĩ cấp 5 lập tức cầm vũ khí của mình tiến lên, ba người đứng ba góc chặn hết đường của Vân Phong. Ba người liếc nhau, theo dấu của chiến sĩ lục cấp chiến khí của ba người lại phát ra, mang theo uy áp mơ hồ tấn công Vân Phong. Ăn một đao của ta. Bên trái, chiến sĩ ngũ cấp trầm giọng quát khẽ trường đao trong tay phá không mà đến, bí mật mang theo tiếng gió, đánh thẳng đến mặt Vân Phong. Khóe miệng Vân Phong cười nhạt sức mạnh tiềm tàng cũng phát ra, một lục cấp và hai ngũ cấp ba trọi một trong cuộc chiến này nàng không cần kiềm chế nữa. Không cần thân pháp, không có chiến kỹ hoa lệ cường đại, thân hình vân phong như gió sông lên, giống như khi quyết đấu với Lâm Mông, dùng tư thái không sợ hãi đón nhận. Chiến sĩ ngũ cấp ngânh diện bổ tới vừa thấy thì trong lòng không khỏi vui vẻ tiểu oa nhi này đúng là tự động chịu chết. Trường đao trong tay lại rót thêm vài phần chiến khí, lực đạo nặng thêm mấy phần, mắt tỏa ra hưng phấn, chờ vân phong bị một đao của mình chém trúng. Vân Phong cẩn thận đi trước quỷ mị đến trước mặt chiến sĩ ngũ cấp, khi nam nhân kia còn chưa phản ứng được với tốc độ này, chỉ thấy con mắt lạnh băng như dao, nơi đó lạnh đến mức giống như hắn lập tức có thể bị nghiền nát như kiến. A, một tiếng kêu rên đồng thời vang lên cùng tiếng quyền va chạm, một quyền mảnh mai đánh vào ngực trái của hắn. Phụt, chiến sĩ ngũ cấp đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi thậm chí còn có mảnh nhỏ nội tạng sắc mặt trắng bệch nhìn nữ hài lạnh lùng trước mắt trường đao trong tay vô lực rơi xuống. ầm. Um. Trường đao rơi xuống đất, thân hình chiến sĩ ngũ cấp cũng vô lực ngã xuống, không còn biểu cảm, đồng tử chiến sĩ lục cấp không khỏi đột nhiên co lại, một chiến sĩ ngũ cấp khác lập tức đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt không khỏi nhìn lâm sâm ở xa, trong lòng hung tợn mắng, đi, đây là chỉ có thực lực tứ cấp. Còn mẹ nó, tứ cấp có thể một quyền đánh chết ngũ cấp à? Một quyền của Vân Phong trực tiếp khiến một chiến sĩ ngũ cấp trung kỳ chết cũng không phải nàng dùng tất cả sức mạnh mà vì lúc trước họ đã sai lầm tuy không thể khinh địch nhưng sai lầm vẫn khiến bọn họ thả lòng tâm tính. Chiến sĩ ngũ cấp vừa chết chưa hề phòng ngự đã bị Vân Phong một quyền trực tiếp đánh chết. Vân Phong dùng một quyền đánh chết một thân hình vẫn chưa dừng lại, nàng có thể lợi dụng sơ hở như thế trực tiếp xử lý một người cũng không có nghĩa nàng có thể xử lý người thứ hai như thế, quả nhiên như Vân Phong dự liệu, sau khi chiến sĩ ngũ cấp chết, hai người còn lại lập tức thần sắc biến đổi, tư thái thả lỏng vừa rồi nay vô tung vô ảnh, đã có chuẩn bị phòng ngự. Vân Phong vừa thấy, khóe miệng không khỏi bất đắc dĩ cong lên, phương thức đánh bất ngờ chỉ có thể dùng một lần, bây giờ đối phó với hai người kia cũng chẳng khó giải quyết nhưng cũng không tính đơn giản. Vân Phong đi lên, quyền mảnh khảnh cũng không lưu tình đánh xuống, lực lượng mạnh mẽ như muốn chém ngang không khí, mang theo tiếng gió vun vút đánh thẳng chỗ hai người còn lại. Cẩn thận, nhà đầu kia có chút cầu quái. Chiến sĩ lục cấp trầm giọng quát, chiến sĩ ngũ cấp ngầm hiểu, mục tiêu của Vân Phong là một chiến sĩ ngũ cấp khác, nhưng chiến sĩ lục cấp rõ ràng xem thấu dụng ý của nàng, thân mình nghiêng về phía trước, cánh tay đột nhiên giơ cao chiến khí lục cấp bùng nổ, dám cản lại quyền của Vân Phong. Ấm! Um. Quyền chạm vào tay, Vân Phong và chiến sĩ lục cấp đều lui vài bước một lần tiếp xúc đã khiến hai người hiểu được thực lực của đối phương bằng mình. Chiến sĩ lục cấp cười khổ, hắn chẳng thể ngờ Vân Phong lại bằng mình tuổi nhỏ như thế đã là lục cấp sao. Yêu nghiệt này làm sao có thể không có tiếng tăm gì ở xuân phong chấn mà không bị người phát hiện. Chiến sĩ lục cấp không thể lý giải có lẽ sẽ chẳng ai hiểu đấy là vì sao. Vân Phong cũng trầm tư một lát chiến sĩ lục cấp quả nhiên có khác tuy chỉ là giai đoạn trước nhưng lực lượng bùng nổ đã không đủ để khiến mình một chiêu chí mạng, nếu không thể một chiêu bị mất mạng thì sẽ phải rằng co, mình cũng không phải chiến sĩ thật ngoài mạnh mẽ ra thì chẳng có gì, một khi lâm vào trạng thái rằng co thì rất khó chơi. Hai người cứ như vậy âm thầm nhìn đối phương vài giây, trong lòng đều cân nhắc rất nhanh làm thế nào để đánh bại đối thủ chiến sĩ ngũ cấp cũng không dám dị động dù sao hắn cũng thấy rõ vừa rồi tên ngũ cấp chết như thế nào. Vân Phong suy nghĩ trong chốc lát đột nhiên nở nụ cười, nụ cười này khiến chiến sĩ lục cấp không khỏi cảm thấy sợ hãi, Nha đầu kia đang cười cái gì lại còn rất quỷ gì. Vân Phong giờ phút này cười tự nhiên là nghĩ ra cách đối mặt với chiến sĩ chân chính, Ngươi và hắn so quyền cước công phu là không có cơ hội thắng, chiến sĩ không chỉ có thân thể cường tráng còn có chiến kỹ cường đại. Một khi dùng đến chiến kỹ như vậy sẽ trực tiếp tăng uy hiếp cho dù là Vân Phong bây giờ, nếu như đối đầu với chiến sĩ lục cấp dùng chiến kỹ, nàng cũng khó có thể ngăn cản cách trước mắt chính là khiến hắn không thể sử dụng chiến kỹ. Lực chiến sĩ ngang tay, nhưng Vân Phong còn là ma pháp sư, ma pháp sư có thể điều động nguyên tố. Trong đầu không ngừng có ý tưởng tâm tình Vân Phong không khỏi khẽ kích động, đây là cách thức mới nàng ngộ ra khi quyết đấu với Lâm Mông kết hợp nguyên tố lực và công kích lực. Ý tưởng đã có tinh thần lực của Vân Phong trào ra thủy nguyên tố màu lam không ngừng dung hợp cùng tinh thần lực của Vân Phong cuối cùng kết hợp hoàn mỹ tuy đối với thủy nguyên tố cũng lĩnh ngộ không cao nhưng muốn khiến một chiến sĩ hành động chậm đi không thể rất nhanh điều động chiến khí trong cơ thể thế là là đủ rồi. Chiến sĩ lục cấp dựa vào trực giác mẫn cảm nhận ra khác lạ lập tức không chầm mặc nữa đột nhiên điều động chiến khí dần dần ngưng tụ vào lòng bàn tay tản ra tiếng vang vang rõ ràng là sử dụng chiến kỹ. Nụ cười khóe miệng Vân Phong không ngừng mở rộng quyền đột nhiên nắm chặt nàng sẽ không cho hắn thời gian dùng chiến kỹ. Thân hình đột nhiên đi tới ám phong nổi lên, chiến sĩ lục cấp vừa thấy Vân Phong đưa quyền đến, không khỏi cười khổ nha đầu kia chỉ biết dụng quyền sao. Đúng là lãng phí thực lực. Chiến sĩ lục cấp tiếp được quyền công kích của Vân Phong như vừa rồi, nhưng khi tứ chi hai người tiếp xúc chiến sĩ lục cấp đột nhiên trừng lớn mắt nhìn Vân Phong như quái vật, Vân Phong lại cười nhẹ thân hình lui về, xung quanh quyền mơ hồ có màu lam phiêu đãng như ẩn như hiện. Người người chiến sĩ lục cấp hoảng sợ nhìn Vân Phong, ngay khi hai người tiếp xúc dòng khí hàn băng điên cuồng chui vào thân thể hắn, trực tiếp bao trùm toàn bộ khí mạch hắn. Chiến sĩ lục cấp chỉ cảm thấy giờ phút này giống như đang rơi vào thế giới hàn băng, thứ chi dần dần chết lặng, hắn liều mạng thúc giục chiến khí, nhưng chiến khí đã bị hàn băng bao trùm, không thể đi ra. Nhà đầu kia là ma pháp sư. Điều này sao có thể? Huống hồ ma pháp sư nào mạnh mẽ như thế? Ma pháp sư không phải chỉ dùng ma pháp sao, khi nào lại có phương thức chiến đấu như thế? Nhìn ánh mắt chiến sĩ lục cấp tràn đầy khó hiểu, ngờ vực khủng hoảng, Vân Phong mỉm cười, đây là phương thức chiến đấu mình nàng có chỉ thuộc về Vân Phong nàng, nguyên tố lực và chiến đấu thân thể kết hợp hoàn mỹ, người chiến đấu như thế, khắp đại lục chỉ có một người là Vân Phong. Trường 47, tình thế nghịch truyền. Chiến sĩ và ma pháp sư có hệ thống khác nhau, dù hai bên không hiểu rõ nhiều về nhau nhưng cũng biết rõ về cách chiến đấu chiến sĩ sử dụng thân thể và chiến kỹ mà ma pháp sư lại dựa vào ma pháp. Có chiến sĩ nào lại có ma pháp? Không, có ma pháp sư nào lại dùng quyền chiến đấu? Không, việc này nghe nói cũng chưa từng, nhưng lại xảy ra ngay lúc này. Chiến sĩ lục cấp choáng váng, trong lòng không thể ngờ, hai người giao thủ nhà đầu kia mạnh ngang mình, lại còn là ma pháp sư. đông đại lục do thể chế có rất ít ma pháp sư, lại còn vừa là chiến sĩ vừa là ma pháp sư. Điều này sao có thể chứ? Có thể trở thành ma pháp sư nhất định không có tiềm chất tu luyện chiến sĩ, đây là đạo lý thế nhân đều biết nhưng đã hoàn toàn đảo điên vào lúc này. Điều này sao có thể chiến sĩ lục cấp thì thảo tự nói, hai mắt kinh nghi nhìn Vân Phong chỉ cảm thấy tất cả khiến hắn không thể tiếp nhận nổi. Vân Phong nhìn chiến sĩ lục cấp biết hắn giờ phút này đang khiếp sợ, lạnh lùng cười. Còn muốn tiếp tục à, một chiến sĩ ngũ cấp khác vừa thấy tình hình trước mắt lập tức đổ mồ hôi lạnh. Má ơi, nha đầu kia lại đánh bẹp được cả lục cấp. Đây là thực lực như thế nào chứ, lầm ra kia đến tột cùng gặp phải kẻ thế nào, nếu nếu biết là một yêu nghiệt như vậy, cho hắn giá trên trời hắn cũng sẽ không đến. Ánh mắt chiến sĩ lục cấp tối sầm lại, lập tức biết thực lực của mình hoàn toàn không thể đánh đồng với nha đầu này, thiên phú như thế, thiên tài như thế, làm sao có thể là người hắn có thể ngăn cản. Nghĩ đến hai chiến sĩ ngũ cấp đi tập kích vân cảnh, chiến sĩ lục cấp lập tức thần sắc tối lại qua chiến sĩ ngũ cấp đang ngẩn ra. Nhanh đi báo cho bọn họ không thể động đến Vân Cảnh, không thể được. Chiến sĩ ngũ cấp sừng sốt, lúc này mới phản ứng, lập tức chạy đi, chỉ hy vọng hai tên mua xuần kia còn chưa ra tay, nếu như Vân Cảnh bị thương, hôm nay họ sẽ chẳng toàn mạng rời khỏi đây. Vân Phong cười lạnh, người này thật có nhãn lực biết nếu phụ thân mình có việc bọn họ cũng sẽ mất mạng, chiến sĩ lục cấp chắp tay với Vân Phong, tuy tuổi có thể làm thúc bá của Vân Phong, nhưng hắn cũng không dám tự cao. Vân Phong tiểu hiểu chúng ta chỉ làm việc vì tiền cũng không thù hận với Vân Gia, nếu người có thể khoan thứ, niệm tình một huynh đệ đã bị người đánh chết không so đo cùng chúng ta. Chiến sĩ lục cấp thay đổi thái độ nói chuyện với Vân Phong, thậm chí còn có phần kính nể, dù sao cũng đã rõ thực lực Vân Phong, thực lực quỷ dị làm người ta không thể lý giải khiến chiến sĩ lục cấp cảm thấy rất kiêng kỵ. thực lực quyết định tất cả thực lực cũng quyết định thư thái cao thấp. Vân Phong vốn không ân oán với người khác, những người này cũng chỉ liều mạng vì tiền, giờ đối phương đã nhận sai, mình cũng chẳng cần phải đuổi tận giết tuyệt. Một khi đã như vậy, các ngươi đi đi. Vân Phong vừa nói xong, một giọng khàn khàn vang lên, Lâm Sâm vừa trốn ở xa chẳng thể ngờ tình hình lại thay đổi như thế, hai ngũ cấp cùng một lục cấp lại vô phương trước con nhãi vân gia này, chúng đã cầm tiền của Lâm gia lại dám không hoàn thành nhiệm vụ, dám rút lui. Ngươi hay thật, cầm tiền của Lâm gia chúng ta tính đổi ý sao? Lâm Sâm đỏ mắt đi tới, nhìn chiến sĩ lục cấp mặt đầy phẫn hận, bọn nhát gan này. Chiến sĩ lục cấp nhìn Lâm Sâm, biết bên mình đối lý cầm tiền của Lâm gia lại không làm được chuyện, lập tức suy tư, mạnh và tiền tự nhiên chọn mạng. Không mạnh thì nhiều tiền cũng chẳng có phúc hưởng. Như vậy, tiền đặt cọc của Lâm gia ta sẽ trả lại, chúng ta không nhúng tay vào chuyện của Vân gia và Lâm gia nữa. Chiến sĩ lục cấp khiến Lâm Sâm hoàn toàn tối mặt nếu như không phải mình mới tới tam cấp hắn đã sớm liều mạng, nói không là không à tưởng Lâm Gia là loại người nào. Loại chuyện này cũng tự dưng đổi ý, nếu họ đổi ý chẳng phải Lâm Gia chẳng còn mặt mũi nữa. Ta mặc kệ cho các ngươi giá gấp đôi, làm xong chuyện đi. Lâm Sâm đỏ mắt nhìn chằm chằm vân phong, hắn không có thực lực này, bọn họ có. Bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào những người này, bằng không Lâm Gia liền xong rồi. Vân Phong cười lạnh nhìn Lâm Sâm co kè mà cả, vì hắn không ra mặt nên cảm thấy đáng tiếc bây giờ cho dù cho bọn hắn giá trên trời, bọn họ có mà dám động vào Vân gia, mạng bọn họ đều nằm trong tay Vân Phong rồi. Chiến sĩ lục cấp vừa nghe, lập tức khó chịu trong lòng, ngoài tiền thì họ chẳng có quan hệ gì với Lâm Sâm, một chiến sĩ cấp 3 dựa vào đâu mà hô to gọi nhỏ với mình chứ. Đại ca, làm sao vậy? Hai chiến sĩ ngũ cấp và Lâm Miều cũng chạy lại đây, Vân Cảnh cũng đến, Vân Phong thấy phụ thân không sao, lập tức thở vào chiến sĩ lục cấp cũng thở vào, may mà Vân Cảnh không có việc gì, may quá. Đại ca chúng ta còn chưa ra tay, chẳng lẽ diệt cả hai một lúc? Thế cũng tiện, một chiến sĩ ngũ cấp còn chưa hiểu chuyện cười ha ha, nghĩ đến lão đại bọn họ muốn tận diệt không khỏi nhiệt huyết sôi trào. ngô xuân câm miệng. Chiến sĩ lục cấp lập tức khẽ quát một tiếng, không tự chủ được nhìn sắc mặt Vân Phong, thần sắc Vân Phong không thay đổi, chỉ lạnh vài phần, chiến sĩ lục cấp run rẩy, lập tức chắp tay với Vân Phong. "Vân Phong tiểu hữu, bọn ta đi đây." Chiến sĩ lục cấp lời vừa ra khỏi miệng, hai gã chạy đến đã mở to hai mắt nhìn, đại ca bọn họ chiến sĩ cấp 6 đấy, cúi đầu khom lưng với một nữ hài. "Đạo lý ở đâu ra thế?" Chiến sĩ ngũ cấp đi tìm hai người này thấp giọng nói gì đó với họ, ánh mắt nhìn địa phương cách đó không xa, hai chiến sĩ ngũ cấp nhìn lại, không khỏi hít một ngụm lãnh khí, đã chết một rồi. Lập tức hiểu được vì sao đại ca cấp 6 của họ lại khách khí với Vân Phong như thế, lập tức im lặng thuận theo như cừu con. Vân Cảnh thấy cảnh tượng như vậy, lập tức hiểu được những người này sợ thực lực của nữ nhi, lòng có có kiêu ngạo mơ hồ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Sâm và Lâm Miểu có thêm một tia khinh thường. Các ngươi đứng lại, Lâm miểu lúc này cao giọng quát, chiến sĩ lục cấp đột nhiên dừng lại, lâm miểu chưa kịp nổi giận, liền cảm thấy một loại áp lực trực diện đè xuống, khiến cổ họng hắn lập tức bị ép chặt đến mức không nói được. Lâm miểu, ngươi cho là ngươi có thân phận gì, dám bảo ta đứng lại. Chiến sĩ lục cấp âm trầm lộ mặt ánh mắt phụt ra uy nghiêm khiến lâm Sâm và lâm miểu lòng có oán hận và không cam lòng cũng chẳng phát ra nổi, bọn họ mới trình độ tam cấp, nếu không phải thuê bằng tiền, chiến sĩ lục cấp sao lại cho ngươi mặt mũi? Lâm gia sẽ nhận lại đủ tiền đặt cọc lâm gia tự giải quyết cho tốt đi. Chiến sĩ lục cấp nói, lập tức mang theo ba gã ngũ cấp xoay người rời đi, sạch sẽ lưu loát một chuyến này chẳng những không kiếm được lời còn tổn hại một huynh đệ, trong lòng chiến sĩ lục cấp cũng có chút nghẹn khuất ai bảo hắn đụng chúng vân phong, nếu như không phải hắn sáng suốt không tái chiến nữa tổn thất có lẽ không chỉ là một huynh đệ. Lâm Sâm và Lâm Miểu nhìn cao thủ mướn đến xoay người rời đi, lập tức trong lòng oán hận ngập trời, nhưng bây giờ bọn họ cũng chẳng thể tự bảo vệ nổi cho mình, Lâm Miểu quát Lâm Sâm. Nhị ca, đi mau. Lâm Sâm tuy hận không thể tự tay giết Vân Phong nhưng hắn không có thực lực cũng chỉ có thể gật đầu, đỏ mắt đi theo Lâm Miểu rất nhanh rút lui, tiếp theo, tiếp theo hắn nhất định sẽ thóm cầu con nhãi đó bằng mọi giá. Vân Phong nhìn hai người muốn đào tẩu, lập tức cười lạnh một tiếng, thân hình nhanh như điện đến trước mặt hai người, dáng người mảnh khảnh đứng đó, hoàn toàn chặn đường lui của hai người. Vân gia ta là nơi các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à. Trường 48, tặng lễ vật cho Lâm gia. Lâm Sâm và Lâm Miểu sợ hãi, Vân Phong đã chặn hết đường của hai người, dù hai người không rõ thực lực của Vân Phong, nhưng cũng biết là cao hơn mình, nghĩ đến việc hôm nay mình thua trong tay Vân gia trong lòng không nén được bi phẫn. Nghị ca chia ra đi." Lâm Miểu hét lớn một tiếng, bây giờ chỉ còn đường chia nhau chạy trốn mới có thể tìm được lối thoát, phải trở về nói cho đại ca Lâm Tuyền biết, để hắn nhanh chóng áp dụng biện pháp khác. Lâm Sâm và Lâm Miểu không hổ là huynh đệ, không cần nói nhiều nữa, Lâm Miểu di chuyển, Lâm Sâm cũng hành động, hai người hướng về hai phương hướng hoàn toàn khác nhanh, vội vàng chạy đi. Hay lắm Vân Phong sừng sốt, sau đó mắt hơi trầm xuống, thân mình cũng không do dự đuổi theo một người trong đó, tốc độ của chúng có nhanh, đuổi cả hai có lẽ có chút khó khăn, nhưng cũng không thể không thử một lần. Bằng tốc độ của Vân Phong, đuổi một chiến sĩ tam cấp quả thực là dễ như trở bàn tay, Lâm Sâm chưa chạy được xa, đã bị Vân Phong chặn lại, Lâm Sâm còn vọng tưởng muốn chạy trốn, nhưng vào tay Vân Phong, hắn có thể chạy đằng nào. Không phí nhiều tinh lực, Vân Phong trực tiếp một quyền đánh ngất Lâm Sâm, mang theo hắn chạy đến chỗ Lâm Miểu trốn, lại phát hiện phụ thân cũng đang kéo Lâm Miểu đi đến chỗ mình. Vân Phong lập tức liền vui vẻ, sao nàng lại quên mất phụ thân là một chiến sĩ ngũ cấp chứ? Bằng thực lực của phụ thân, truy kích Lâm Miểu kia dễ như trở bàn tay, không phải sao? Hai cha con đều nhìn nhau cười, thân là người Vân Gia, làm sao có thể để đối thủ một mất một còn là Lâm Gia Bình Yên rời đi, huống hồ Lâm Gia còn tự mình nộp mạng Lâm Sâm và Lâm Miểu bị trói với nhau ở trước cửa Vân gia, Vân Phong và Vân Cảnh lạnh lùng nhìn bọn họ chỉ chốc lát sau, hai người liền từ từ tỉnh lại, Lâm Sâm vừa mở mắt đã biết mình bị bắt lại rồi. Lâm Miểu cũng tỉnh lại, giật giật người mới phát hiện mình bị trói, lúc này ngẩng đầu căm tức nhìn Vân Phong cùng Vân Cảnh, ánh mắt giống như tử địch. Người Vân gia quả nhiên mạng như rán, ép buộc thế nào cũng chẳng chết được. Vân Cảnh nhẹ nhàng nhíu mày, Vân Phong thần sắc lạnh lùng, đi đến trước mặt Lâm Miểu, híp mắt lại. Bố một bạt tay nửa bên mặt lâm miểu lập tức sưng lên năm ngón tay rõ ràng lập tức hiện lên lâm miểu lúc này giận dữ chừng hai mắt cao rộng quát con nhãi con này dám đánh ta bố lại một cái tát nã vân phong mặt không thay đổi lâm miểu sưng vù mặt rất khó coi có thể thấy được vân phong dùng bao nhiêu khí lực đừng dùng miệng chó của ngươi vũ nhục vân gia Lạnh lùng phun ra một câu, Vân Phong nhìn nhìn Lâm Sâm một bên trầm mặc không lên tiếng, giờ phút này hai mắt đỏ ửng của Lâm Sâm quỷ dị nhìn Vân Phong, Vân Phong không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. "Vân Phong, ngươi đừng quên ngươi còn đại ca Vân Thăng chứ?" Vân Phong thần sắc phức tạp nhìn Lâm Sâm, Lâm Sâm tưởng Vân Phong bị dọa, lúc này cao giọng cười ha hả, có chút điên cuồng, tràn ngập khoái ý trả thù. "Con nhãi, ngươi cho là Lâm gia chỉ đối phó với mình ngươi sao?" Ha ha ha, đại ca Vân Thăng của ngươi bây giờ chỉ sợ chỉ là một cái xác không hồn thôi. Ha ha ha, cũng tốt thì ngươi không chết, nhưng Vân gia các ngươi cuối cùng cũng có một kẻ đi theo hầu tiểu mông, đúng là ông trời có mắt. Trong đại trạch Vân gia, tiếng cười có chút điên cuồng của Lâm Sâm truyền khắp màn đêm yên tĩnh, Vân Phong và Vân Cảnh không nói chuyện tình huống Vân Thăng bây giờ như thế nào, bọn họ rất rõ, có tiểu hỏa bảo vệ, Vân Thăng chắc chắn bình yên vô sự. Vân Phong mắt lạnh nhìn Lâm Sâm có chút điên cuồng, Lâm Miểu bị đánh thành đầu heo cũng mơ hồ cười, hai huynh đệ chỉ cần nghĩ đến Vân Gia đã chết một người, trong lòng lại sung sướng. Lâm Sâm cười xong, hai mắt màu đỏ lộ ra điên cuồng, nhìn Vân Phong có bao phần đắc ý câu tiếp khiến Vân Phong, thậm chí là Vân Cảnh đều tức giận. Còn nhớ rõ nhị ca Vân Khải của ngươi không? Mắt Vân Phong đột nhiên tối đi tiếng nói cũng lạnh vài phần. Ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ cái chết của nhị ca ta cũng liên quan đến Lâm Gia? Vân Cảnh vẫn trầm mặc nắm quyền, trong đầu thoáng hiện lên cảnh tượng đứa con thứ hai Vân Khải chết thảm, thê tử ông khóc đến ruột gan đứt từng khúc, sau đó không lâu cũng rời xa nhân thế, Vân Gia vốn ít người lại càng họa vô đơn chí. Ha ha ha, đúng vậy, Lâm Gia muốn người giết nhị ca ngươi, nhị ca ngươi chết đúng là thảm chật chật nhưng cũng coi như chết có ý nghĩa, công hiến cho Lâm Gia chúng ta, bây giờ lại là đại ca ngươi ta xem Vân Gia còn duy trì hương khói thế nào. Chết hết cả đi tiếng nói của lâm sâm điên cuồng quanh quẩn trong đầu vân phong nhị ca chưa từng thấy mặt bị lâm gia mưu hại chết là người thân cùng huyết mạch với nàng vân phong đột nhiên phát ra khí thế đến cực điểm lâm sâm và lâm miều không chịu nổi uy áp của vân phong lập tức miệng phun ra một ngụm máu tươi thần sắc trắng bệch mắt vân phong như đầm sâu không đáy ẩn chứa mạch nước ngầm đáng sợ lâm gia toàn bộ đều đáng chết cổ tay mảnh khảnh đột nhiên tóm cổ lâm sâm, lâm sâm đỏ bừng mặt nhưng vẫn mỉm cười, giống như cười nhạo vân phong, cười nhạo nàng không thể bảo vệ vân gia. lâm miểu ở bên nhìn động tác của vân phong, hét bảo vân phong buông tay, nhưng bây giờ vân phong đang thịnh nộ chỉ muốn tiêu diệt lâm sâm, tiêu diệt toàn bộ lâm gia. vân thị tất phong, lâm thị vĩnh tồn. lâm sâm nở một nụ cười, thần sắc vân phong đột nhiên lạnh băng tay giữ cổ lâm sâm xoay tròn. bố Đầu Lâm Sâm bị Vân Phong kéo rời khỏi thân thể, nhất thời máu văng tung tué, bắn lên tay quần áo thậm chí lên mặt Vân Phong, mà lúc ấy, một tiếng kêu đầy lo lắng vang lên trước cửa Vân gia Phụ thân, Phong Nhi, là Vân Thăng, Vân Phong quay đầu lại, liền thấy được Đại ca Bình Yên vô sự chạy tới chỗ mình, mà Lâm Sâm đã chết có lẽ còn chút hồn tàn, đầu rời khỏi thân thể đang nhìn Vân Thăng, lúc này mắt trợn lên, trong đó là phẫn hận, Vân Thăng không chết, Vân gia không có ai tổn thương. Nhưng hắn đã không thể nói nữa chỉ có thể chết không nhắm mắt chết thê thảm như thế Lâm miểu nhìn thấy vân thăng bình yên xuất hiện chỗ này cũng có chút choáng váng Căn bản không thể tin lâm gia đã phái hai cao thủ ngũ cấp đi diệt vân thăng Vân thăng chỉ là một ma pháp sư cấp 2 cuối cùng sống sót thế nào Hai cao thủ ngũ cấp đâu chẳng lẽ đã thất bại Chủ nhân tiểu hòa nhảy đến bên cạnh vân phong Lâm xâm bị vân phong đánh chết tiểu hòa căn bản khinh thường Mắt sói thuần đen nhìn lâm miểu bị trói ở bên mặt sưng như đầu heo, hơi thở bạo ngược của ma thú nhất thời tàn ra. Lâm miểu chết lặng, đầu cũng mông lung, giờ hắn chẳng thể suy nghĩ nữa, bị hỏa vân sói này dọa chết khiếp. Ma thú, ma thú, đây là ma thú. Ma thú xuất hiện ở vân gia. hơn nữa kêu vân phong là chủ nhân. Chẳng lẽ, chẳng lẽ nàng là... Lâm Miểu dùng mình sớm đã không còn cuồng vọng lúc trước, ánh mắt nhìn Vân Phong ẩn chứa một loại sợ hãi thật sâu, bởi vì thân phận của Vân Phong có khả năng là triệu hồi sư. Vân gia xuất hiện triệu hồi sư thứ hai, chủ nhân cần giết hắn không? Tiểu hỏa liếm liếm răng nanh, nó mới giết có hai móng, đúng là không đủ sướng. Tuy trước mắt là một phế vật tam cấp, nhưng cũng đủ mài móng cho nó. Lâm Miểu nhìn Hỏa Vân Sói, răng nanh sắc nhọn phản quang, trong lòng càng sợ hãi, khiến hắn trực tiếp ngất xỉu, Vân Phong nhìn lên, hừ lạnh một tiếng, tiện tay kéo Lâm Sâm đi. Mạng của hắn còn có tác dụng, đến Lâm gia phải mang lễ vật mới được. Chương 49, vui sướng. Tiểu Hỏa vừa nghe lập tức hiểu ý chủ nhân, một Lâm Sâm đã chết, một Lâm Miểu còn sống, hẳn Lâm Tuyền sẽ hài lòng với đại lễ này. Ý tưởng của Vân Phong cũng rất đơn giản, tặng đầu Lâm Sâm, Lâm Tuyền nhất định sẽ hiểu, giận dữ là nhất định, nhưng Lâm Miểu còn sống trên tay nàng, Lâm Tuyền cần cân nhắc một phen, Lâm Sâm chỉ để uy hiếp Vân Phong muốn cho Lâm Tuyền biết Vân gia không phải dễ chọc như thế. Phong nhi, không sao chứ. Vân thăng thân thiết lên tiếng, tiếp theo bàn tay to ấm áp liền xoa hai má Vân Phong, lau hết vết máu lấm lem trên mặt nàng. Sự lo âu của Vân Thăng thấm vào lòng Vân Phong, một dòng nước ấm từ từ lan tràn, nghĩ tới Vân Khải trong miệng lâm sâm, nhị ca không thể gặp mặt nếu như không phải lâm gia, có lẽ sẽ còn một ca ca nữa tốt với nàng như thế. Nghĩ đến đây Vân Phong lại thấy đau lòng, vì người anh đã sớm mất, vì người thân đã không còn nữa này, nhẹ nhàng cầm tay Vân Thăng, Vân Phong từ từ mỉm cười, nụ cười xinh đẹp như tuổi nàng, có thân thiết cũng có làm nũng với người thân. Đại ca, muội không sao, huynh cũng không bị thương chứ. Vân Thăng còn lo lắng cho Vân Phong, dù sao một màn huyết tinh này hắn đều xem hết ra tay tàn nhẫn như thế khiến hắn rất khó tưởng tượng được đây là muội muội của hắn. Nhưng Vân Thăng cũng hiểu được bọn lâm gia rất đáng chết. Tiểu Hòa bên cạnh Vân Phong nghe được không khỏi nóng mắt có chút khinh thường, có nó đứa nào dám chạm vào một sợi tóc của Vân Thăng chứ? Vân Thăng không khỏi nhìn thoáng qua Tiểu Hòa thần sắc có chút phức tạp nếu như cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện sự xấu hổ trong đó. Nói đến việc tiểu hòa bảo vệ vân thăng, lại có điểm kịch tính. Vân thăng nhận được lời phụ thân lập tức hành động, nhưng đúng như vân phong dự liệu, lâm gia thuê cao thủ đến ngăn cản vân thăng bên ngoài xuân phong chấn. Đúng lúc vân thăng nghĩ mình sắp chết tiểu hòa chậm rãi xuất hiện, cao thủ lâm gia thuê và vân thăng đều thay đổi thần sắc, nhìn tiểu hòa đột nhiên xuất hiện, còn có uy áp mạnh mẽ của ma thú trên người tiểu hòa trong lòng phát run, đồng thời hoảng hốt. Xuân phong chấn xuất hiện ma thú từ khi nào? Chẳng lẽ ma thú từ mê vụ xâm lâm đi ra tàn sát bừa bãi? Tiểu hỏa xuất hiện chậm rãi mở miệng hỏi một câu ai là Vân Thăng? Ba người vừa thấy đều run sợ, ma thú nói tiếng người ít nhất cũng là cấp 7. Nhưng tiểu hỏa là ma thú biến dị cấp 6 đã có thể mở miệng nói chuyện. Vân Thăng vừa nghe ma thú này muốn tìm mình, đầu óc không rõ cho tới bây giờ hắn không đi vào mê vụ xâm lâm, khi nào thì ma thú lại biết tên mình. Hai người được lâm gia thuê nhìn nhau cười ha ha đỡ phiền bọn họ ra tay, tuy không biết vì sao ma thú lại giúp một tay, nhưng thật thoải mái, không cần ra tay cũng được tiền, cớ sao mà không làm. Vân gia này cũng thật hãm, đến ma thú cũng hỏi thăm Vân gia. Hai gã lúc này chắp tay, hắn chính là Vân Thăng, các hạ có thể ra tay. Vân Thăng vừa nghe chỉ cảm thấy hôm nay mình chạy trời không khỏi nắng, trong lòng phẫn hận ngập trời với Lâm gia, nhị đệ hắn đã chết, mẫu thân đã chết, muội muội bảo bối chết mà sống lại, nhưng bây giờ hắn cũng sắp mất mạng. Vân gia cũng chỉ Vân Phong và phụ thân, mình chết sẽ khiến họ đau lòng cỡ nào chứ. Nhưng Vân Thăng cũng biết thực lực ma pháp sư cấp 2 trước mặt ma thú quả thực chỉ là con kiến, chỉ cần nó nguyện ý có thể một trường liền chụp chết hắn. Đang lúc Vân Thăng đau khổ tiểu hòa cũng nhíu mắt sói lại thân sói biến thành luồng sáng màu đỏ sậm, móng vuốt sói nhẹ nhàng vung lên không trung hai chiến sĩ ngũ cấp đang cười hơ hớ, lập tức biến thành hai thi thể tràn đầy máu tươi ngã xuống. Vân Thăng bị một màn kịch tính này làm rung động ma thú giúp hắn. Điều này sao có thể ma thú và nhân loại, ma thú sao lại hảo tâm đến giúp hắn như thế? Các hạ là Vân Thăng miễn cưỡng mở miệng hỏi một câu tiểu hòa vô cùng không kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng, Vân Thăng lập tức im lặng. Hừ, rắc rối, sao mà ít thế, hai móng sao đủ cho ta phát tiết. Tiểu hỏa khiến vân thăng đổ mồ hôi lạnh có chút không rõ lập trường của ma thú, cả người hỏa vân sói tràn ngập bạo ngược và âm ngoan, hơn nữa khí thế của nó rất mạnh cực kỳ cường đại. Nếu nó thay đổi chủ ý, hắn có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tiểu hỏa đột nhiên quay đầu, mắt sói màu đen thấy vân thăng, vân thăng thấy sự khinh thường trong đó cũng hiểu được thực lực của bản thân có thể khiến ma thú này nhìn đúng là nói đùa. Quá yếu chẳng thể so với chủ nhân. Tiểu Hòa thản nhiên đánh giá một câu tuy Tiểu Hòa rất ngoan trước mặt Vân Phong, nhưng ngoài Vân Phong Tiểu Hòa đều khinh thường. Bởi vì trong lòng nó chỉ có Vân Phong mới có thể khiến nó tôn kính, bởi vì chủ nhân của nó đúng là rất yêu nghiệt. Vân Thăng nghe lời Tiểu Hòa thần sắc đại biến chủ nhân. ma thú này có chủ nhân, nói như thế Xuân Phong chấn có một triệu hồi sư sao nghĩ vậy, Vân Thăng không khỏi kích động triệu hồi sư là ước mong của bất kỳ ai trên đại lúc này quan trọng hơn là bây giờ ma thú đang giúp đỡ mình nói cách khác triệu hồi sư này giúp đỡ vân gia nghĩ đến đây vân thăng càng kích động không nén được thấp giọng hỏi chủ nhân các hạ là ai là người vân gia ta quen biết sao tiểu hòa ngờ vực nhìn vân thăng giống như hắn là kẻ ngốc vân thăng bị nhìn đến chột dạ tiểu hòa cuối cùng vẫn cho vân thăng đáp án chủ nhân của ta là vân phong ngươi quen Tiểu Hỏa lạnh nhạt mở miệng, Vân Thăng hoàn toàn hóa đá, giống như lão cha Vân Cảnh, biết được Vân Phong là Triệu Hồi Sư, Vân Thăng cũng biến thành một pho tượng tượng đá. "Ngươi, ngươi nói cái gì? Phong Nhi, Phong Nhi là Triệu Hồi Sư thì thào tự nói, Vân Thăng cảm thấy mình giống như nằm mơ, Triệu Hồi Sư, muội muội hắn là Triệu Hồi Sư sao?" "Ngô Xuân, nhanh chút đi, chủ nhân còn đang chờ ngươi đấy." Tiểu Hòa bất mãn gầm nhẹ một câu, đứng cùng kẻ yếu khiến nó cảm thấy hạ thấp thân phận. Tiểu Hòa giải quyết vấn đề Vân Thăng xong, trong đầu chỉ muốn lập tức trở lại bên cạnh Vân Phong, nhưng Vân Thăng như ngơ ra Tiểu Hòa không khỏi phiền chán gầm nhẹ một câu, cuối cùng miệng sói hé ra, lại trực tiếp ngậm lấy Vân Thăng. Vân Thăng bị tiểu hoàng ngọam trở về, khi trở lại Vân gia, Vân Thăng mới hết hoàng thần, vừa vào nhà liền thấy một màn huyết tinh, một đường bị ma thú ngọam về, chắc không mấy người có trải nghiệm như vậy, nhưng Vân Thăng bây giờ có chút kích động, hai tay giữ vai Vân Phong, khuôn mặt tuấn mỹ có chút chờ mong. Phong nhi, muội là Triệu Hồi Sư, đúng không? Nó là ma thú muội khế ước là thật sao? Vân thăng hỏi, trái tim đã đập mạnh, hắn không dám tin tưởng. Dù sao người Vân gia cũng đã chờ mong mấy trăm năm rồi, ngay tại giờ khắc này thành hiện thực thật có chút quái lạ. Vân Phong cười cười, nhẫn khế ước xuất hiện trong tay. Vân thăng vừa thấy, mắt lập tức phát ra cuồng nhiệt dồn dập nhẫn khế ước, dấu hiệu của triệu hồi sư, muội muội đúng là triệu hồi sư. Vân gia xuất hiện vị triệu hồi sư thứ hai. Phong Nhi, muội giỏi quá. Vân Thăng vẻ mặt kích động, hai tay trực tiếp dùng sức nhấc Vân Phong lên, Vân Phong 9 tuổi vẫn là một tiểu hài tử, Vân Thăng nhấc nàng lên cũng chẳng tốn sức cảm nhận được tâm tình kích động của đại ca, Vân Phong cũng mặc hắn, bị dơ nửa ngày như vậy, Vân Thăng như nghĩ tới cái gì, đột nhiên quay đầu, vui mừng quá đổi nói với phụ thân, phụ thân, Phong Nhi là triệu hồi sư. Vân gia chúng ta lại xuất hiện triệu hồi sư. Vân cảnh thanh nhiên nở nụ cười, đứa con lớn vui mừng giống ông. Chẳng qua ông đều đặt dưới đáy lòng. Vân gia đã kỳ vọng mấy trăm năm lại thành sự thật vào lúc này, tất cả chờ đợi và vất vả đáng giá. Đại ca phụ thân biết rồi, huynh mau thả muội xuống, muội hoa mắt rồi đấy. Vân Phong cười nói, Vân Thăng cười ha ha, lập tức thả Vân Phong xuống. Chẳng qua vui mừng chưa lui, lòng hắn đang run rẩy cảm thấy tự hào vì muội muội bảo bối Vân Phong. Vân Phong mặc Vân Thăng, sau đó thần sắc nghiêm túc nói với đại ca và phụ thân nói, phụ thân, đại ca, Vân Gia bị Lâm Gia đoạt gia nghiệp còn có bị bọn họ âm mưu hại chết nhị ca, đã đến lúc Lâm Gia phải trả nợ. Trường 50, đủ rồi, Ngươi đang nói đùa à. Vân Thăng nghe xong thì kích động đến đỏ mặt nhớ lại cảnh Vân Khải chết thảm, không khỏi giận dữ, nhị đệ quả nhiên bị Lâm Gia hại, mẫu thân cũng chết vì thương tâm quá độ tất cả đều do Lâm Gia, bọn chúng thật đáng chết. Vân cảnh vẻ mặt ẩn nhẫn, trong lòng kích động và phẫn hận, vân khải chết người vân gia đều đoán là lâm gia gây nên, nhưng không có chứng cứ chỉ có thể nuốt hận, bây giờ lâm Sâm chính mồm thừa nhận tất cả mối hận quy về một chỗ có thể phát tiết ra tại khắc này. Lâm thị không chỉ đoạt gia sản vân thị ta, còn hại chết huyết mạch vân thị, bọn chúng sẽ phải trả giá đắt. Vân cảnh giận dữ, làm ra chủ đời này của vân thị, tất cả những gì vân thị mất đều phải lấy lại, không thiếu một phần. Vân Phong thấy đại ca cùng phụ thân kích động thì gật đầu. Mấy trăm năm bị Lâm gia chèn ép, sốt cục Vân gia có thể ngẩng cao đầu, lấy lại mọi thứ thuộc về mình. Phụ thân, đại ca chúng ta đi thôi, cho Lâm Tuyền một kinh hỉ. Vân Phong đỡ Lâm Miểu trên mặt đất lên, còn có đầu Lâm Sâm mỉm cười với phụ thân và đại ca. Vân Thăng và Vân Cảnh cũng cười hiểu ý. Nhiều năm hầm hực và buồn khổ đã được phóng thích, bọn họ cũng biết Vân gia sở dĩ có thể có quang cảnh hôm nay, có thể chính Đại Quang Minh như thế đều bởi vì nàng Vân Phong. Chủ nhân muốn đi làm việc, mắt Tiểu Hòa phát ra lửa nóng, hai người chết thảm hôm nay còn chưa đủ cho nó hoạt động gân cốt nghe Vân Phong nói Tiểu Hòa không khỏi nóng ruột cọ đi cọ lại như điên. Vân Phong cười cười, nhục cầu không biết đã ra từ lúc nào, lẩn trên vai Vân Phong, thân mình tròn vò mũ mĩ nhéo Tiểu Hòa có chút cười nhạo Tiểu Hòa trừng mắt nhìn qua, nhục cầu không sợ ngược lại trồng mông vào Tiểu Hòa càng đùa dai. Cục thịt kia, sớm muộn gì cũng có một ngày ta giải quyết ngươi tiểu hỏa không dám lỗ mãng trước mặt Vân Phong, chỉ có thể hung hăng nói nhỏ, nhưng nhục cầu xoay người càng hăng say, như muốn làm nó tức điên. Hành động của hai ma thú chọc cười mấy người Vân Phong, không khí lập tức dịu xuống, không nặng nề như vừa rồi nữa, Vân Phong mím môi cười, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười gần như mị hoặc. Vậy thì cùng đi, chúng ta đi. Giáng người mảnh khảnh dẫn đầu, ngay sau đó là Vân Cảnh, trên mặt ông lộ ra nụ cười dị thường vui mừng, nhìn dáng người nhỏ bé của nữ nhi, lòng tràn đầy chân an, thân ảnh cũng đuổi theo nhảy về phía trước. Vân Thăng nhìn phụ thân mình và muội muội đều đi trước, không khỏi cười khổ vài tiếng, bọn họ có phải đã quên mình là một ma pháp sư không? Tốc độ của hắn làm sao có thể so được với hai người? Vân Thăng đứng nơi đó có chút bất đắc dĩ, nhưng một tiếng quát khẽ đầy phiền chán vang lên. Nhân loại, ngươi còn ngẩn ra gì nữa? Vân Thăng sừng sốt giờ mới thấy hóa ra tiểu hòa còn chưa đi, lập tức cũng hiểu được Vân Phong không quên mình là ma pháp sư chẳng qua bây giờ tình hình. Ý của các hạ chẳng lẽ? Dông dài, tiểu hòa không phí thời gian ba hoa với Vân Thăng, lập tức miệng sói hé ra, ngậm lấy người Vân Thăng, thân hình vừa động hóa thành một luồng sáng màu đỏ sậm đuổi theo Vân Phong. Tối nay, từ khi Lâm Sâm và Lâm Miểu ra ngoài Lâm Tuyền vẫn đứng ngồi không yên, mí mắt hắn đột nhiên dựng lên, khiến trong lòng hắn càng thêm bất an, nghĩ đến thời gian, Lâm Sâm và Lâm Miểu chắc đã sắp về, đội hình hắn thuê có thể nói là cường đại vô cùng, đối phó với bọn nhãi vân gia không cần thời gian nhiều như vậy, nhưng vì sao lại chẳng nghe được tin gì. Hai đệ đệ cũng mất liên hệ càng khiến Lâm Tuyền khó hiểu là không thấy bóng dáng hai cao thủ đi giải quyết vân thăng kia co dù một già một trẻ vân già khó đối phó, nhưng vân thăng thì sao, ma pháp sư cấp 2, chiến sĩ ngũ cấp tiện tay là chụp chết sao lại chẳng thấy tin gì cả. Lâm Tuyền đứng ngồi không yên đi tới đi lui ở đại sảnh lâm gia lông mi hoàn toàn nhíu chặt thời gian từ từ trôi qua, lâm Tuyền bất an càng ngày càng nhiều, khác thường, quá mức khác thường. Chẳng lẽ là có gì ngoài ý muốn, lâm Tuyền bồn chồn chẳng lẽ những người hắn phái ra đi đã thất bại. Nghĩ đến khả năng này Lâm Tuyền dựng thẳng tóc gáy, bốn ngũ cấp một lục cấp, nếu đội hình như vậy cũng vô phương trước vân ra, như vậy Lâm gia cũng chỉ có một con đường để đi, lập tức rời khỏi xuân phong Trấn Người bất an, lòng như bị kiến cắn, rất nhiều rủi ro có thể xảy ra khiến Lâm Tuyền có chút bối rối, cao thủ không có tin tức thì thôi, nhưng hai đệ đệ hắn thì không thể, cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải trở về mới đúng. Nhưng Lâm Tuyền cũng thật không ngờ, bọn họ thật ra đã chạy trốn, nhưng Vân Phong và Vân Cảnh truy kích không còn mấy cao thủ giúp đỡ, Lâm Sâm và Lâm Miểu hai tam cấp giai đoạn trước có năng lực chạy trốn thế nào. Đang lúc Lâm Tuyền phiền chán bất an đến tận đỉnh, đột nhiên nhận ra một hơi thở quen thuộc xông vào lâm gia, Lâm Tuyền mừng rỡ, đó là Tam đệ Lâm Miểu. Tam đệ Lâm Thuyền bước ra chính sảnh, vừa ra quả nhiên thấy được thân ảnh Lâm Miểu, nhưng sắc mặt vui mừng lại ngưng kết thành băng trong nháy mắt thần sắc Lâm Thuyền đột nhiên biến đổi, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Lâm Miểu bị trói trong tay một người, trên gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của người đó là nụ cười lạnh băng, mà tay kia của nàng rõ ràng là đầu của Lâm Sâm. Lâm Sâm chết không nhắm mắt hai mắt mờ to, giống như oán giận cùng phẫn hận, Lâm Thuyền dần đỏ mắt nhị đệ Lâm Sâm của hắn, đã chết. Vân Phong lạnh lùng cười, tiện tay ném đầu Lâm Sâm xuống, Lâm Tuyền chau mày, thân hình vẫn chưa độc, hắn không quên, nhị đệ Thuy đã chết nhưng Lâm Miểu còn sống, còn đang ở trong tay Vân Phong. Gia chủ Lâm gia không ngủ à, có phải đang nhớ Vân gia chúng ta? Lâm Tuyền không trả lời, chỉ âm trầm nhìn Vân Phong, trong chớp mắt Lâm Tuyền lĩnh ngộ được cao thủ phái đi đều thất bại, bằng không hai đệ đệ hắn sao có thể có kết cục như vậy? Bốn ngũ cấp cùng một lục cấp không thể giết chết Vân Phong, con nhãi này đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Vân Cảnh đi theo vào, đứng bên cạnh Vân Phong, Lâm Tuyền thấy Vân Cảnh xuất hiện, không khỏi mở miệng trầm giọng nói. Gia chủ Vân Gia, Lâm Thị và Vân Thị mặc dù có ân oán, nhưng cũng là chuyện bề trên, Lâm Mông Lâm Gia chết trên tay Vân Phong, nay nhị đệ lại chết trong tay Vân Gia, tất cả chắc đã đủ rồi chứ. Vân Thăng đến sau tiểu hỏa không vào, Vân Phong dặn dò đừng cho Lâm Gia phát hiện ra nó, nghe được lời Lâm Tuyền, Vân Thăng thực sự muốn hét to, đúng. Vân Gia bị đoạt gia sản, bị Lâm Gia vũ nhục Lâm Gia mưu hại người Vân Gia, Lâm Tuyền cảm thấy chỉ bằng hai mạng người là đủ ư. Vân Cảnh khẽ tiến lên một bước lạnh lùng cười với Lâm Tuyền, trong mắt có uy áp và giận dữ khiến người ta không thể bỏ qua. Lâm Tuyền, ngươi đang nói đùa à? Trường 51, lấy đồ của người khác thì phải trả. Lời của Lâm Tuyền khiến Vân Phong muốn mở miệng mắng. Lão già không biết xấu hổ kia. Lâm thuyền nói lời này cũng thật là ra mặt dày, ân oán thế hệ này không nói. Người Lâm gia chiếm gia sản Vân gia, còn có nhục nhã và ức hiếp, âm mưu sát hại người Vân gia. Hận cũ hận mới mấy trăm năm nay, hơn nữa Vân Khải đã chết, chỉ một Lâm Mông cùng Lâm Sâm là có thể hóa giải. Cho dù Vân Cảnh đồng ý, liệt tổ liệt tông Vân gia cũng sẽ không đồng ý. Ngươi kính ta một thước, ta còn cho ngươi một trưởng. Nếu động vào Vân Thị, phải trả lại gấp trăm lần. Người Vân Gia ân oán rõ ràng, Lâm Tuyền nói lời này đúng là nói nhảm, Lâm Tuyền nghe được Vân Cảnh nói thần sắc đột nhiên trầm xuống, hắn cũng biết mình như nói đùa, nhưng bây giờ có thể có biện pháp gì? Ngoài khẩn cầu Vân Gia có thể cho hắn lối thoát thực lực chiến sĩ tư cấp như hắn chẳng thể làm gì trước mặt Vân Cảnh. Các ngươi muốn như thế nào? Muốn thế nào mới có thể buông tha cho Lâm Gia? Lâm Tuyền phẫn hận gào thét hắn bây giờ hoàn toàn không còn vẻ cao cao tại thượng, hắn bây giờ ngoài thỏa hiệp còn có thể làm gì? Là hắn đánh giá sai thực lực Vân Phong, là hắn xem thường Vân Gia. Buông tha, Vân Phong lạnh lùng cong khóe miệng, nếu như bây giờ đổi thân phận, Lâm Gia có bỏ qua cho Vân Gia không? Hận cổ cùng nợ máu, buông tha ở đâu ra thế? Vân Phong ý bảo phụ thân đừng nói, tù dùng sức đánh mạnh vào mặt Lâm Miểu, Lâm Tuyền nhìn thấy mí mắt nhảy dựng quyền nắm chặt ra tay với Lâm Miểu mà không kiên kỵ gì trước mặt hắn, Vân Phong chết tiệt. Lâm Miểu tỉnh lại trong cơn đau, vừa tỉnh thì thấy đại ca Lâm Tuyền, lập tức mở miệng, không rõ nói gì, mơ hồ có thể nghe được hắn gọi đại ca. Sắc mặt Lâm Tuyền nhất thời khó coi, nếu hai đệ đệ đều chết hắn bây giờ đơn giản chính là cá chết lưới rách nhưng bây giờ Lâm Miểu không chết hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trong tay vân phong dẫn theo Lâm Miểu, mắt nhìn Lâm Tuyền cũng không nể mặt vì tuổi tác của hắn. Gia chủ Lâm gia muốn đổi Lâm Miểu về, phải xem thành ý của ông. Lâm Tuyền vừa nghe thân mình lập tức khẽ run lên, trong lòng đã có cân nhắc lời này của Vân Phong là muốn Lâm gia trả lại tài sản đã chiếm của Vân gia, tuy tài sản xác thực không ít nhưng dưới sự kinh doanh của Lâm gia mấy trăm năm nay, mơ hồ đã trở thành trụ cột kinh tế của Lâm gia, bây giờ muốn trả lại hết chẳng phải là dốc thịt ư. Sao thế, gia chủ Lâm gia đến bây giờ còn do dự sao? Vân Phong lạnh như băng nói, Lâm Tuyền hung hăng cắn răng một cái thôi, chỉ cần hắn và tam đệ bình an, bằng bọn họ còn sợ không kiếm được tiền ư. Bây giờ quan trọng là bảo vệ mạng của tam đệ. Ta biết rồi, quản gia. Lâm Tuyền cao giọng quát, lập tức có người đi đến, nhưng người đi vào có chút sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn hoàng thần. Gia, gia, gia, gia chủ, này, này, này, này. Lâm Tuyền trao mày cũng không nghĩ nhiều, lập tức nói. Đến phòng ta, đem tất cả địa khế, phòng khế của Lâm gia lấy đến đây. Vân Phong vừa nghe, mày nhẹ nhàng trao lại, cười cười bổ sung một câu. Còn có văn tự kinh doanh nữa. Sắc mặt Lâm Tuyền đột nhiên tối đi, hắn vốn lòng dạ hẹp hòi, địa khế, phòng khế đều giao cho Vân Gia, không sao cả, chỉ cần Lâm Gia còn có sản nghiệp kinh doanh, muốn đông sơn tái khởi cũng dễ dàng, nhưng lại không nghĩ rằng tâm tư như vậy cũng hoàn toàn bị phá. Còn có văn tự kinh doanh, chịu đựng đau xót, Lâm Tuyền nói thêm một câu, hung hăng trừng mắt nhìn Vân Phong, trong lòng càng hận Vân Phong, Vân Gia, Lâm Tuyền hắn thề, chỉ cần hắn có thể quật khởi, nhất định sẽ không bỏ qua cho Vân Gia, nhất định dùng mọi cách diệt sạch vân gia. Người vào còn mơ hồ nhưng cũng hiểu được Vân Gia đã đến, lúc này run dày chạy ra ngoài, lập tức mang đồ Lâm Tuyền dặn đến, giao vào tay Lâm Tuyền, một chồng văn tự thật dày, có thể thấy được Lâm Gia đã tích được bao tiền của mấy trăm năm nay. Tất cả ở đây, Lâm Tuyền dơ văn tự trong tay, Vân Phong gật đầu, Vân Gia cũng hiểu tuy Lâm Gia chiếm tài sản của Vân Gia, nhưng mấy trăm năm kinh doanh đã khiến người ta hoàn toàn quên mất muốn quang minh chính đại thu lại chỉ có Lâm Tuyền chấp tay tự nguyện dâng lên. Lâm miểu vừa thấy văn tự thật dày kia, không khỏi đau lòng, đó là tất cả cơ nghiệp của lâm gia lại bị cầm đi, lại. Vân Phong nhấc tay, lâm miểu văng ra ngoài, mà nhục cầu trên vai vân Phong cũng nhẹ giọng kêu thân mình hóa thành một dòng điện chạy thẳng đến chỗ lâm tuyền, lâm tuyền chỉ cảm thấy bị giật một cái, văn tự vừa rồi còn trong tay đã bị cầm đi nhìn lâm miểu chợt vật cuối cùng cũng bình an vô sự lâm thuyền nhẹ nhàng thở ra móng vuốt nhỏ của nhục cầu cầm lấy văn tự giao cho vân phong vân phong cười tuồng tìm vỗ đầu nhục cầu vui mừng vì sự thông minh của nó đại ca lâm miểu lắp bắp kêu to lâm thuyền cho hắn một ánh mắt an tâm cười chói cho lâm miểu thấp giọng nói bên tai hắn tam đệ chỉ cần còn mạng là quan trọng nhất đợi cho lâm ra chúng ta đông sơn tái khởi ta nhất định sẽ diệt chúng báo thù cho nhị đệ Lâm tuyển nghiến răng nghiến lợi khiến Lâm miểu đột nhiên trừng lớn mắt nếu chỉ có thế Lâm miểu nhất định cũng như Lâm tuyển không diệt vân gia thề không bỏ qua nhưng Lâm miểu đã chính mắt thấy tiểu hỏa trong lòng tràn đầy sợ hãi với vân gia. Đại ca đừng Lâm miểu lắp bắp Lâm tuyển cũng nghe không rõ ràng lắm hắn đang nói cái gì chỉ thấy Lâm miểu lắc đầu Lâm tuyển có chút khó hiểu bởi vì hắn thấy sợ hãi trong mắt Lâm miểu hắn sợ hãi cái gì. Vân Phong thấy Lâm Miểu lắc đầu còn có ánh mắt sợ hãi nhìn mình tự nhiên biết hắn đang sợ cái gì, triệu hồi sư, nghề tôn quý nhất trên đại lục chỉ cần tin tức Vân Gia xuất hiện triệu hồi sư đến tai quốc trù Tạp Lan Đế Quốc chỉ là một Lâm Gia, Vân Gia chưa mở miệng, hoàng thất Tạp Lan Đế Quốc cũng sẽ tiêu diệt họ. Lâm Miểu bây giờ chỉ muốn nhanh đi khỏi xuân phong Trấn, cách Vân Gia càng xa càng tốt báo thù. Hắn bây giờ ngay cả báo thù cũng không dám nghĩ. Đối đầu với triệu hồi sư, Lâm Gia sẽ trở thành địch nhân của Tạp Lan Đế Quốc. Vân gia đã lấy lại được đồ mình muốn còn chưa đi sao. Lâm Tuyền nhìn ba người Vân Phong vẫn đứng kia, không khỏi dâng lên lửa giận, nhưng hắn như đã quên, mục đích Vân gia lần này đến Lâm gia cũng không phải chỉ là giành về gia sản. Vân Phong từ từ cong khóe môi, chế dĩu nhìn Lâm Tuyền, ánh mắt kia khiến Lâm Tuyền rét run, lập tức đứng dậy quát lớn nói, ngươi nhìn gì? Vân Phong cười khẽ thành tiếng, có qua có lại mới tọa lòng nhau, Lâm gia hại Vân gia vô số lần chúng ta không đáp lễ thì chẳng phải thất lễ ư. Vân Phong khiến Lâm Tuyền giận đến đỏ mắt mặc hắn nghĩ thế nào cũng chẳng ngờ, dâng toàn bộ gia sản là có thể bảo toàn một mạng ư, bọn họ căn bản không muốn buông tha. Là ai nói Vân gia ngay thẳng vô tư, là ai nói Vân gia hiên ngang lẫm liệt Vân gia lúc cần ác sẽ đủ độc. Vân Thăng và Vân Cảnh nghe lời Vân Phong đều cảm thấy đầy khoái ý trong lòng, nếu luận mồm mép bọn họ không sắc bén bằng Vân Phong, người Vân gia luôn không có công phu miệng lưỡi cũng không thích tranh luận cùng người ta, nhưng đấu võ mồm cũng có hiệu quả kiểu khác. Lâm Miểu vừa thấy lập tức biết mình khó thoát khỏi cái chết, nhìn nhị ca Lâm Sâm chết thảm, Lâm Miểu càng thêm bi thương, lập tức hùng hăng cắn lưỡi, miệng tràn ra máu tươi, thân mình run rẩy ngã xuống. Tam đệ, Lâm Tuyền vừa thấy căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Miểu chết đi, mắt Lâm Miểu tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng vô tận. Được lắm Vân gia, được lắm Vân Phong, Lâm Tuyền cười ha ha một tiếng, đáy lòng tràn đầy chua xót, gia sản không còn, huynh đệ không còn, mình hắn thì có thể làm gì chẳng gì cả. Nếu Lâm mông không hành hạ Vân Phong đến chết, như vậy mọi chuyện sẽ không bắt đầu, đồ dành từ người khác đều phải trả lại. Audio chuyện được đọc ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 52, Lâm gia Diệt Lâm Tuyền thẹn với Liệt Tổ Liệt Tông, hôm nay rơi vào cục diện này, Lâm Tuyền ta không còn lời nào để nói. Lâm Tuyền đỏ mắt nhìn đầu nhị đệ Lâm sâm trên đất lại nhìn Lâm miều chết thảm, ba người Vân gia đứng trước mặt hắn, trong tay cầm toàn bộ gia sản Lâm gia hắn hận sao lại không hận nhưng còn lối thoát ư lâm gia còn đường sống ư lâm tuyền tự ngươi động thủ đi vân phong quét qua lâm tuyền lâm tuyền cười chua xót đúng vậy bây giờ lâm tuyền hắn ngay cả năng lực liều chết cũng không có chiến sĩ tư cấp có thể làm gì cho dù có năng lực công kích có thể khiến vân gia có chút tổn thất nào sao lâm tuyền cười ha ha rút ra chùy thủ bên hông nhìn hai đệ đệ tay đột nhiên dơ cao chùy thủ đâm thẳng vào bụng Vân, gia thủ, hạ, lưu tình hơi thở mong manh, Lâm Tuyền trừng mắt nhìn Vân Phong cầu xin, hắn có thể chết, huynh đệ hắn có thể chết nhưng những người khác đều vô tội. Vân gia ta không phải người ác độc, không giống các ngươi. Vân thăng nhìn Lâm Tuyền tự sát nói một câu, Lâm Tuyền sắp tắt thở từ từ cong khóe miệng, đúng vậy, ác độc Vân gia xác thực không phải là người như thế, những người Lâm gia còn lại cũng có thể yên tâm đi tội nhân hắn cũng nên đi lĩnh tội. Lâm Tuyền ngã xuống. Không còn biểu cảm, chỉ trong một đêm, ba huynh đệ Lâm Gia đều đoàn mệnh, những người Lâm Gia khác cũng không thể hiện thái độ như ba huynh đệ Lâm Tuyền, huống hồ tất cả tài sản Lâm Gia đã vào tay Vân Gia, Lâm Thị, gia tộc lớn mấy trăm năm ở Xuân Phong Chấn chỉ trong một đêm, hoàn toàn xóa tên khỏi Xuân Phong Chấn. Lâm Gia nghe đây, hạn cho các ngươi trước ngày mai phải ra khỏi Xuân Phong Chấn, những kẻ ngày mai còn chưa đi, đừng trách Vân Gia không cho các ngươi cơ hội rời đi. Vân Phong đột nhiên quát lớn, tiếng hét mang sức mạnh của chiến sĩ cấp 6 vang lên trong đêm yên tĩnh, bao trùm cả Xuân Phong trấn, không chỉ người Lâm gia nghe được, tất cả mọi người ở Xuân Phong trấn hai tai đột nhiên chấn động. Lâm gia, không còn. Gia chủ Mai gia Mai Nhiên đang nhắm mắt tu luyện đột nhiên mở hai mắt tinh quang hiện lên, vừa rồi giọng nói của Vân Phong xuyên qua chiến khí phòng ngự của hắn tiến vào tiếng vọng vang bên tai, thần sắc Mai Nhiên không khỏi hơi đổi, lập tức đứng dậy. Vân gia Vân Phong, thực lực lại đã tới lục cấp sao? Nhà đầu kia đã làm gì, tốc độ tiến bộ quá kinh người, hay là Vân Gia vẫn chưa ăn hổ? Mai nhiên cho mày suy nghĩ sâu xa thiên phú khủng bố cùng thực lực của Vân Phong, đây chắc là con át chủ bài của Vân Gia rồi, chẳng lẽ Vân Gia vẫn âm thầm bồi dưỡng sao? Chẳng lẽ lần đó là giả chết? Mai nhiên nghĩ đến đây không khỏi có chút tự diễu, nếu đúng là thật Vân Gia có năng lực thế nào, hắn còn chưa rõ. Chỉ có thể nói tiểu nha đầu Vân Gia thật sự khiến người ta kinh ngạc, nếu không có nàng, Lâm Gia làm sao có thể ngã mạnh đến thế? Bây giờ Lâm Gia đã không còn trốn dung thân hoàn toàn xóa tên ở Xuân Phong Chấn, ba đại gia tộc ở Xuân Phong Chấn chỉ còn Vân Gia và Mai Gia. Mai Gia dựa vào thực lực của mình vẫn có thể ngồi vững vị trí lão đại, nhưng Vân Gia lại sắp tiếp nhận toàn bộ tài sản Lâm Gia, lão đại Xuân Phong Chấn sẽ là ai, khó mà nói rõ. Mai nhiên nghĩ đến đây không khỏi cười chua xót, lúc trước mình quyết định bo bo giữ mình sai lầm rồi. Đêm hôm đó, tất cả người họ Lâm không dám lưu lại Xuân Phong trấn nữa, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng quản gia Lâm gia đã nói rõ tình hình hiện trường, Lâm gia không thể sống ở Xuân Phong trấn nữa, gia chủ Lâm gia đã chết sạch. Người họ Lâm hoang mang rối loạn bỏ chạy, chỉ bằng bọn họ chẳng có nổi nửa điểm thực lực nào có ai dám ở lại. Mà các gia tộc nhỏ lúc trước giúp đỡ lâm gia chèn ép vân gia, giờ phút này hoảng sợ không chịu nổi, sợ vận mệnh của lâm gia sẽ lại rơi vào đầu mình. Nhất là đám người đi theo lâm mông, đều bị gia tộc giáo huấn kết giao với ai không kết lại đi chơi với lâm mông lâm gia. Giờ thì vui rồi, lâm gia chết sạch xuân phong chấn không còn lâm thị, đám hải tử đi theo lâm mông cũng tự nhiên sợ hãi vân phong tuy không trực tiếp ra tay, nhưng phất cờ họ gieo ủng hộ lâm mông còn châm chọc khiêu khích vân phong. Trước cửa vân gia này đã khác xưa, mỗi ngày đều có rất nhiều người đăng môn bái phòng, có người chủ động lấy lòng, có muốn chủ động mượn sức, ngoài mai gia vẫn ổn tỏa như Thái Sơn, các tiểu gia tộc gần như đều xông đến. Vân gia ngoài ba cha con vân phong, bây giờ ngay cả người trông cửa cũng thẳng lưng, chặn hết đám người cầu kiến, trên mặt có kiêu ngạo cùng tự hào, ai nói vân gia xong đời chứ ai nói vân gia vận số đã hết. Vân gia bây giờ đang cuột khởi, lâm gia kia chỉnh là một ví dụ không thể tốt hơn. Ngoài cửa náo nhiệt rầm rầm, Vân Phong và Vân Thăng tự nhiên biết hai huynh muội nhìn nhau cười, đều có chút bất đắc dĩ, đúng là nước lên thì thuyền lên, thân phận cũng đề cao trước kia Vân Gia có từng có cảnh tượng như bây giờ. Mỗi người tránh né còn không kịp trước kia chỉ sợ dính đến Vân Gia, bây giờ thì tranh nhau chạy đến. Vân Thăng kéo tay Vân Phong, hai huynh muội giờ phút này đang lẳng lặng đứng ngoài từ đường Vân Gia, cửa từ đường đóng chặt hai huynh muội thần sắc nghiêm túc, không nói gì, Vân Cảnh ở bên trong từ đường Vân Phong nhìn đại môn từ đường, biết tâm tình phụ thân nhất định không thể bình tĩnh, Vân Gia áp lực đến trăm năm, Vân Gia bị khuất nhục trăm năm, rốt cục đã kết thúc, rốt cục đã xong. Tuy đây mới là bước đầu tiên, tuy vẫn chưa là gì, nhưng vân cảnh kích động khó có thể che lấp khi trở lại Vân Gia liền vào từ đường, đến bây giờ vẫn chưa đi ra cuối cùng cánh cửa cũng mở, Vân Cảnh mặt không thay đổi nghiêm túc xuất hiện trước mặt hai huynh muội, thấy Vân Thăng và Vân Phong vẫn chờ bên ngoài, Vân Cảnh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nữ nhi và Nhi Tử của ông đều đã trưởng thành, đã biết gánh vác rồi. Phong Nhi con vào đi. Vân Phong gật đầu, Vân Thăng cũng bông tay Vân Phong, cho muội muội một ánh mắt cổ vũ. Vân Phong cười cười đi vào từ đường, phụ thân đi sau đóng cửa lại. Vân Phong không nghĩ ngợi gì liền quỳ xuống. Vân Cảnh cũng quỳ gối gờ bên cạnh Vân Phong, hai cha con đều nhìn bài vị tổ tông trên từ đường, bức họa tổ tiên ở ngay phía trước nụ cười kia càng thêm cuồng ngạo tự tin. "Vân Phong, con có thể gánh vác kỳ vọng mấy trăm năm của Vân gia không?" Mắt Vân Phong vừa động, bàn tay lặng lẽ nắm bàn tay bên cạnh. "Có, Vân Phong, con có thể gánh vác kỳ vọng mấy trăm năm của Vân gia không?" "Có, Vân Phong, con có thể vì Vân gia mà hy sinh cả tính mạng không?" Vân Phong đột nhiên nắm chặt tay, mắt ngóng nhìn bài vị liệt tổ liệt tông, trên kia là các hế hệ vân gia, những người đảm đương vân gia mấy trăm năm nay. Mà nàng sẽ tiếp tục trọng trách này, dù có nặng nề, dù có mệt mỏi, nhưng nàng tình nguyện đây chính là nhà của nàng. Có, tiếng vang rõ ràng không ngừng vang vọng ở từ đường, vân cảnh nhắm mắt rồi lại mở ra trên mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Vân Phong quỳ gối nơi đó. Chỉ cảm thấy trên vai có một bàn tay đặt lên, ngẩng đầu thì thấy ánh mắt dịu dàng của phụ thân. Phong Nhi, vất vả cho con. gánh nặng của Vân Gia đặt lên đôi vai gầy yếu của Vân Phong, Vân Cảnh sao lại không đau lòng. Vân Phong dù sao cũng là một nữ hài tử tuy trong thế giới vi tôn cường giả nam nữ không khác biệt nhưng nữ luôn yếu đuối hơn. Vân Phong nở nụ cười, nụ cười này đã xua tan hoàn toàn lo lắng của Vân Cảnh. Phụ thân, Vân Gia sẽ đứng ở nơi rất cao, hãy tin con. Vân Cảnh sững sốt, sau đó mỉm cười, bàn tay to xoa đầu Vân Phong. "Phụ thân tin con." Chương 53, Cự Thuyết Vũ Học Viện. Vân Cảnh đứng lên, Vân Phong cũng đứng lên, lúc này lời tổ tiên vẫn quanh quẩn trong đầu Vân Phong. "Tiểu tử con có nhận ra?" Tổ tiên khiến Vân Phong có chút ngờ vực, nhận ra chuyện gì? Chẳng lẽ tổ tiên phát hiện ra cái gì? Tổ tiên phát hiện ra gì ạ? Vân Phong theo bản năng dương mắt nhìn về phía bức họa tổ tiên ở giữa từ đường, dáng vẻ tự tin mỉm cười kia lại có vẻ giống Vân Phong. Còn có nhận ra không ta rất xuất đấy? Vân Phong sửng sốt thần sắc có chút xấu hổ, nhìn bức họa thêm vài lần, nói thật tổ tiên rất tuấn tú, nhưng mèo khen mèo dài đuôi thì thật là. Tổ tiên nói đúng Vân Phong trả lời một câu trong lòng, tổ tiên rất vui vẻ cười ha ha một tiếng. Ta đã nói tóc ngắn mới đẹp mấy lão già đó lúc trước còn phản đối, may mà ta vẫn kiên trì. Nghe tổ tiên nói liên miên, vân phong bất đắc dĩ lắc đầu, lão ngoan đồng từ này rất hợp với tổ tiên, đã một đống tuổi rồi ít nhất cùng vài trăm tuổi lại còn để ý chuyện đấy tâm tình nặng nề cũng bị tổ tiên làm nhẹ bớt đi theo phụ thân rời khỏi từ đường, vân phong nhìn lão già xuất hiện trước mặt cảm thấy có chút bất ngờ. Vân cảnh cũng sững sốt lại thấy lão già cười ha ha, có chút xin lỗi chắp tay với vân cảnh. gia chủ vân gia, mạo muội tới chơi, không làm phiền chứ. Vân Cảnh cũng chắp tay, nhìn lão giả trước mặt lại nhìn thoáng qua Vân Phong. Hiệu trưởng đại nhân tới, đương nhiên không phiền, hiệu trưởng đại nhân mời. Lão giả lắc lắc đầu ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Phong, cười hớ hớ hỏi. tiểu gia hỏa ngươi cũng nên về vũ học viện thôi, chuyện lâm gia đã xong cả rồi. Vân Thăng vừa nghe có chút nóng nảy, muội muội bảo bối của hắn là triệu hồi sư, về vũ học viện làm gì tất nhiên làm chiến sĩ không thể, nhưng cũng không thể bằng triệu hồi sư. Vân Cảnh đưa mắt bảo Vân Thăng an tâm, hai phụ tử không nói gì chuyện này để Vân Phong tự mình giải quyết cho thỏa đáng, dù sao hiệu trưởng Vũ học viện là đến tìm Vân Phong. Vân Phong nghe xong mỉm cười, tổ tiên lúc này cũng than thở. Về Vũ học viện Á tiểu gia hòa con đừng dao động thứ to con ngu xuẩn đó so thế nào được với triệu hồi sư. Vân Phong hiểu rõ tất nhiên phần lớn người đông đại lục tu luyện chiến sĩ, nhưng đó là do thể chế, nếu như có thể, mỗi người đều mơ trở thành triệu hồi sư. Triệu hồi sư không thể tu luyện chiến sĩ, đầu óc cũng không phải bị hóa đá, huống hồ khí mạch Vân Phong bị phế bỏ thật đã vô duyên với chiến sĩ rồi. Đa tạ hiệu trưởng đại nhân, xin thứ cho Vân Phong vô lễ, Vũ học viện con không thể về. Không về Vũ học viện, hiệu trưởng kinh ngạc lặp lại một câu, khi hiểu được ý Vân Phong có chút nóng nảy năm nay còn chờ Vân Phong làm hãnh diện Vũ học viện Xuân Phong chấn tiểu gia hỏa này lại không đến. Danh sách kia cũng không cần. Vân Phong, Vũ học viện đã cho con vào danh sách chẳng lẽ con định bỏ cơ hội đến võ thần học viện. Hiệu trưởng cao giọng thậm chí mang theo điểm bức bách. Khóe miệng Vân Phong giật nhẹ, võ thần học viện. Thiên tài đều muốn tiến vào nơi đó học tập nếu thật lòng muốn tu luyện nàng cũng sẽ chọn trường học ma pháp dù sao triệu hồi sư vẫn ma pháp sư tu luyện ma pháp cũng không lạ, võ thần học viện. Miễn đi, hiệu trường đại nhân, Vũ học viện không phải còn có mai băng sao. Thực lực của hắn cũng rất cao. Hiệu trưởng lập tức muốn mở miệng phản bác mai băng căn bản không thể so với Vân Phong. Nhưng lời này thật sự không ổn, cố gắng nuốt trở vào. Tiểu gia hỏa tiến vào võ thần học viện là cơ hội hiếm có con sẽ có thành tựu, đến lúc đó Vân Gia cũng một bước thăng thiên. Hiệu trưởng vẫn chưa từ bỏ ý định, một yêu nghiệt như vậy vô duyên vô cớ chạy mất đúng là không cam lòng, nhưng đệ tử phải tự nguyện, nàng không muốn, người cũng không thể cứng rắn ép buộc. Hiệu trưởng đại nhân cả Vân Gia sao có thể đặt lên người một nữ tử. Vân Cảnh thản nhiên nói ra một câu, hiệu trưởng lúng ta lúng túng trả lời. Gia chủ Vân Gia nói cũng đúng, nhưng nhưng bỏ lỡ tiểu gia hỏa này, đúng là rất đáng tiếc. Cảm ơn ý tốt của hiệu trưởng đại nhân, nếu Phong Nhi không muốn tự nhiên ta cũng sẽ không phản đối, hiệu trưởng đại nhân lần này vất vả rồi. Vân Cảnh chắp tay với hiệu trưởng, tuy trên thực tế Vân Phong đã gánh cả Vân Gia, nhưng trong lòng Vân Cảnh, ông sẽ không để Vân Phong gánh tất cả ông không chỉ là gia chủ Vân Gia, ông còn là phụ thân của Vân Phong. Huống hồ Vân Phong còn có một ca ca, có ông, có Vân Thăng, Vân Phong làm sao phải gánh vác tất cả, dù đôi vai nhỏ bé của nàng có thể, phụ thân của nàng, đại ca của nàng cũng sẽ không đồng ý. Hiệu trưởng thấy vậy cũng tự nhiên hiểu được Vân Phong sẽ không đến vũ học viện, tuy còn có một mai băng tuổi đó đã đến thứ cấp giai đoạn trước cũng hơn người rồi, nhưng so sánh với Vân Phong, đúng là. Hiệu trưởng chưa từ bỏ ý định nhìn Vân Phong vài lần, Vân Phong cũng chỉ có thể cười xấu hổ. Ai tiểu gia hòa hy vọng có một ngày còn sẽ không hối hận ai hiệu trưởng thở dài rời khỏi vân gia, sau khi hiệu trưởng đi, vân thăng kéo tay vân phong, nhấc người nàng lên cao ôm vào trong ngực như ôm tiểu hài tử, động tác này khiến vân phong khẽ đỏ mặt. Đại ca, muội không phải tiểu hài tử, huynh mau buông ra. Vân phong bất an giật giật người, vân thăng vẫn ôm chặt không buông tay, ánh mắt đầy yêu thương, vừa rồi vân phong đi vào tựa đường. Hắn sao lại không biết phụ thân nói gì, nghĩ đến trọng trách nặng nề đều đặt trên đôi vai nhỏ bé này, Vân Thăng có vài phần xấu hổ cũng càng kiên định cố gắng quyết tâm, giúp muội muội chia sẻ một phần. Phong Nhi nếu không đến võ thần học viện, vậy cùng đại ca đến trường học ma pháp đi. Vân Thăng khiến Vân Phong sừng sốt, Vân Cảnh có chút đam chiêu nhìn Vân Phong ý bảo Vân Thăng buông Vân Phong. Phong Nhi, đường sau này nên đi thế nào con đã nghĩ chưa? Vân Phong gật đầu con đường kế tiếp nàng đã nghĩ thông, nếu đã giải quyết xong lâm gia, vân gia đã đòi lại được tất cả, nàng có thể yên tâm rời đi tôi luyện mới nhanh chóng trưởng thành. Chuyện vào trường học với Vân Phong mà nói không thành vấn đề, dù sao trường học cũng không giúp ích cho việc trở thành triệu hồi sư, đã có tổ tiên chỉ dạy rồi, nhưng đại ca là ma pháp sư, mình cũng cần tu luyện ma pháp, đến trường học ma pháp đối với việc tu luyện ma pháp cũng có ích. Vân Cảnh gật đầu. Nếu như vậy thì tốt mấy ngày nữa là ngày học viện ma pháp của đế quốc chiêu sinh, con hãy đi xem cùng Vân Thăng đi. Vân Thăng vừa nghe lập tức vẻ mặt vui sướng, Vân Phong nhìn dáng vẻ đại ca vui vẻ cũng gật đầu trường học đế quốc gì đó nàng chẳng có hứng thú, nàng chỉ đi cùng đại ca chỉ cần Vân Thăng vui vẻ có gì mà nàng không thể làm. Trường 54, Nhân Tài Do thể chế ở đông đại lục số chiến sĩ chiếm đến 8 phần, dù là lực lượng vũ trang của đế quốc cũng do chiến sĩ làm chủ trong chiến sĩ cũng có không ít cường giả, nhưng chiến đấu cũng không thể chỉ chú trọng một bên, ma pháp sư cũng có địa vị không thấp. tuy số lượng ma pháp sư kém xa chiến sĩ thậm chí số lượng ma pháp sư của tứ đại đế quốc cũng không thể bằng số chiến sĩ ở một hai thành thị tuy tổng thể ma pháp sư không mạnh bằng chiến sĩ, nhưng địa vị ma pháp sư không thấp thậm chí còn cao hơn chiến sĩ một tầng. Ma Pháp Sư am hiểu vận dụng ma Pháp là sát thủ đường dài tuy không có ma thú như triệu hồi sư, nhưng ma Pháp Cường Đại cũng khiến thực lực bọn họ không tầm thường. Chiến sĩ tuy lực lượng cường hãn, nhưng gặp ma Pháp Sư cũng phải suy nghĩ, ma Pháp Cường Đại không thua chiến kỹ thậm chí còn siêu việt hơn chiến kỹ. Ma Pháp Sư thân thể gầy yếu có thể điều động các loại nguyên tố lực hình thành công kích phòng ngự kết hợp hoàn mỹ, một ma Pháp Sư Cường Đại có thể giải quyết được cả chiến sĩ cao hơn một cấp. Ma Pháp Sư có thực lực được hưởng địa vị rất tôn quý ở Đông Đại Lục. Nguyên tắc chiến đấu không thể thiếu nguyên tố, mỗi Ma Pháp Sư sinh ra đều là chuyện khiến người ta vui mừng, đương nhiên triệu hồi sư cường đại mà thần bí vẫn làm người ta chỉ dám nhìn từ xa. Mấy trăm năm nay, Đông Đại Lục sinh ra năm triệu hồi sư, đã từ từ ngã xuống, chẳng còn lại ai có được triệu hồi sư sẽ khiến đế quốc đó càng cường đại, mà Tạp Lan đế quốc quốc gia quê hương của Vân Phong không biết đã mỏi mắt suốt bao năm chờ mong triệu hồi sư sinh ra. Mọi người đều biết triệu hồi sư giống ma pháp sư, điều này cũng khiến các ma pháp sư được kỳ vọng, dù kỳ vọng thật xa vời. Trường học ma pháp Ma Tăng là trường dạy ma pháp duy nhất của tập Lan Đế Quốc số lượng ít hơn so với Võ Thần Học Viện, trường học ma pháp Ma Tăng là duy nhất trước mắt số đệ tử và lão sư cũng không đến nghìn người. Toàn bộ Ma Pháp Sư của Tạp Lan Đế Quốc gần như đều tiến hành tu luyện trong này, trường học Ma Pháp Ma Tăng được Tạp Lan Đế Quốc rất coi trọng tuy thực lực chỉnh thể không mạnh nhưng kỳ vọng vẫn không giảm, nhất là ngày chiêu sinh hàng năm của trường học Ma Pháp Ma Tăng lại khiến cho Tạp Lan Đế Quốc dâng trào sóng nhiệt. Trường học Ma Pháp Ma Tăng chiêu sinh không chỉ đơn giản là thu Ma Pháp Sư quan trọng hơn là tìm ra triệu hồi sư. Nếu triệu hồi sư chính là ma pháp sư, như vậy những ma pháp sư trẻ tuổi thiên tư không tầm thường đều có thể trở thành triệu hồi sư. Chủ vị Tạp Lan Đế Quốc đều nghĩ thế, nhưng triệu hồi sư mới chỉ có ở vân gia, họ hiểu rất ít về triệu hồi sư tuy chưa một ma pháp sư trẻ tuổi nào có thể trở thành triệu hồi sư, nhưng Tạp Lan Đế Quốc vẫn chưa từ bỏ ý định. Triệu hồi sư có thể làm dễ thế ư? Không nói đến tinh thần lực phải đạt đến trình độ nhất định còn phải cảm ứng được nguyên tố lực trên người ma thú, không chỉ như thế còn phải lĩnh ngộ khế ước chi trận của mình, cho dù hai điều trước đã được tổng kết nhưng khế ước chi trận nếu như không phải triệu hồi sư, người ngoài làm sao có thể biết? Khế ước chi trận không lĩnh ngộ được sao có thể trở thành triệu hồi sư? Tạp Lan đế quốc mù quáng tìm kiếm như thế, hiển nhiên là kết quả không như ý, chỉ có hy vọng hảo huyền mà thôi, nhưng chủ vị tạp Lan đế quốc cũng chưa từng nghĩ đến ở xuân phong chấn tại vân gia đã nghèo túng đến cực điểm triệu hồi sư mà họ khao khát nhất lặng yên sinh ra. Vân Phong đang tiến hành kết nối nguyên tố lực thực lực của nàng đã là lục cấp hậu kỳ, đã mơ hồ có xu thế đi đến lục cấp cao nhất, chỉ cần đột phá đến lục cấp cao nhất như vậy tiến vào thất cấp cũng không phải việc khó. Tuy hậu kỳ và cao nhất chỉ cách nhau một bước, nhưng cũng không đơn giản như vậy, Vân Phong tiến hành kết nối nguyên tố lực mỗi ngày, khẽ vươn vai, biển tinh thần lực càng rộng, ban đầu tinh thần lực của Vân Phong như đại hải tuy rộng lớn nhưng thực chất lại không mạnh, bây giờ tinh thần lực lại mơ hồ có trạng thái dung hợp, giống như bắt đầu ngưng tụ lại, sắp phát sinh biến hóa. Tiểu gia hỏa, đây là dấu hiệu bước vào giai đoạn cao cấp chỉ cần đến cửa thất cấp, con sẽ thấy cao cấp là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Tổ tiên truyền lời đến Vân Phong hiểu ý cười, thất cấp hẳn là sẽ đột phá không lâu nữa, nghĩ đến nơi trường học ma pháp Chiêu Sinh, Vân Phong cảm thấy có chút khéo, địa phương Chiêu Sinh đúng là Bách Thành, chỗ mộ dung gia mà mình có hôn ước hoang đường. Vân Phong còn nhớ rõ câu nói mộ dung nhiễm kiêu ngạo ương ngạnh trước khi đi bỏ lại kia có bản lĩnh đừng đến Bách Thành. Vân Phong cười cười, chẳng lo đến mộ dung nhiễm, mộ dung gia bây giờ chẳng còn quan hệ với nàng nữa, lần này cùng đại ca tham gia cuộc thi Chiêu Sinh tiếp theo mình sẽ tiến hành một lịch trình hoàn toàn mới. Tiểu gia hỏa, lần này đi Bách Thành có thể đến tiệm vũ khí con cũng nên chọn một món vũ khí thuận tay. Vũ khí, Vân Phong cẩn thận nghĩ, mình tu luyện đến bây giờ vô cùng mơ hồ với khái niệm vũ khí, người cao nhất nàng tiếp xúc là lục cấp, vũ khí cũng chỉ là thanh đao của cao thủ lâm gia thuê đến. Tổ tiên nói vũ khí là thanh đao đêm đó à? Hứ, đó là đồ gì xét? Tiểu gia hỏa chỉ có tiến vào cao cấp mới có thể xứng với hai chữ vũ khí nhé. Vân Phong khẽ thẻ lưỡi, nhục cầu trên vai cong người, lông mềm cả người nó cọ vào Vân Phong có chút ngứa kéo nhục cầu ra, nhìn dáng vẻ nhục cầu dương nhanh múa vuốt, Vân Phong vui vẻ cong khóe miệng. Tổ tiên, vũ khí cũng chia cấp bậc đúng không? Vừa nhéo nhéo nhục cầu, Vân Phong vừa hỏi, tổ tiên tự nhiên cũng thấy được một mặt nghịch ngợm của Vân Phong, hiểu ý cười, nó vẫn là một đứa trẻ thôi. Cấp bậc vũ khí cũng giống cấp bậc thực lực, quy tắc trên đại lục này đều thế. Quy tắc Vân Phong sáng mắt, tiếp tục vuốt nhục cầu, nghe tổ tiên dạy. Vũ khí của bản thân không có cấp bậc mà dựa vào thực lực người sử dụng vũ khí phán định, vũ khí đều phụ thuộc vào chiến khí và tinh thần lực. Cấp bậc chiến khí tinh thần lực càng cao, vũ khí càng có thể phát huy thực lực cao nhất. Đương nhiên sức mạnh của vũ khí còn quyết định bởi một nguyên nhân khác lỗ hồng. Lỗ hồng? Vân Phong ngờ vực hỏi, lỗ hồng của vũ khí, đó là cái gì? Vũ khí có thể khoan, một lỗ nhất khổng đến 9 lỗ cửu khổng, mà mỗi một lỗ hổng được khảm tinh hạch ma thú để tăng uy lực của vũ khí. Tinh hạch ma thú có thể nói là tinh hoa của ma thú, trong tinh hạch ma thú ẩn chứa nguyên tố lực ma thú còn có lực lượng của ma thú. thử nghĩ vũ khí cửu khổng đều được khảm tinh hạch ma thú, lực lượng sẽ trực tiếp vượt cấp. Khoan vũ khí có 9 lỗ, rồi lại khảm tinh hạch chẳng phải mỗi người đều là cao thủ. Vân Phong khiến Tổ tiên vừa lòng gật đầu tiểu gia hòa quả nhiên không phải người thường, tâm tính đủ trầm ổn Tự nhiên không phải như vậy, không phải ai cũng khoan được quy cách khảm cũng rất kỳ dị, không phải ai cũng khảm được tinh hạch. Hai trình tự này quyết định thành bại của việc khảm vũ khí. Vân Phong chọc lưỡi, hóa ra vẫn phức tạp như vậy. Khoan vũ khí cần chuyên gia, tinh hạch được khảm vẫn cần chuyên gia, bỏ qua hai điểm này, cho dù là tinh hạch ma thú cũng chẳng phải thường, có thể được khảm tinh hạch cấp bậc càng cao thì sức mạng càng lớn, nhưng ở chợ cùng lắm là xuất hiện tinh hạch cấp 5 hoặc 6, dù sao cao thủ loài người có thể giết ma thú quá ít, huống chi là cao cấp thậm chí là ma thú tới cấp bậc thống lĩnh. Nếu con muốn vũ khí thì phải tìm người khoan, rồi khảm, như thế có và không có vũ khí chẳng phải như nhau ạ? Tổ tiên nở nụ cười, trong tiếng cười lộ ra đắc ý và giảo hoạt. Điều gia hòa, người khoan phải là chiến sĩ bởi vì muốn khoan vũ khí cần có sức mạnh lực khống chế vừa phải, mà người khảm phải là ma pháp sư, bởi vì muốn khảm được tinh hạch ma thú cần phải sử dụng được nguyên tố lực trong tinh hạch. Tổ tiên nói tới đây, Vân Phong bỗng nhiên có một cảm giác chiến sĩ, ma pháp sư đối với người khác có lẽ chỉ có thể làm một nhưng đối với nàng mà nói, nàng có thể thu phục tất cả. Lấy thực lực của con còn không khoan được khổng cấp 6, khảm được tinh hạch cấp 6 à. Tổ tiên khiến Vân Phong đột nhiên mỉm cười, lại nhẹ nhàng ném đi nhục cầu trong tay, vững vàng cầm lại vào tay, Vân Phong đã hiểu, nàng hoàn toàn có thể làm được chuyện này. Trường 55, đến Bách Thành, cảm nhận được tinh thần kích động của Vân Phong, tổ tiên mỉm cười, những điều ông nói cho Vân Phong dù đầy đủ nhưng cũng giữ lại vài chi tiết tổ tiên không nói, người có thể khoan được có tên gọi luyện khí sư, mà người có thể khảm tinh hạch ma thú được gọi là tương khảm sư. Trong giới chiến sĩ và ma pháp sư đây là hai nghề được biết rõ nhất khoan và khảm cũng không đơn giản, có thể khoan lên vũ khí phải là chiến sĩ cao cấp trên cấp 7, mà khảm được cũng phải là ma pháp sư trên cấp 7. Cựu khổng tê ứng với tiền kỳ, trung kỳ, và hậu kỳ. Khổng càng nhiều thì càng khảm được nhiều tinh hạch ma thú, cũng có nghĩa là thực lực của người khoan càng mạnh gần như mọi người đều muốn khoan vũ khí, mà khoan bao nhiêu cũng trực tiếp quan hệ đến sức mạnh của vũ khí tự nhiên càng nhiều càng tốt. Nhưng chiến sĩ cao cấp tuy nhiều nhưng lại không nắm chắc được sức mạnh luyện khí sư chiến sĩ có nhiều, nhưng cấp đại sư có thể nói là nhất khổng khó cầu. tường khảm cũng như thế, thậm chí còn khó hơn cả khoan, có vũ khí khoan cựu khổng, nhưng lại chẳng thể khảm được tinh hạch ma thú bởi tương khảm sư quá ít Ma Pháp Sư vốn ít, Ma Pháp Sư có thể tới giai đoạn cao cấp lại càng ít, điều này càng khiến Tương Khảm Sư khan hiếm, có thể nói ngoài triệu hồi sư thần bí cường đại, Tương Khảm Sư ở Đông Đại Lục là ít thứ hai. Ma Pháp Sư cao cấp chính là Tương Khảm Sư, nếu có thể mượn sức một vị Ma Pháp Sư cao cấp như vậy liền cam đoan Tương Khảm không thành vấn đề, có thể khoan mọi nơi, nhưng có thể Tương Khảm không phải ở đâu cũng có. Giống như Vân Phong, vừa có thể khoan vừa có thể khảm chắc là người duy nhất trên đời. Rất nhanh đến ngày trường học ma pháp ma tang chiêu sinh, một ngày trước Vân Cảnh liền chuẩn bị tốt tiền bạc và xe ngựa sáng sớm Vân Phong và Vân Thăng đã khởi hành, Vân Cảnh không đi cùng, bởi vì lâm gia có rất nhiều chuyện cần tiếp nhận xử lý, nhưng Vân Cảnh chân chính không đi là bởi ông cảm thấy nhi tử cùng nữ nhi đều đã trưởng thành, nhất là trải qua chuyện lâm gia, Vân Cảnh cảm thấy, nữ nhi vân phong của ông, cho dù không có phụ thân bảo vệ, nàng cũng có thể dương cánh bay cao. Vân Cảnh chuẩn bị rất nhiều tiền, Vân Thăng và Vân Phong muốn mua đồ cũng thoải mái, hai huynh muội cũng rất vui sướng, dù sao đây là lần đầu tiên hai người ra khỏi xuân phong Trấn đến một thành thị khá lớn. Đến giờ ngọ thì đến Bách Thành, bởi vì địa điểm trường học Ma Pháp Ma Tăng chiêu sinh là ở đây, mấy ngày gần đây Bách Thành có rất nhiều người đến, đều là những đứa trẻ và tộc trưởng từ các thôn trấn khác đến tham gia, giống Vân Thăng cùng Vân Phong, gần như không có việc chỉ có hài tử đến một mình. Dừng xe, người vào thành xếp thành hàng, xếp hàng đi. Người giữ thành hét to, có thể thấy được có rất nhiều người đến bách thành, Vân Thăng và Vân Phong ngồi trong xe ngựa nhìn qua màn xe ra bên ngoài, cũng khẽ chật lưỡi, tuy người đến không chật kín, nhưng cũng chen chúc. Xem ra cuộc thi của trường học ma pháp gì gì đó rất được coi trọng Vân Phong nhìn ra bên ngoài, thuận miệng nói một câu, Vân Thăng vừa nghe lắc đầu, đưa tay nhéo hai má Vân Phong. Là trường học ma pháp ma tang. Vân Phong biểu môi, nhục cầu trên vai nàng cũng có chút khinh thường lắc lắc người, nhục cầu chẳng thích đâu khác thích nhất bả vai Vân Phong, mà kệ Vân Phong để nhục cầu thế nào, nó đều tự giác bỏ lên vai Vân Phong. Trường học ma Pháp Ma Tăng so cùng võ thần học viện, ngoài võ thần học viện lệ thuộc trực tiếp Tạp Lan Đế Quốc là trường học vĩ đại thứ hai, tất cả ma Pháp sư vĩ đại của Tạp Lan Đế Quốc đều đến từ trường học ma Pháp Ma Tăng. Vân Thăng nói xong, vẻ mặt sáng bừng, Vân Phong nhìn đại ca chờ mong như thế cũng không nói gì. Phong Nhi, muội thật sự không muốn để Tạp Lan Đế quốc hoàng thất biết thực lực của mình." Vân Phong nhẹ nhàng chớp mi, lắc đầu, "Không, bây giờ chưa thể, chờ thực lực của muội tăng lên đã." Vân Thăng gật đầu, nếu muội muội nói như vậy hắn cũng nghe theo, bây giờ Vân Phong đã người tâm phúc của Vân gia, cũng do nàng, Vân gia mới xảy ra một loạt thay đổi. Dòng người rất nhanh đã vào Bách Thành, xuống xe ngựa Vân Phong mới nhìn rõ toàn cảnh Bách Thành kiến trúc hơn nhiều Xuân Phong chấn, ngã tư đường cũng rộng rãi, thành thị khá rộng, có một vài cửa hàng Vân Phong chưa từng thấy ở Xuân Phong chấn. Hai huynh muội thông thả đi báo danh, những đứa trẻ tham gia cuộc thi chiêu sinh đều muốn báo danh trước tiên, thời gian hết hạn báo danh là một ngày trước cuộc thi chiêu sinh, tuy hôm nay mới chỉ có một ngày, nhưng người đến bách thành báo danh rất nhiều, bây giờ muốn đi báo danh cũng phải xếp hàng chờ, nếu như vậy chẳng bằng đi dạo trước tổ tiên cũng nói cần đến tiệm vũ khí. Vân Phong nói ra suy nghĩ của mình, Vân Thăng tự nhiên đồng ý cùng Vân Phong đi tới cửa hàng vũ khí trong Bách Thành, trong đó có đủ loại vũ khí, vũ khí chiến sĩ chiếm đa số, một phần nhỏ là vũ khí ma pháp sư, đủ loại ma trưởng. Trong cửa hàng có không dưới 10 người đang chọn vũ khí, đều cẩn thận lựa chọn không ngừng đánh giá, lão bàn cười tủm tỉm đứng trong quầy cũng chào tiếp đón vài câu, mặc cho khách nhân chọn Vân Phong và Vân Thăng vừa đến tự nhiên trực tiếp lướt qua vũ khí chiến sĩ, đi đến chỗ ma trưởng. Vũ khí ma pháp sư chỉ có một hài người đang chọn, Vân Thăng và Vân Phong đi qua, hai người cẩn thận nhìn ma trượng, có lớn có nhỏ, có dài có ngắn. Vân Thăng tự nhiên rõ thực lực của Vân Phong, tuy hắn cũng rất muốn có vũ khí, nhưng hắn mới rô chia trình độ cấp 2, cho dù có vũ khí cũng không phát huy được nửa điểm uy lực huống hồ khoan và tương khảm tìm ai làm được chứ. Tìm ai, trước mặt ngươi không phải đang có một người toàn năng ư. Trường 56 tự mình chuốc lấy khổ. Vân Thăng và Vân Phong nghĩ giống nhau, nàng cũng muốn mua vũ khí cho đại ca Tất Nhiên Khoan và khảm là do mình làm, nàng còn nhớ trong vòng tay có ma hại cấp 5 vô dụng, đúng lúc để đại ca dùng, về phần mình, ra ngoài ngắm cảnh, lại sợ không gặp được ma thú thích hợp ư. Vân Phong nghĩ như vậy, cũng suy tư vũ khí nào hợp với Vân Thăng, mà trong đầu Vân Thăng cũng muốn tìm vũ khí thích hợp với muội muội bảo bối của mình. Tiểu Gia Hỏa, đại ca của ngươi mới tới cấp 2, bây giờ dù có vũ khí cũng không phát huy được một phần thực lực. Tổ tiên nói, Vân Phong tự nhiên cũng biết nhưng đây cũng như thêm lớp bảo vệ, mình dù sao cũng muốn đi ra ngoài rèn luyện, nếu có người dám can đảm khi dễ đại ca, đại ca cũng có thể có vũ khí thoát thân, nàng muốn tương khảm ngũ cấp ma hạch cho dù đại ca chỉ có thực lực cấp 2, một ma trượng tương khảm ngũ cấp ma hạch cũng có thể phát huy trình độ tam cấp. Ma Pháp cấp 3 đối phó với chiến sĩ tư cấp có thể đánh ngang tay, huống hồ đại ca muốn đến trường học ma Pháp nơi đó cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Vũ khí ma pháp sư ở đây tổng cộng không qua 10 cái, so với số vũ khí chiến sĩ, vũ khí ma pháp sư thật sự quá ít. tuy số lượng ít nhưng Vân Phong vẫn thấy vũ khí nàng vừa lòng, đương nhiên là dành cho Vân Thăng. Một cây ma trượng đào mộc sắc nguyên nhân Vân Phong chọn chúng nó tự nhiên bởi vì ma trượng này đã được khoan tuy chỉ có một khổng, nhưng đối với Vân Phong mà nói rất vừa vặn, một khổng tương khả một ma hạch không nhiều không ít. Mà Vân Phong chọn ma trượng cho mình lại kém hơn nhiều. Không khổng không nói còn là loại nhỏ ngắn, ma pháp sư rất kiêng dè đoàn ma trượng, có thể là tạo hình của đoàn ma trượng không oai phong, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một thanh đoàn kiếm. Đoàn ma trượng đối với người khác có thể không tốt nhưng đối với vân phong lại thích hợp nàng cũng không phải là ma pháp sư đơn thuần. Nếu cần nàng có thể dùng đến quyền cước chiến đấu cự ly gần ma trượng quá dài sẽ vướng tay, ma trượng ngắn sử dụng rất tiện cũng dễ dàng cất giấu phương thức chiến đấu kết hợp lực lượng và ma pháp của vân phong rất hợp với nó. Vân Thăng thấy Vân Phong chọn hai ma trượng có chút kỳ quái, khi Vân Phong đưa ma trượng một khổng cho Vân Thăng, Vân Thăng mới hiểu ra, lập tức lắc đầu. "Phong nhi, đại ca không cần vũ khí." Vân Phong cười cười, "Đại ca tuy muội không biết có bao nhiêu người muốn gây rối cho Vân gia, nhưng mặc kệ thế nào, huynh cũng phải có thứ phòng thân chứ." Vân Phong kiên định nói, Vân Thăng nhìn ma trượng trong tay mình, khi thấy mặt trên có một khổng, lập tức lại lắc đầu. "Huynh lấy cây kia, ma trượng này cho muội." Vân Phong lại cười, đại ca thật đại ca cái này hợp với muội, được rồi, huynh đừng từ chối nữa, coi như quà muội tặng huynh đi. Vân Phong không đợi Vân Thăng lại lắc đầu, lập tức kéo hắn đi tới trước mặt lão bản, đặt hai cây lên mặt bàn. Lão bản ta muốn mua hai ma trượng này. Lão bản tò mò nhìn Vân Phong và ân thăng, hai cây ma trượng có nghĩa là hai hài tử này đều là ma pháp sư. Một gia đình lại xuất hiện hai ma pháp sư, điểm ấy tuy không ngạc nhiên lắm, nhưng cũng hiếm có. Ha ha, tiểu cô nương, ma trượng này giá không thấp nhé. Lão bản chỉ vào ma trượng một khổng, cười hớ hớ nói với Vân Phong, Vân Phong nhếch miệng cười, không thấp. Vũ khí có khổng tuy không rẻ, nhưng cũng phải xem có mấy khổng, ma trượng chỉ có một khổng cũng chẳng quý đến đâu, nếu muốn chặt chém nàng tìm lầm người rồi. Bao nhiêu tiền, nói thử xem. Lão bản vừa nghe, lập tức khẽ suy tư, hai hài tử này nhìn qua cũng không giống kẻ có tiền, nói cao giá lên hai đứa trẻ này mua được ư. 20 kim tệ, Vân Phong nhíu mày, 20 kim tệ. Hắn tưởng ma trượng làm bằng vàng à? Một khổng mà 20 kim tệ, tiền là nhặt được à? Lão bản đừng lừa ta, ma trượng một khổng cùng lắm 10 kim tệ, người muốn 20 kim tệ, muốn bắt nạt tiểu hài tử à? Lão bản cười hắc hắc chỉ vào ma trượng ngắn, Vân Phong nhìn chúng. "Tiểu cô nương, ma trượng này một kim tệ ta sẽ bán cho ngươi, nhưng ma trượng có khổng giá không thương lượng." Vân Phong vừa nghe có chút căm tức người này muốn khi dễ nàng ư. Vân Thăng vừa thấy, lập tức kéo tay Vân Phong, nở nụ cười với lão bản. Chúng ta lấy, đây là 21 kim tệ. Vân Thăng giao kim tệ cho lão bản, nhanh đến mức Vân Phong không có cơ hội ngăn cản, Vân Thăng xoa đầu Vân Phong ý bảo nàng đừng tính toán nữa. Lão bản nhận tiền tự nhiên vui vẻ không ít đưa ma trượng một khổng và đoàn ma trượng ra, vừa muốn giao vào tay Vân Thăng ở một góc tiệm vũ khí liền vang lên tiếng nói. Ta tưởng là ai, hóa ra là người vân gia, 20 kim tệ cũng muốn cò kè mặc cả, không có tiền thì để ta cho ngươi mượn vài đồng. Vân Phong nâng mắt nhìn lại, liền thấy người vừa mới đi vào tiệm vũ khí, đúng là mộ Dung nhiễm mấy ngày không gặp. Mộ dung nhiễm đi vào thấy vân phong cùng vân thăng, ánh mắt nhất thời phát ra một loại khinh thường mãnh liệt bây giờ đang ở Bách Thành, là địa bàn của mộ dung gia, mộ dung nhiễm có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, mộ dung nhiễm đánh giá vân thăng thực lực ma pháp sư tam cấp tự nhiên cha được vân thăng chỉ có thực lực cấp 2, lập tức cười khinh thường. Vân gia à, ma pháp sư cấp 2, chật chật đúng là nghèo rách. Mộ dung nhiễm châm chọc khiêu khích nhất thời khiến mặt vân thăng lúc đỏ lúc trắng, những kẻ theo sau mộ dung nhiễm cũng ồn ào bàn tán nở nụ cười, vân phong lặng lẽ cầm tay đại ca than hình nhỏ bé bước từng bước đến phía trước, chắn trước vân thăng, mắt nhìn thoáng qua mộ dung nhiễm. Mộ dung nhiễm, chuyện của vân gia không khiến người xen vào, lo việc của mình là được rồi. Người có thân phận gì, dám nói chuyện như thế với tiểu thư. Tùy tùng của mộ dung nhiễm lúc này quát lớn một câu, vân phong cũng không để ý. Mộ dung nhiễm lập tức cười rộ bỗng nhiên nhìn thấy gì, đi lên cầm lấy ma trượng Vân Thăng vừa mới trả tiền. Cấp 2 cũng xứng dùng võ khí, còn là ma trượng một khổng. Vân gia mua nổi ma hạch sao, tiếng cười lại vang vọng trong gian vũ khí, mang theo trào phúng ý đồ hạ thấp người khác. Vân Thăng tái mặt quyền nắm chặt Vân Phong đột nhiên nhíu mắt ám phong bỗng nhiên thổi về phía mộ dung nhiễm. Tiểu thư cẩn thận, một tùy tùng lập tức cử động chiến khí bạo phát là thực lực tư cấp tiền kỳ. Tùy Tùng che trước người mộ dung nhiễm, nhưng ám phong đã đến, chiến sĩ thứ cấp chỉ cảm thấy kình phong thổi đến, nơi đó chứa lực lượng đánh bay cả người hắn ra ngoài. a Tùy Tùng kêu một tiếng, bị ám phong thổi sang một bên, chật vật không thôi. Mộ dung nhiễm lập tức thần sắc kinh hãi, lập tức vận dụng thổ nguyên tố miễn cưỡng ngăn cản ám phong công kích nàng chưa bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy hoa mắt vân phong đã đứng trước mặt nàng. Mộ Dung Nhiễm hết cười nổi, nét mặt các tùy tùng cũng đại biến, nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay, Vân Phong đứng trước mặt Mộ Dung Nhiễm, lạnh lùng nhìn nàng, nhẹ tay một cái, ma trượng độc khủng trong tay Mộ Dung Nhiễm liền vào tay Vân Phong. "Quản cái miệng tiểu thư ngươi cho tốt, nếu không sớm muộn cũng có ngày mất lưỡi." Vài bước đi, Vân Phong đã trở về, thân pháp quỷ dị khiến các tùy tùng sừng sốt, vừa rồi chúng còn có can đảm khống chế kẻ dám bất kính với tiểu thư, giờ đổ mồ hôi ròng ròng trước Vân Phong. "Đại ca chúng ta đi." cầm lấy ma trưởng đã mua vân phong kéo tay vân thăng bước khỏi cửa hàng chỉ còn mộ dung nhiên trắng mặt miến răng miến lợi đứng nơi đó vẻ mặt không cam lòng đầy oán giận chương 57 thay đổi thể chất ra khỏi cửa hàng sắc mặt vân thăng vẫn không tốt vân phong cũng âm thầm nhớ món nợ này còn cả gia tộc mộ dung bồi dưỡng ra một mộ dung nhiễm đanh đá chua ngoa như thế tất cả đều phải đòi lại nhưng vân phong biết mộ dung gia và lâm gia hoàn toàn khác nhau chẳng phải chỉ trên một ầng nàng có thể diệt lâm gia Khiến lâm gia xóa tên khỏi xuân phong chấn, nhưng thực lực của nàng giờ chưa đủ để động đến gia tộc mộ dung được xưng lão đại bách thành. Đối phó mộ dung nhiễm là tất yếu, đại tiểu thư kia tuy là ma pháp sư tam cấp, nhưng trước mặt vân phong chẳng là gì, nhưng sở dĩ mộ dung nhiễm có thể kiêu ngạo như thế, nguyên nhân lớn nhất là hậu thuẫn của nàng là cả một đại gia tộc, nếu như không phải mộ dung thế gia, mộ dung nhiễm ngươi là cái quái gì. Vân gia tuy đã lấy lại gia sản bị lâm gia xâm chiếm, nhưng vân gia ít người cũng chỉ còn ba người vân cảnh, vân phong, vân thăng, so với một gia tộc cho dù là tiểu gia tộc số người cũng quá ít. Vân phong hiểu, mình cường đại tất nhiên rất quan trọng, nhưng vân gia phải thay đổi, bằng không tài phú của vân gia sẽ chẳng thể mạnh được. Vân phong không chỉ muốn vân gia khôi phục ánh sáng trước kia, nàng muốn vân gia đứng ở vị trí thật cao, như vậy điều kiện tiên quyết phải là vân gia phải lớn mạnh. Vân Gia phải có lực lượng vũ trang của riêng mình, Vân Phong suy nghĩ, nếu muốn có địa vị cao thực lực phải không kém, nhưng lực lượng trong tay cũng là nhân tố quan trọng, một tư lệnh dù mạnh đến đâu, sao có thể một mình địch nổi thiên quân vạn mã. Vân Gia muốn quật khởi át không thể thiếu nhân lực lực lượng vũ trang của riêng Vân Gia, nói trắng ra là đội thân vệ, là Vân Gia quân. Thành lập một đội ngũ như thế cũng không phải chuyện dễ dàng, chọn người thế nào thực lực không thể quá yếu còn cần trung thành và tận tâm với Vân gia tuy bây giờ bắt tay vào làm chưa thể thành công được nhưng Vân Phong sẽ âm thầm ghi nhớ. Tiểu gia hỏa mộ dung nhiễm lòng dạ hẹp hòi hẳn là thiên tài ở mộ dung gia tộc, với thế lực của mộ dung gia ở Bách Thành chỉ sợ sẽ động tay động chân với cuộc thi lần này. Tổ tiên khiến Vân Phong tức giận, động tay động chân. Là động tay động chân trong cuộc thi của đại ca sao? nghĩ đến lòng dạ ác độc của mộ dung nhiễm vân phong chẳng lạ khi à ta làm thế mà mộ dung gia quý nàng ta đến thế cũng nhất định sẽ xả giận cho đại tiểu thư nếu chúng dám làm vậy muốn động đến đại ca phải nghĩ đến khả năng của mình đi đã tổ tiên lắng nghe rồi gật đầu bằng năng lực tiểu gia hòa này nếu như thật sự có người động tay động chân tiểu gia hòa cũng sẽ nhận thấy trước tiên lần này mộ dung gia công dã tràng rồi Hai huynh muội lại đi dạo, bởi vì vừa rồi có mộ dung nhiễm sen vào, Vân Thăng hiển nhiên chẳng còn lòng dạ nào nữa, Vân Phong cũng không cần, đại ca mới là quan trọng nhất, vì thế hai huynh muội đến trường học ma pháp ma tang ở Bách Thành báo danh, vừa đến nơi đó, một hàng dài hiện ra trước mắt, Vân Thăng khẽ chật lưỡi, không ngờ nhiều người đến vậy. Người xếp hàng rất nhiều, nhưng chân chính tham gia báo danh chỉ là số ít gia quyến cùng đi rất nhiều, đông đại lục ít ma pháp sư cho nên nếu một gia đình xuất hiện ma pháp sư coi như có quang vinh không nhỏ, trong lần chiêu sinh này có thể nói một người báo danh cả nhà điều động. Hai huynh muội đứng vào cuối hàng, chỉ chốc lát sau lại có người lục tục tới báo danh, vân phong đưa mắt nhìn lại cũng hiểu chân chính báo danh chỉ có một người trong nhà, so ra vân thăng chỉ có mình muội muội nàng đi cùng là trường hợp duy nhất. Vân Thăng nắm tay muội muội, lẳng lặng đứng nơi đó, nhìn hàng dài phía trước không biết suy nghĩ cái gì, khuôn mặt tuấn mỹ giờ phút này khẽ buồn bã, lời châm chọc của Mộ Dung Nhiễm lại nện thật mạnh vào lòng hắn. Ma pháp sư cấp 2, chậc chậc đúng là nghèo rách, mắt Vân Thăng khẽ trầm xuống, cấp 2, hắn năm nay 15 tuổi thực lực cấp 2 đối với ma pháp sư mà nói ở tuổi này là bình thường, nhưng so sánh với muội muội đúng là quá yếu, thậm chí không xứng xưng là người Vân gia. Vân Thăng có chút trách móc bản thân, đông đại lục có thể xưng là ma pháp sư đã coi là chuyện kiêu ngạo rồi, thiên tài trong ma pháp sư lại càng ít, cho dù là thiên tài cũng sẽ bị hạn chế rất lớn về sau, người đông đại lục thể chất trời sinh tinh thần lực hạn chế cho dù người có thiên phú ma pháp sư, người có năng lực có thể đi đến đâu trên con đường ma pháp sư. Vân Phong xem như một đóa hoa tuyệt thế, đóa hoa tuyệt thế ngàn năm không gặp Vân Thăng so sánh với Vân Phong chẳng phải là quá mức miễn cưỡng. Cho dù thiên tài so với Vân Phong, cũng phải tự biết xấu hổ. Vân Phong như đã nhận ra nỗi lòng đại ca có chút buồn bã, lắc lắc tay đại ca. Đại ca, huynh làm sao vậy? Vân thăng cúi đầu, nhìn Vân Phong có chút lo lắng, cười ấm áp. Phong Nhi, đại ca sẽ cố gắng, sẽ cố gắng trở thành một phần sức mạnh của muội. Vân Phong sừng sốt, nở nụ cười. Đại ca nhất định sẽ rất lợi hại, Phong Nhi tin như thế. Vân Phong thấy ấm áp, đại ca của nàng rất cố gắng, Vân Phong tự nhiên cũng biết Vân Thăng vì sao lại cố gắng như thế, đương nhiên là muốn chia sẻ trách nhiệm giúp nàng, nghĩ đến đây, Vân Phong cảm thấy hạnh phúc, thể chất đông đại lục chẳng lẽ không thể thay đổi sao? Tổ tiên, thể chất không thể thay đổi sao? Tổ tiên sừng sốt, cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra cái gì đó. Tuy thay đổi thể chất là chuyện rất khó, nhưng không phải không có khả năng. Có cách, nếu thật sự có cách thay đổi thể chất như vậy con đường ma pháp này đại ca có thể tiến rất xa. Tiểu gia hòa, muốn thay đổi thể chất một người, rất khó, hơn nữa phải mạo hiểm rất lớn. Mạo hiểm sao sẽ mạo hiểm thế nào ạ? Người bị thay đổi có thể biến thành phế vật tiểu gia hòa, như vậy con còn muốn thử không? Vân Phong trầm mặc có thể thay đổi thể chất của đại ca tất nhiên là chuyện tốt nhưng vạn nhất có sai lầm, đại ca liền xong rồi, Vân Phong không làm chuyện không nắm chắc hơn nữa còn liên quan đến người thân của nàng, nếu như không phải nắm chắc trăm phần trăm, Vân Phong quyết không làm. Nhưng cách an toàn nhất lại là cách không thể thực hiện nhất. An toàn nhất lại không thể thực hiện nhất. Là gì à? Tổ tiên thấp giọng cười từ từ phun ra bốn chữ. Pháp trận sinh mạnh, trường 58, Pháp trận sinh mệnh ta biết có một loại pháp trận như thế từ một quyển sách cổ pháp trận sinh mệnh ẩn chứa lực lượng sinh mệnh tinh túy nhất có thể mạnh mẽ cải tạo thân thể người tiếp xúc với trận pháp. tổ tiên khiến vân phong rung động pháp trận sinh mệnh mạnh mẽ cải tạo thân thể hiện tượng này nàng cũng đã từng trải qua không phải sao sức cùng lực kiệt năng lượng tinh túy không ngừng tiến vào thân thể khiến gen phát sinh sức mạnh thần bí chẳng lẽ là pháp trận sinh mệnh tiểu gia hòa nếu ta đoán không lầm ngọc đen trên cầu con hẳn là một pháp trận sinh mệnh ngọc đen đúng vậy. Sức mạnh thần bí kia chính là từ khối ngọc đen đó tiến vào thân thể của mình, vân phong lấy tay nhẹ nhàng chạm vào ngọc bội ở cổ cảm thấy có chút khó hiểu. Tiểu gia hỏa, khối ngọc này có thể xác định không phải đồ của ta, pháp trận sinh mệnh cũng không phải ai cũng làm được, chỉ có ma pháp sư tới cấp bậc tôn giả mới có năng lực tạo nên pháp trận sinh mệnh. Cấp bậc tôn giả lòng vân phong nhẹ nhàng run lên trên hạo hãn đại lục trên cựu cấp cao nhất là cấp bậc thống lĩnh trên thống lĩnh là cấp bậc quân chủ mà trên quân chủ là cấp bậc tôn giả cấp bậc cao nhất ở hạo hãn đại lục Tổ tiên nói khối ngọc này không phải của ông, nói như vậy cấp bậc của tổ tiên cũng không phải cấp bậc tôn giả, vân phong cẩn thận suy nghĩ cấp bậc tôn giả hẳn là cường giả cực kỳ hiếm có, nhất là ma pháp sư cấp bậc tôn giả, đối với đông đại lục mà nói giống như triệu hồi sư, giấc mộng không thể thực hiện đông đại lục trời sinh thể chất có hạn, con đường ma pháp này không thể đi xa, ma pháp sư có thể tới cấp bậc thống lĩnh đã xem như rất có thành tựu tôn giả người đông đại lục nào dám nghĩ đến. Khối ngọc này vì sao lại xuất hiện trong vòng tay tổ tiên cũng không phát hiện ra, đến tụt cùng là ai bỏ vào, hay là tổ tiên có được trong lúc vô tình. Việc đó cũng chỉ là chi tiết nhỏ, mặc kệ là ai sáng tạo ra trận pháp sinh mệnh này, xem ra có thêm tác dụng thay đổi thể chất nếu đưa khối ngọc cho đại ca mang theo, như vậy thể chất của đại ca không phải sẽ thuận lợi thay đổi sao? Như cảm ứng được ý tưởng của Vân Phong, tổ tiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hiểu ra hỏa việc này không thể thực hiện được pháp trận sinh mệnh nếu đã được người đầu tiên dùng, như vậy chỉ có hiệu quả với người này, những người khác đều vô hiệu. Vân Phong chán nản, xem ra cho dù đưa khối ngọc này cho đại ca đeo, cũng chẳng có chút tác dụng, pháp trận sinh mệnh, chỉ có ma pháp sư tới cấp bậc tôn giả mới có thể có năng lực sáng tạo, đưa mắt khắp đông đại lục, ma pháp sư tới cấp bậc thống lĩnh đã ý, làm sao có thể có ma pháp sư cấp bậc tôn giả. Nếu thật sự có, như vậy quá dễ, làm quen với ma pháp sư cấp bậc tôn giả, sáng tạo một trận pháp sinh mệnh cho đại ca cũng dễ, nhưng quả nhiên như lời tổ tiên, đây là một biện pháp không thể thực hiện. Tiểu gia hỏa cấp bậc tôn giả là cấp bậc quá cao với con người, đưa mắt khắp hạo hãn đại lục ma pháp sư và chiến sĩ có thể tới cấp bậc tôn giả dùng 10 ngón tay đếm cũng có thừa ta cũng vô vọng trước biện pháp này. Lời tổ tiên có bao thê lương, vân phong nhẹ nhàng cong khóe môi cao nhất sao? Nhân loại có khả năng tới cảnh giới cao nhất. Như vậy trên tôn giả là gì, xem ra chưa ai từng qua, nghĩ đến cảnh giới mà con người chưa từng chạm đến, vân phong bừng lên nhiệt tình, trên đời không có gì không thể thăm dò, không thể hiểu biết. Người nghĩ thế giới rộng thế nào thì nó sẽ rộng như thế, trái tim lớn bao nhiêu thế giới cũng lớn bấy nhiêu. Người xếp hàng dần giảm bớt Vân Phong đắm chìm trong suy nghĩ, trong đầu đầy chờ mong với khu vực chưa từng đến kia, Vân Phong có niềm tin với mình, nàng cũng hiểu tích lũy là quan trọng nhất mới có thể dẫn đến biến hóa, chỉ có thể bước từng bước vững chắc con đường của nàng mới có thể bền lâu. Từ từ bình ổn tâm tư minh mông, Vân Phong nói với mình, phải bình tĩnh, phải trầm ổn, bây giờ mình còn chưa có tư cách đến phía Tây, chuyện nàng có thể làm trước mắt là nâng cao thực lực. Bình tĩnh lại, Vân Phong cũng thấy tò mò với những báo danh tinh thần lực thong thả tràn ra thăm dò trong chốc lát đã biết thực lực của những người đến báo danh, Vân Phong bây giờ đã là lục cấp hậu kỳ, trước mắt mà nói, không có người địch nổi ở Bách Thành gia chủ mộ dung gia cũng chỉ mới lục cấp trung kỳ cho nên tinh thần lực của Vân Phong thăm dò không bị một người phát hiện. Chỉ có hai mươi mấy người báo danh thực lực đều cấp một hoặc là cấp hai, cấp ba không xuất hiện, Vân Phong nghĩ tới mộ dung nhiễm, mộ dung nhiễm từng đó tuổi đã là ma pháp sư tam cấp, nói vậy cũng có thể đến báo danh. Nếu mộ dung nhiễm đến trường cùng Vân Thăng, nàng tự nhiên cũng phải đi, nếu mộ dung nhiễm dám châm chọc Vân Thăng, nói năng lỗ mãng về Vân gia ai quản sau người có mấy mộ dung gia tộc vẫn đánh như thường. Chờ thêm một lát nữa, rốt cục cũng gần đến lượt thêm lúc nữa. Liền đến phiên Vân Thăng báo danh, nhìn quả cầu thủy tinh trong suốt trên bàn, Vân Phong và Vân Thăng đều tò mò nhìn người chủ trì. Đặt tay lên trên, Vân Thăng ngoan ngoãn đặt tay lên, nhất thời quả cầu liền biến hóa, dần dần biến thành màu lam thuần khiết người chủ trì thấy thế, gật đầu tích một dấu bên cạnh tên Vân Thăng. Vân Phong vừa thấy lập tức liền hiểu, hóa ra cầu thủy tinh để thử nguyên tố lực, nếu không có nguyên tố lực tự nhiên không thể vào trường học ma pháp. Chiêu sinh là bước đầu tiên, người chủ trì nhìn nhìn Vân Phong. Ngươi cũng báo danh sao, nhưng nhìn ngươi giống như không đủ tuổi, ngươi đủ 12 tuổi không? Vân Phong lắc đầu, nàng mới 9 tuổi, người chủ trì chiêu sinh cẩn thận nhìn Vân Phong, bỗng nhiên cười hắc hắc. Tiểu nha đầu ba năm sau lại đến nhé. Vân Phong cũng cười cười, kéo đại ca thuận lợi báo danh rời khỏi nơi này ba năm cũng đủ để nàng tôi luyện ba năm sau đến chỗ đại ca là được vân phong cười ngọt ngào với vân thăng vân thăng cũng cười lại với vân phong hai huynh muội nắm tay nhau đi về phía trước vân phong nhìn lên trời cao ngày mai là ngày thi đoán trương mộ dung gia cũng sẽ không rảnh giang lắm chương 59, mộ dung gia ra, ra tay can thiệp mộ dung gia là anh cả ở bách thành ngay cả thành chủ bách thành cũng phải nhường mộ dung gia ba phần Không chỉ vì gia chủ mộ dung gia sắp đạt đến cấp 7 cũng không bởi mộ dung gia nắm giữ 3 phần tư mạch kinh tế của Bách Thành, mà do mộ dung gia còn đồng đảng hợp tác rất quan trọng, dòng binh đoàn ác lang. Chỉ có nắm giữ lực lượng võ trang mới có khả năng đạt được quyền lợi tối cao, giống như thành chủ Bách Thành là quan viên hoàng thất tạp lan đế quốc tự mình hạ phong, nhưng tại Bách Thành, lão đại chân chính là ai lòng người đều rõ thành chủ chỉ là cái mác mộ dung gia tộc không muốn vị trí hư vinh này vị trí ai ngồi cũng không sao chỉ cần không uy hiếp đến lợi ích mộ dung gia có gì mà so đo hơn nữa một dòng binh đoàn ác lang xú danh rõ ràng lấy tàn nhẫn huyết tinh tàn bạo làm tên nhiệm vụ gì cũng nhận không ý kỵ đạo đức tuy hai bên là quan hệ lợi dụng không ai nợ ai nhưng mộ dung gia coi như hổ thêm cánh ta cầm cờ người hộ tống không ai nợ ai tuân theo nhu cầu ở bách thành vị trí đứng đầu của mộ dung gia tộc có thể nói là vững như bàn đá thành chủ bách thành còn phải nhún nhường thì có ai dám trêu chọc? Kẻ nào không có mắt dòng binh đoàn ác lang sẽ khiến bọn họ biết đắc tội mộ dung gia sẽ có kết cục thế nào cho nên mộ dung gia tộc trong Bách Thành có thể nói là lấy thung úp voi, không người dám chọc. Mà mộ dung nhiễm là một trong nhân vật kiệt xuất ở mộ dung gia, đại ca của nàng mộ dung Vân Thiên được tộc trưởng mộ dung kỳ vọng nhiều nhất, mà mộ dung nhiễm tuy 12 tuổi đã là ma pháp sư tam cấp đúng là không dễ, nhưng ma pháp sư còn gian nan hơn cả chiến sĩ, hơn nữa thực lực cũng có hạn, nàng đành đứng thứ thứ hai trong lòng mộ dung nhiễm ngoài ca ca mộ dung vân thiên nàng không để ai vào mắt uy phong cùng thế lực của mộ dung gia ở bách thành ai dám chọc đại tiểu thư mộ dung gia mỗi người đều hận không thể vuốt mông ngựa cũng không dám chậm trễ với nàng mộ dung gia mỗi người đều coi nàng như bảo bối bách thành mỗi người đều tôn kính cúi đầu khom lưng với nàng mộ dung nhiễm không tha cho kẻ khiêu khích nàng vũ nhục nàng nhưng lần này đến xuân phong chấn Vân Phong của gia tộc Vân gia xuống dốc khiến nàng lần đầu tiên nếm tư vị chịu nhục ma pháp tam cấp chẳng có tác dụng với nàng ta, Mộ Dung gia tộc cũng không có uy hiếp gì trước mặt Vân Phong cả. Hơn nữa Vân Phong kia ăn nói lơn lẹo, khiến Mộ Dung nhiễm lại chịu nhục nhã lần nữa, Mộ Dung nhiễm ôm cả bụng lửa về nhà tự nhiên oán giận một phen, gia chủ Mộ Dung Mộ Dung Sơ Ly cũng cười nhẹ, dù sao Vân gia từ một chấn nhỏ nghèo túng, còn không xứng được Mộ Dung gia để ý. Cho nên chuyện này cũng không sao, mộ dung nhiễm vốn tưởng ra ra mộ dung sơ ly có thể lấy lại công bằng cho mình, lại không nghĩ rằng từ bỏ như vậy, khiến nàng không thể tưởng được là vân phong lại đến Bách Thành, mà hai người còn gặp mặt lần nữa. Mộ dung nhiễm không ngờ, lần thứ ba, nàng lại bị người làm nhục đến ba lần. Lúc này mộ dung nhiễm muốn chỉnh vân phong, trả thù vân ra. Đại tiểu thư Mộ Dung ra tức giận về nhà, cho đến khi vào phòng ra ra, cũng không có ai quản, lập tức hai tay hung hăng đẩy cửa, đỏ mắt nói với lão nhân uy nghiêm, ra ra. Mộ Dung Sơ Ly nhìn thấy Mộ Dung Nhiễm Lỗ mãng xông tới như vậy, thần sắc hơi đổi, đáy lòng không vui, trong phòng còn có một người, trên mặt người nọ có một vết sẹo giữ tợn ở dưới mắt phải làm tăng thêm mấy phần hung ác trên mặt hắn. Khi mộ dung nhiễm liều lĩnh đẩy cửa vào, hai mắt nam nhân mặt sẹo liền sệt qua ám quang, B5O.ANS, các quy chín TTP con mắt tụ máu dừng lại trên người mộ dung nhiễm, đánh giá qua lại. Chật chật không ngờ mộ dung gia chủ lại có cháu gái đẹp thế, đúng là thật đáng mừng nhỉ. Nam nhân mặt sẹo cười quái dị một tiếng, tuy lời nói là với Mộ Dung Sơ Ly, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Mộ Dung Nhiễm, Mộ Dung Nhiễm nhìn thấy gã, lập tức tái mặt tính tình điêu ngoa giống như biến mất, không dám thở mạnh trốn vào cạnh Mộ Dung Sơ Ly. Phó đoàn trưởng nói đùa, lão phu hôm nay còn có chút chuyện nhà muốn xử lý, xin phó đoàn trưởng thông cảm. Mộ Dung Sơ Ly cười với nam nhân mặt sẹo, hai mắt nam nhân mặt sẹo sệt qua một tia tàn nhẫn, sau đó bĩu môi nếu mộ dung gia chủ có ra sự xử lý tại hạ cáo từ mộ dung tiểu thư tại hạ đi trước một bước nam nhân mặt sẹo nhếch miệng cười rất dữ tợn với mộ dung nhiễm mộ dung nhiễm hít một ngụm lãnh khí thân mình hướng sát đến chỗ gia gia nam nhân mặt sẹo cười ha ha không nói thêm cái gì cáo từ mộ dung sơ ly rồi đi ra ngoài thấy nam nhân mặt sẹo đi ra ngoài mộ dung nhiễm giờ mới dám rời khỏi mộ dung sơ ly vẻ mặt chán ghét gã nam nhân quái dị đó là ai ánh mắt gã khiến con ghê tởm Mộ dung sơ ly biến sắc gầm lên với mộ dung nhiễm còn dám lắm miệng. Ai cho ngươi làm thế hả? Mộ dung nhiễm ủy khuất miếu máu, ra ra cho tới bây giờ chưa từng nghiêm khắc như vậy, trong lòng càng ủy khuất. Ra ra, cháu gái người bị người ta nhục nhã, người còn nói con như thế. Mộ dung sơ ly nhìn mộ dung nhiễm nhăn nhó thì mềm lòng, vừa rồi người nọ cũng không tỏ vẻ gì, dòng binh đoàn ác lang có ai không mưu mô. Nếu vừa rồi người nọ có tâm tư gì với Mộ Dung Nhiễm, đối với Mộ Dung gia mà nói rất phiền toái. Mộ Dung Sơ Ly lại nghĩ, cho dù có tâm tư, Dòng binh đoàn Ác Lang cũng không dám cản trở với Mộ Dung gia, dù sao bọn họ vẫn phải dựa vào Mộ Dung gia này. Còn ấy, bao giờ mới có thể sửa tính đi chứ là ai dám bắt nạt con, nói cho gia gia nghe. Mộ Dung Sơ Ly vẻ mặt thừa ái, Mộ Dung Nhiễm vừa thấy, lúc này trong lòng tuổi thân lập tức đem kể chuyện gặp hai người Vân Phong, Vân Thăng tự nhiên vị đại tiểu thư này bè công sự thật hết sức thêm mắm thêm muối cho đến cuối cùng hoàn toàn do Vân Phong chủ động gây khó còn nàng vô tội. Mộ Dung Sơ Ly nghe xong mày khẽ nhíu lại, hai mắt khôn khéo nhìn Mộ Dung Nhiễm, Mộ Dung Nhiễm có chút trột giả cúi đầu, Mộ Dung Sơ Ly tự nhiên biết sự thật có thể hoàn toàn ngược lại với tính của nàng thì ai có thể chủ động chọc Mộ Dung Nhiễm chứ? Nhưng dù biết cháu gái chọc người khác trước, nhưng hắn tự nhiên thiên vị người nhà. Lại là vân gia, ta thật không ngờ, vân gia có một ngày thay đổi vận mệnh. Chuyện vân gia xuân phong chấn tiếp nhận lâm gia, mộ dung gia tự nhiên biết cũng thực kinh ngạc vân gia lụi bại thành như vậy lại có thể đoạt lại gia nghiệp người khác còn kinh ngạc huống chi là mộ dung gia từng có hôn ước với vân gia. Gia Gia cho dù Vân Gia thay đổi vận số cũng chẳng ra sao, Vân Gia còn dám làm nhục con, nhục nhã mộ dung Gia chúng ta, Gia Gia người phải lấy lại công bằng mới được. Mộ dung nhiễm cũng thông minh, rõ ràng Vân Phong chỉ nhằm vào mình nàng, nàng lại bảo là cả mộ dung gia tộc, mộ dung Sơ Ly sao lại không biết tâm tư mộ dung nhiễm, nhưng cháu gái mình cũng không thể để người ta tùy ý nhục nhã cho dù mộ dung nhiễm có sai trước. Con bảo Gia Gia làm thế nào con mới hết giận. Mộ Dung Nhiễm vừa nghe, lúc này hai mắt sáng lên, nàng suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được biện pháp này. Lần này hai huynh muội Vân gia kia tới bách thành báo danh tham gia cuộc thi chiêu sinh trường học Ma Tăng, còn muốn trả thù nó, sẽ xuống tay với người thân của nó, như vậy mới có thể đả kích nó nặng nề được, ra ra con nói đúng chứ? Mộ Dung Nhiễm có chút đắc ý nhìn Mộ Dung Sơ Ly, Mộ Dung Sơ Ly thấp giọng cười cười. Tiểu Nhiễm nghĩ đúng, muốn trả thù một người thì phải đả kích lớn nhất tấn công nhược điểm của nó. Mặc dù cuộc thi chiêu sinh khó ra tay, nhưng cũng không phải không được chỉ cần làm tốt muốn người vân ra không thông qua cuộc thi vẫn có thể. Mộ dung nhiễm nghe đến đó thì vui như thế, nghĩ tới dáng vẻ vân thăng không thi được vân phong thương tâm muốn chết khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên cười gian ác vân phong, đại ca ngươi không thi nổi ta xem ngươi còn kiêu căng thế nào. Trường 60 cuộc thi chiêu sinh, sương mờ dần tan trước tia sáng ban mai rực rỡ, bách thành ở Tạp Lan đế quốc chào đón một ngày mới đặc biệt. Quảng trường Bách Thành là nơi nhân dân thích đến vui chơi, nhưng hôm nay, bên ngoài quảng trường đã được một lớp bảo vệ trong suốt cách ly, mới sáng sớm quảng trường đã náo nhiệt, đám đông ngày càng nhiều. Mọi người đều chờ đợi ngày hôm nay, ánh mặt trời vừa ló dạng chưa được một tiếng, ngoài lớp bảo vệ trong suốt đã có không dưới 100 người tụ tập. Mọi người tụ lại đây, trên mặt mang theo nhiệt tình, hai mắt đều nhìn khu vực bị cách ly ở quảng trường, có cuồng nhiệt và chờ mong. Hôm nay là ngày mỗi năm Bạch Thành đều tổ chức có thể so sánh với ngày hội Hôm nay là cuộc thi chiêu sinh của trường học Ma Tăng. Tuy trường học Ma Pháp Ma Tăng có không dưới 10 cái ở Tạp Lan Đế Quốc tuy Bách Thành không phải là trọng điểm chiêu sinh, nhưng với người Bách Thành mà nói, hôm nay vẫn rất náo nhiệt bởi hôm nay có thể thấy rất nhiều Ma Pháp Sư tương lai, một cuộc thi Ma Pháp thế này với khu vực Đông Đại Lục Ít Ma Pháp Sư mà nói, khiến người ta rất kích động vui sướng. Nếu Bách Thành có thể sinh ra một thiên tài khó lường, hoàng thất Tạp Lan Đế Quốc biết được địa vị Bách Thành mới có thể được nâng cao nhờ vị thiên tài xuất thế này. Dân Bách Thành tràn đầy vui mừng, đều chờ mong có một thiên tài ngang trời xuất thế, có thể làm Bách Thành nước lên thuyền lên, bọn nhỏ đến Bách Thành tham gia cuộc thi ma pháp cũng kích động vạn phần, dù sao nhân vật tham gia cuộc thi ma pháp chính là chúng, nếu bọn chúng thuận lợi thông qua cuộc thi, như vậy sẽ có con đường vàng ngọc nganh đón chúng. 10 giờ sáng là thời gian cuộc thi chiêu sinh bắt đầu, nhưng bây giờ chưa đến 8 giờ đã đầy người vây quanh quảng trường đầy tiếng người ồn ào, mọi người đều cao giọng đàm luận cuộc thi lần này, xem có thể xuất hiện nhân vật kinh diễm không. Đương nhiên, dân cư Bách Thành đàm luận, át không thể thiếu mộ dung nhiễm, đại tiểu thư mộ dung gia tộc lão đại Bách Thành, 12 tuổi đã là ma pháp sư tam cấp, là đối tượng người Bách Thành xem trọng nhất. Ta thấy á cuộc thi chiêu sinh lần này đại tiểu thư mộ dung gia đứng đầu là chắc. Ờ ta cảm thấy thế, đại tiểu thư mộ dung gia tuy xấu tính, nhưng thực lực lại mạnh. Có người nghe được đều mím môi cười, trong lòng cũng đồng ý, mộ dung nhiễm người chẳng ra sao, nhưng thực lực của nàng khá mạnh. Nhưng nhỡ đâu có gì bất ngờ thì sao? Còn có cái gì được? 12 tuổi đã là ma pháp sư tam cấp thực lực như vậy, không đứng đầu thì đứng mấy? Chật chật chật cũng không chuẩn, người tính không bằng trời tính, biết đâu xuất hiện thiên tài thì sao? Đúng rồi đúng rồi, các người có nghe nói không? Chuyện Vân Gia và Lâm Gia ở Xuân Phong chấn ý. Người khác vừa nghe đều gật đầu chuyện Vân Gia và Lâm Gia ở Xuân Phong chấn truyền đi mọi ngõ ngách, phàm là người nghe được đều run rẩy Ta nghe nói, hai hài tử Vân Gia cũng đến Bách Thành tham gia cuộc thi lần này đấy. Thiệt á, người nói Vân Gia bỗng nhiên mạnh lên, có phải có con át chủ bài gì không? Chẳng lẽ thật sự có thiên tài? Thiên tài gì gì ta không biết, nhưng nếu người Vân Gia đến đây, biểu hiện nhất định không tầm thường. Ý của ngươi là Vân Gia sẽ có thiên tài. Có người biểu môi, có người nghi ngờ, có người bán tín bán nghi, có người mặc không lên tiếng. Nếu đúng thế, vân gia quật khởi được rồi vân gia xuống dốc chật chật quả nhiên là đại gia tộc sâu không lường được ha. Những người khác đều có chút đăm chiêu gật đầu, vân gia cao cao tại thượng còn có triệu hồi sư truyền kỳ, đều khiến người thường nảy sinh lòng sợ hãi vân gia. Thời gian náo nhiệt bình luận lặng yên trôi qua chỉ chốc lát đã sắp đến 10 giờ, trên quảng trường có mấy người đến, mỗi người đều mặc y phục thống nhất. Chỉ khác màu, đây là giám khảm trường học ma tăng phái đến Bách Thành tiến hành cuộc thi chiêu sinh, đều là ma pháp sư, mà màu y phục trên người đại diện cho hệ nguyên tố của họ. Đám người lại xôn xao giám khảo và giám sát đều đi ra. Mấy người thấp giọng nói chuyện, cũng có người đang chuẩn bị gì đó, xem ra cuộc thi chiêu sinh lập tức sẽ bắt đầu. Chỉ chốc lát một vài thiếu niên lần lượt xuất hiện tại quảng trường, theo thứ tự đi qua cửa vào thẩm tra thân phận xong được đưa vào khu vực cách ly. Vân Phong giờ phút này cũng đến quảng trường cùng Vân Thăng, Vân Phong nhìn lớp bảo vệ trong suốt thì khẽ ngừng, mắt híp lại, lớp bảo vệ nguyên tố ma pháp cấp 6. Mắt nhìn mấy ma pháp sư màu áo khác nhau sau lớp bảo vệ trong suốt Vân Phong đã có nhận thức mấy người kia có một vị ma pháp sư lục cấp còn lại thực lực cũng không thấp đều là ngũ cấp tinh thần lực của Vân Phong không dám lan rộng, mình mới là lục cấp hậu kỳ, nếu biên độ dò quá rộng sẽ khiến cho ma pháp sư lục cấp chú ý. Thu tinh thần lực Vân Phong kéo đại ca Vân Thăng đi đến cửa vào lớp bảo vệ trong suốt một luồng ánh sáng lạnh bắn đến, Vân Phong khẽ dương mắt liền thấy mộ dung nhiễm đã tiến vào, giờ phút này nàng ta đang cười lạnh, Vân Phong trực tiếp rời mắt hoàn toàn không nhìn nàng ta. Mộ dung nhiễm thật sừng sốt, lửa giận trong lòng lại dấy lên, nhưng nghĩ đến Vân Thăng hôm nay nhất định không thi đạt, mộ dung nhiễm lại cười lạnh. Vân Thăng thông qua chứng thực thân phận được đi vào, Vân Phong cầm tay đại ca, phát hiện lòng bàn tay đại ca đầy mồ hôi thì cười ngọt ngào Đại ca thả lỏng đi, huynh sẽ dễ dàng thi qua được mụi tin huynh. Vân Phong bỏ thêm một câu dưới đáy lòng, nàng sẽ cản tất cả những gì ngăn cản đại ca. Vân Thăng gật đầu tuy vẫn có chút khẩn trương, nhưng cũng đỡ hơn, tạm biệt Vân Phong, Vân Thăng đi vào, mà Vân Phong đứng ngoài lớp bảo vệ trong suốt mắt vẫn đuổi theo đại ca Vân Thăng. Tức nhanh đã đến 10 giờ, bọn nhỏ báo danh tham gia thi đều đã đến, thẩm tra xong, một người y phục kiều khác hắng rọc, nhìn mọi người vây quanh thí sinh lập tức im lặng. Chưa vị thật cao hứng khi đến Bách Thành lần nữa, thật cao hứng khi bước vào thành thị đầy hy vọng này lần nữa. Cuộc thi ma pháp của trường Ma Tăng dựa trên nguyên tắc công bằng công khai, mọi người đã rõ rồi chứ. Không nhiều lời vô nghĩa nữa, quy tắc cũng như năm ngoái, từ 12 đến 18 tuổi cần dùng tinh thần lực nhất được ma pháp thay cấp 1, 18 đến 25 tuổi cần dùng tinh thần lực nhất được ma pháp thay cấp 2, hy vọng bọn trẻ sẽ có được thành tích tốt, cũng hy vọng lần này có thiên tài xuất hiện. Nói xong, đám người liền nhiệt liệt hoan hô, vỗ tay, Vân Phong nhìn đại ca đứng trước bàn, trên bàn đặt vài viên đá, dựa theo quy tắc vừa rồi, vài viên đá kia đều ẩn chứa ma pháp dùng tinh thần lực thành công, cũng khảo nghiệm được hệ nguyên tố. Vân Phong tin đại ca Vân Thăng tuyệt đối, đại ca năm nay 15 tuổi, là ma pháp sư cấp 2, chỉ cần thành công nhất ma pháp thành cấp 1 là có thể thông qua cuộc thi. Một luồng ánh sáng lạnh đột nhiên truyền đến, Vân Phong có chút khinh thường cùng chào phúng với mộ dung nhiễm, mộ dung nhiễm đen mặt môi khẽ nhúc nhích định nói lời khó nghe, Vân Phong cười lạnh dưới đáy lòng, mộ dung ra ta muốn xem các ngươi dùng thủ đoạn gì. Người vừa phát biểu ra dấu, lớp bảo vệ trong suốt hoàn toàn phong tỏa, hình thành một vòng tròn không chỗ hồng, lớp bảo vệ ma pháp lục cấp còn không ai có thể đủ sức quấy rối cuộc thi. Thí sinh đã bắt đầu có động tác Vân Phong vẫn một mực nhìn đại ca cuộc thi, bắt đầu. Trường 61, Vân Phong ra tay. Cuộc thi chiêu sinh hàng năm của trường học Ma Pháp Ma Tăng tới nay đều có một quy tắc đó là quy tắc ba công, công bằng, công chính công khai. Cuộc thi chiêu sinh năm ngoái cũng có tiêu chuẩn nhất định. Tất cả người báo danh đều chia thành hai nhóm, mỗi nhóm có tiêu chuẩn riêng tuy số lượng Ma Pháp Sư ở Đông Đại Lục Ít Tạp Lan Đế Quốc cũng khá coi trọng Ma Pháp Sư, nhưng không có nghĩa tất cả Ma Pháp Sư đều có thể vào trường học Ma Pháp Ma Tăng. Nếu không thể vào trường học Ma Pháp Ma Tăng, như vậy tu luyện Ma Pháp sẽ không có tiến bộ vào trường học Ma Pháp Ma Tăng cũng có nghĩa con đường Ma Pháp Sư chân chính mở ra. Ma Pháp sư ít tài nguyên cũng có hạn, tài nguyên tự nhiên là thiên phú, đệ tử cố gắng chăm chỉ mà không đạt tới tiêu chuẩn thì không thể thông qua cuộc thi, sẽ bị trường học Ma Pháp Ma Tăng từ chối. Quảng trường tiến hành cuộc thi chiêu sinh, mặc dù có lớp bảo vệ Ma Pháp cách ly, nhưng từ bên ngoài người ta vẫn có thể xem được rõ ràng. Trước mặt mỗi đệ tử đều có một bàn dài, trên bàn có 5 viên đá, mỗi viên đều chứa năng lượng ma pháp từ cấp 1 đến cấp 5, thí sinh bắt đầu từ ma pháp thạch cấp 1, sử dụng tinh thần lực của mình nâng đá, nhấc được bao nhiêu viên tương ứng với cấp bậc ma pháp từng đó. Đây không chỉ là vòng hai tuyển chọn còn là quá trình tổng hợp trình độ thực lực mỗi thí sinh sẽ được phân cấp mà người xếp thứ nhất sẽ có được đặc quyền của trường học ma pháp ma tang. Chủ khảo quan ra lệnh một tiếng, tất cả thí sinh đều hành động, mỗi người đều bắt đầu phóng thích tinh thần lực, có vài người đã thành công dơ lên ma pháp thạch cấp một người quan sát bên ngoài cũng càng ủng hộ nhiệt tình. Tất cả thí sinh Vân Phong không thèm để ý ánh mắt của nàng vẫn chăm chú trên người đại ca, nhìn đại ca nhắm mắt, Vân Phong cũng biết đại ca đang thông thả phóng thích lực lượng tinh thần, Vân Phong nhìn viên đá trước mặt đại ca, với độ tuổi 15 của đại ca chỉ cần thành công lần này có thể qua cửa rồi, Vân Thăng là ma pháp sư cấp 2, có thể nói là dễ dàng. Vân Phong tuy lo cho đại ca, nhưng tự tin còn lớn hơn lo lắng, nàng tin đại ca nhất định qua được cuộc thi chỉ là không biết mộ dung gia sẽ có thủ đoạn gì, xem lớp bảo vệ cẩn thận như thế, mộ dung gia thật sự có thể nhúng tay can thiệp sao. Vân Phong nghĩ như vậy, thấy Vân Thăng đã bắt đầu vận dụng lực lượng tinh thần nâng đá, nín thở ngưng thần, Vân Phong nhìn viên đá trước mắt đại ca, lòng tràn đầy chờ mong, nhưng đợi trong chốc lát Vân Phong phát hiện điểm lạ, sắc mặt đại ca có chút tái nhợt mày cũng nhíu lại mà ma pháp thạch kia cũng không lay động. Không thành công sao Vân Phong nhìn viên đá, Vân Thăng giờ phút này đã mở hai mắt cũng có chút ngờ vực nhìn ma pháp thạch trước mặt, hắn không thành công. Làm sao có thể, Vân Thăng lại một lần nữa nhắm chặt hai mắt bắt đầu phóng thích lực lượng tinh thần, từ từ bao vây bên ngoài viên đá từ nhấc lên, nhưng ma pháp thạch lại giống như một gốc cây cổ thụ ngàn năm không thể lay động giống như cắm rễ tại kia. Không đúng, có vấn đề. Vân Phong nhìn Vân Thăng, bằng lực lượng của đại ca không thể không nhấc được ma pháp thạch cấp 1, Vân Thăng lại thử vài lần, vẫn không thành công, khôn mặt tuấn thú thêm phần ưu ám, hắn không qua được cuộc thi lần này rồi. Mộ dung nhiễm đã thành công nâng viên đá cấp 1, bây giờ cũng thoải mái dị thường với viên đá cấp 2, đang chuẩn bị nâng viên đá cấp 3, mộ dung nhiễm nhìn thoáng qua hướng Vân Thăng, thấy ma pháp thạch trên bàn vẫn bất động, mộ dung nhiễm thừ từ cong khóe miệng, Vân Thăng, ngươi lần này đừng mơ qua được. Đám người lại nhiệt liệt hoan hô, nhất là khi mộ dung nhiễm nâng thành công ma pháp thầy cấp 3, đám người hoan hô kịch liệt hơn. Đại tiểu thư mộ dung gia quả nhiên lợi hại ma pháp sư tam cấp thiên tài A. Ta thấy, lần này đứng đầu cuộc thi ma pháp không phải đại tiểu thư mộ dung gia thì còn ai. Các ngươi xem tiểu tử vân gia kia, ha ha ha, ngay cả cấp 1 cũng không xong, chắc không qua nổi rồi. Ai u, khổ thân ta vừa rồi còn xem trọng hắn, không ngờ thực lực như vậy. Vân gia có lẽ chỉ trùng hợp thôi, xuống dốc như thế thì có thể có nhân tài đến đâu cơ chứ. Mấy người phụ họa coi trọng vân gia đều tan thành mây khói, giống như vân thăng thất bại đã là ván đã đóng tuyển, vân phong lẳng lặng đứng bên ngoài, nghe bên tai tiếng hoan hô cùng náo nhiệt tất cả đều không quan hệ với nàng, vân phong nhìn chằm chằm ma pháp hạch trên bàn vân thăng, quả nhiên, mộ dung gia đã ra tay, chiêu thức ấy khiến người ta có chút chờ tay không kịp. Hai mắt trầm tĩnh quét về phía mộ dung nhiễm, vừa vặn mộ dung nhiễm cũng nhìn Vân Phong, có chút khiêu khích cười khinh thường với Vân Phong, mộ dung nhiễm nghĩ đến có thể thấy Vân Phong thẹn quá thành giận, nhưng nàng lầm rồi. Vân Phong từ từ cong khóe môi, nụ cười mang theo trào phúng, giống như đang nói, mộ dung gia cũng chỉ có thể làm thế thôi. Mộ dung nhiễm lên cơn giận dữ tuy nàng chắc chắn vị trí đầu bảng là của mình, nhưng đối mặt với Vân Phong, nàng luôn có áp lực, khiến nàng thực khó chịu, cực kỳ khó chịu. Vân Phong đưa mắt về, thấy đại ca đã đen cả mặt, giờ phút này trong lòng nhất định vạn phần lo lắng, không nhấc được ma pháp thạch cấp 1 có nghĩa là không thông qua cuộc thi, nếu không thông qua cuộc thi, đại ca sẽ rất thất vọng. Vân Phong khẽ híp mắt nếu nàng đoán không sai, mộ Dung Gia đã động tay với ma pháp thách tuy không biết họ dùng thủ đoạn gì, nhưng Vân Phong khẳng định trăm phần trăm, ma pháp thạch cấp 1 trước mặt vân thăng căn bản không phải cấp 1 mà cao hơn cấp bậc của vân thăng. Vân Thăng đã cấp 2, ma pháp thạch cao hơn cấp 2 hắn làm sao có thể nhấc nổi. Không thể nhấc tự nhiên không thông qua cuộc thi, nhưng ai lại biết ma pháp thạch Vân Thăng nhấc căn bản không phải cấp 1. Bây giờ đại ca chắc chắn không nhấc được mà kệ hắn cố gắng bao nhiêu kết quả vẫn thế, nhìn đại ca càng ngày càng lo lắng, thần sắc âm trầm, lửa giận của Vân Phong từ từ dâng lên, mộ dung ra thủ đoạn thật hay. Dưới lớp bảo vệ ma pháp lục cấp, nếu muốn hiệp trợ cũng không thể, ma pháp sư lục cấp tạp lan đế quốc cũng không có quá 30, huống chi là bách thành nho nhỏ. Mộ Dung gia cũng cẩn thận, đoán chắc tất cả nhân tố, Vân Thăng không đủ thực lực, nếu Vân gia phát hiện manh mối muốn bên ngoài hiệp trợ cũng chẳng thể làm gì. Vân Phong nhìn Mộ Dung nhiễm đắc ý tự nhiên hiểu Mộ Dung gia đã làm gì, có bao nhiêu chắc chắn Vân Thăng lần này sẽ thất bại, nhưng Mộ Dung gia ngàn tính vạn tính, không tính đến thực lực của Vân Phong, ma pháp sư lục cấp hậu kỳ Vân Phong cẩn thận cân nhắc thực lực lục cấp hậu kỳ tinh thần lực tất nhiên có thể xuyên qua lớp bảo vệ này, nhưng lớp bảo vệ là ma pháp lục cấp trung kỳ, mình một khi xuyên qua sẽ khiến cho vị ma pháp sư lục cấp kia chú ý, nhưng tình huống bây giờ không thể nghĩ nhiều được nữa, đại ca bị người ám hại, cho dù bị phát hiện, nàng cũng muốn giúp đại ca thông qua cuộc thi lần này. Về phần mộ dung gia món nợ này, nàng nhớ kỹ. Quảng trường càng ồn ào, tiếng hoan hô đầy trời, từng làn sóng trầm trồ khen ngợi không ngừng lan tỏa, trên mặt mọi người lộ vẻ kích động cùng hưng phấn, mỗi người đều nhìn chằm chằm thí sinh tham gia cuộc thi lần này, chờ mong biểu hiện của họ. Trong lớp bảo vệ ma pháp, vài giám khảo của trường học ma pháp Ma tăng ngồi lại bàn luận quan sát tình huống, trao đổi ánh nhìn. Trình độ của ma pháp sư ngày càng kém thiên tài thật hiếm mang nhân trung niên một thân trường bào xanh nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn lướt qua mọi nơi, thu hết tình hình vào đáy mắt. Với thể chất của đông đại lục ngươi còn muốn thiên tài thế nào? Đúng là nói đùa, có ma pháp sư là tốt lắm rồi. Nam nhân béo một thân trường bào màu vàng mở miệng, miệng cười tùm tỉm trông rất hoan hỉ. Ta thấy lần này cũng chỉ có mộ dung nhiễm mộ dung ra được coi là thiên tài. Thiên tài ma pháp sư ít quá ít. Nam nhân trường bào xanh nhìn mộ dung nhiễm có chút vui mừng, dù sao 12 tuổi đã là cấp 3, cũng coi như đứng đầu trong những thí sinh này. B, mộ dung nhiễm là ma pháp sư thổ hệ, là hệ của ta. Nam nhân béo lập tức mở miệng, cười tùm tìm nói, nam nhân áo lam thở dài tức giận, rất bất đắc dĩ nói một câu. Biết rồi biết rồi, thổ hệ thổ hệ, bao nhiêu năm rồi, trường học chẳng có ma pháp sư song hệ nữa. Mấy người đều trầm mặc không thôi, nét mặt buồn bã, mấy năm nay ma pháp sư có xu hướng đi xuống, hàng năm thiên tài ma pháp giảm bớt không nói, thậm chí ngay cả ma pháp sư song hệ cũng mấy trăm năm chưa xuất hiện, không chỉ có tạp lan đế quốc ba đế đô ở đông đại lục khác cũng thế. Võ Thần Học Viện hàng năm đều có mười mấy người xinh đẹp có thiên phú kinh người. So với chiến sĩ các ma pháp sư thật xấu hổ. Mộ Dung Nhiễm sao lại quen như thế? Hóa ra là Mộ Dung gia các ngươi đều biết Tiêu Tử Mộ Dung Vân Thiên chứ? Nam nhân áo xanh nói, hai người khác cũng gật đầu. Mộ Dung Vân Thiên vang danh khắp trốn, cả võ thần học viện đều biết a. Mộ Dung Vân Thiên, Mộ Dung Nhiễm hóa ra đều là Mộ Dung gia. Mộ Dung gia sẽ tăng tiến rất nhanh. Nam Nhân Áo xanh suy nghĩ rồi mở miệng, Mộ Dung Vân Thiên nổi danh Võ Thần Học Viện sau khi ra trường sẽ được hoàng thất tạp lan đế quốc trọng dụng, mà Mộ Dung nhiễm lại đứng đầu lần này, bằng địa vị ma Pháp Sư thành tựu cũng sẽ không kém Mộ Dung Vân Thiên, một chiến sĩ, một Pháp Sư Mộ Dung gia coi như chiếm đủ. Nếu nếu có thể xuất hiện Triệu Hồi Sư, Mộ Dung gia sẽ lên tận đỉnh. Nam Nhân Áo vàng vừa mở miệng, liền rước lấy tiếng cười của hai người khác. Triệu Hồi Sư Mấy trăm năm rồi, Tạp Lan đế quốc cũng không có đến một hoàng thất còn muốn đào từ trường học đúng là nằm mơ. Ha ha, triệu hồi xưa nào có dễ thấy như thế, cũng chỉ có vân gia. Nam nhân áo xanh đột nhiên nghĩ tới cái gì? Năm nay hình như có một thí sinh họ vân. Thật á, nếu đúng là người vân gia, ta rất chờ mong. Nam nhân áo vàng cười tùm tìm nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh đứa trẻ họ vân. Ta tìm xem, vân, vân. Nơi này, Vân Thăng đến từ xuân phong Trấn quả nhiên đúng là Vân Gia. Nam nhân áo xanh cầm danh sách trong tay, rốt cục cũng tìm thấy tên Vân Thăng, sau đó nhìn vào danh sách cũng dễ dàng tìm đến vị trí của Vân Thăng. Ba người đều chờ mong nhìn qua, Vân Gia dù sao cũng từng xuất hiện triệu hồi sư, nói vậy thiên phú của đứa trẻ này cũng không tệ. Ba người vừa thấy lập tức lạnh lòng, Vân Thăng không nhấp nổi ma pháp thạch cấp một nam nhân áo xanh lắc đầu ánh mắt mang theo tiếc nuối. Đứa trẻ này không được nếu thông qua cuộc thi, hắn là đệ tử thủy hệ, đáng tiếc. Nếu nói ma pháp sư có thể thành triệu hồi sư, như vậy Vân Thăng cũng có khả năng, dù sao Vân Gia từng xuất hiện triệu hồi sư, mà Vân Thăng tự nhiên là hy vọng lớn nhất, nhưng giờ phút này Vân Thăng trong mắt các lão sư, là đứa trẻ mà ngay cả ma pháp thầy cấp một cũng không nhấc nổi. Các vị lão sư đang nói gì đó? Nam nhân mặc trường bào màu xanh tóc có chút xám trắng đi tới cướp bộ hắn trầm ổn, xung quanh thân thể đang tản ra giao động tinh thần lực, cũng chính là giao động tinh thần lực này giám sát tình huống của mỗi một thí sinh. Các lão sư cũng chào hỏi, nói vài câu, vài vị ma pháp sư đang nói chuyện phiếm không chú ý tới, ngay bên ngoài khu vực lớp bảo vệ, đám người không ngừng hoan hô, một bé gái xinh đẹp lẳng lặng nhắm hai mắt tinh thần lực như thủy triều lặng yên trào ra. Lớp bảo vệ lục cấp trung kỳ đối với vân phong lục cấp hậu kỳ mà nói, muốn xuyên thấu cũng không phải việc khó tinh thần lực trào ra hình thành một bàn tay to vô hình, hướng tới lớp bảo vệ ma pháp lục cấp trung kỳ tấn công mạnh mẽ, trong một chớp mắt tinh thần lực của vân phong liền không còn trở ngại xuyên vào, đến thẳng chỗ vân thăng. Vị ma pháp sư lục cấp đang nói chuyện thấy tinh thần lực của vân phong xâm nhập trong nháy mắt liền biến sắc lớp bảo vệ ma pháp mình thiết lập truyền đến chấn động rõ ràng, có tinh thần lực ma pháp sư tiến vào Nam nhân tóc trắng hai mắt đột nhiên chợt lóe tinh quang, tinh thần lực trong cơ thể cũng trào ra, hóa thành một roi da vô hình cuốn tới chỗ tinh thần lực bàn tay của Vân Phong, muốn dùng lực lượng chói buộc tinh thần lực của Vân Phong. Nhưng Vân Phong là ai, huống chi thực lực của nàng đã vượt qua nam nhân này, rồi muốn cuốn lấy bàn tay, chỉ thấy bàn tay xoay trên không, chộp vào chiếc roi đánh tới mình. Cái gì, nam nhân kinh hãi, tinh thần lực của mình lại bại bởi đối phương. Điều này sao có thể... Tạp làn đế quốc ngoài các lão sư trường học ma tang, cũng không nghe nói còn có ma pháp sư lục cấp. Người này từ đâu đến, xâm nhập lớp bảo vệ đến tột cùng là muốn làm gì? Các lão sư có bất chắc, nam nhân mở miệng, ba ma pháp sư ngũ cấp đều cả kinh, lập tức sẵn sàng đón quân địch trước mặt ma pháp sư lục cấp còn có thể xuất hiện bất chắc chứng minh thực lực của đối phương không thua gì lục cấp. Ma Pháp Sư Lục Cấp dùng tinh thần lực thật vất vả chói bàn tay của Vân Phong đột nhiên hướng ra ngoài lớp bảo vệ, dưới cảm ứng của tinh thần lực Lục Cấp Vân Phong liền giống như tiên hạc tao nhã trong đàn gà xuất hiện trước mặt Ma Pháp Sư Lục Cấp. Đồng tử nam nhân co lại chỉ cảm thấy trái tim như bị đâm mạnh, khiến hắn chỉ cảm thấy choáng váng, nữ hài, làm sao có thể. Lục Cấp hơn nữa thực lực cao hơn mình, Lục Cấp hậu kỳ sao? Đứa trẻ mới mấy tuổi? Hẳn là chưa đến tuổi báo danh, không đến 12 tuổi sau, không đến 12 tuổi đã là lục cấp hậu kỳ, đây là yêu nghiệt thiên tài cỡ nào. Ánh mắt nam nhân nhìn Vân Phong dần dần nóng lên, như muốn ngưng tụ thành hai luồng hỏa diễm, nam nhân thậm chí kích động đến run người, hai mắt nhìn chằm chằm Vân Phong, trường học ma tang mấy trăm năm lại đây không thiên tài nào đáng nhắc đến trước mặt nữ hài này. Lần này mộ dung nhiễm có vẻ xuất sắc hoàn toàn mất đi ánh sáng, nếu luận thiên tài, đứa trẻ này mới chân chính là thiên tài. Nam nhân nhanh chóng thu tinh thần lực, ánh mắt nóng cháy nhìn gương mặt Vân Phong vài lần rồi cũng thu về, ba vị ma pháp sư ngũ cấp giờ phút này rất nghiêm túc, đều chuẩn bị ra tay. Chúng ta phải liên kết ra tay bắt hắn sao?" Nam nhân áo vàng cất giọng nói, ánh mắt cảnh giới nhìn xung quanh, có thể đột phá lớp bảo vệ ma pháp lục cấp quấy rối cuộc thi ma pháp, là một ma pháp sư lục cấp không thua kém. Tuy Tạp Lan đế quốc gần 90% ma pháp sư đều ở trường học ma pháp ma tăng, nhưng cũng không phải không có ma pháp sư thích một mình tu luyện nếu thật sự xuất hiện một độc hành giả, như vậy mục đích của hắn là gì? Hai vị lão sư khác nghe xong cũng gật đầu, bốn người hợp lực tự nhiên có thể bắt giữ, nhưng nam nhân tóc bạc lại cười ha ha, khiến ba lão sư ngây ngẩn. Các vị lão sư không việc gì, vừa rồi có sự nhầm lẫn. Nam nhân tóc bạc nhìn các lão sư thàn nhiên mở miệng, vài vị vận sức chờ phát động đang chuẩn bị ra tay đều sừng sốt. Nhầm, không việc gì, chuyện gì thế, ma pháp sư lục cấp cũng nhầm à, mà lớp bảo vệ ma pháp bị xâm nhập cũng nhầm sao. Ba vị lão sư hai mặt nhìn nhau, nam nhân tóc trắng gật đầu, bộ pháp nhàn nhã tiếp tục đi giám sát cuộc thi, ba vị lão sư đứng nơi đó, nhìn nhau tự nói thầm, làm trò gì thế. Đứng bên ngoài lớp bảo vệ ma pháp thần sắc Vân Phong giờ phút này có chút nghiêm túc, vừa rồi giao thủ tuy nàng thắng, nhưng cũng không dễ dàng, vừa rồi hai người giao thủ đều dùng tinh thần lực làm toàn bộ không gian tinh thần của Vân Phong đều run lên, đây là tình trạng chưa từng xuất hiện trước đó. Lục cấp trung kỳ ư. Vân Phong nói nhỏ, nàng là lục cấp hậu kỳ, giao phong cùng lục cấp trung kỳ có thể nói là tương xứng, nếu không phải tinh thần lực dị thường hùng hậu chỉ sợ muốn thắng cũng không dễ dàng như vậy, cùng một cấp bậc trung kỳ và hậu kỳ tranh lệch cũng không quá rõ ràng, nếu muốn có tranh lệch như vậy chỉ có thể dùng vũ khí. Vân Phong thấy người nọ đã thua tinh thần lực tuy không biết vì sao, nhưng bây giờ không có thời gian miệt mài theo đuổi mấy vấn đề này. Tinh thần lực của Vân Phong hóa thành bàn tay vô hình. Hướng chỗ vân thăng đánh tới, nhanh chóng bao vây ma pháp thạch cấp một trước mặt vân thăng, nháy mắt tiếp xúc với ma pháp thạch sắc mặt vân phong hoàn toàn âm trầm. Cái gọi là ma pháp thạch cấp một lại chứa ma pháp nguyên tố ngũ cấp khóe môi vân phong lạnh lùng cong lên, hay cho mộ dung gia làm việc quả nhiên không lưu đường sống. Lấy trình độ cấp 2 vân thăng làm sao có thể nhất thành công ma pháp thạch chứa ma pháp cấp 5. Nhưng mộ dung gia này tính toán sai lầm rồi. Ma Pháp Thạch ngũ cấp có thể cao với người khác, nhưng vào mắt Vân Phong thì chẳng là gì tinh thần lực lục cấp dễ dàng nhấc Ma Pháp Thạch lên, Vân Thăng đang nhíu mày, sắc mặt càng ngày càng không tốt, đột nhiên thấy Ma Pháp Thạch cấp một bị nhấc lên, giật mình mở lớn miệng. Theo bản năng quay mặt ra ngoài, quả nhiên thấy muội muội bảo bối, Vân Thăng cảm kích đồng thời trong lòng lại cảm thấy có chút xấu hổ tuy không biết vì sao, nhưng nếu không phải Vân Phong giúp mình chỉ sợ đã bị loại rồi. Như nghĩ ra điều gì? Vân Thăng lập tức cảnh giác nhìn bốn phía, phát hiện không ai nhận ra dị trạng nơi này, thở phào trong lòng đồng thời cũng kinh ngạc và kiêu ngạo, Muội muội bảo bối của hắn rất mạnh, con đường về sau sẽ rộng mở. Vân Thăng tưởng không ai phát hiện, nhưng không phải như vậy, nam nhân tóc sám trắng vẫn chú ý tinh thần lực của Vân Phong, vừa rồi sở dĩ không ra tay ngăn cản, đúng là bởi vì muốn nhìn tiểu nha đầu này làm gì, khi thấy Vân Phong giúp Vân Thăng ánh mắt nam nhân nao nao. Đứa trẻ này tìm danh sách thí sinh, nam nhân tìm được tên Vân Thăng trong đó. Vân thăng, hóa ra là vân gia tiểu nha đầu cũng là người vân gia sao? Người vân gia kiêng kỵ nhất thủ đoạn không quang minh này, tiểu nha đầu vì sao? Nam nhân suy nghĩ trong chốc lát hồ nghi dùng tinh thần lực thử viên đá bị vân phong nâng lên, vừa mới tiếp xúc sắc mặt nam nhân hoàn toàn đen kịt. Cuộc thi chiêu sinh của trường học ma tăng cũng để kẻ khác động tay động chân sao, hừ. Nam nhân từ từ nhìn đám người ngoài lớp bảo vệ ma pháp trong lòng đã có vài phần cân nhắc chẳng trách tiểu nha đầu này ra tay cũng khó trách. Ma pháp Thạch cấp 1 chiếc mặt vân thăng bị nâng lên, hắn tự nhiên muốn nhấc ma pháp Thạch cấp 2, lúc này đây cuộc thi chiêu sinh không chỉ thông qua đơn giản như vậy, còn phải xếp thứ tự, ai cũng hy vọng tên mình đứng trước, không khó như ma pháp Thạch cấp 1 vân thăng dễ dàng nhấc thành công ma pháp Thạch cấp 2, nghĩ đến mộ dung gia đã chuẩn bị chu đáo, dù sao ma pháp Thạch động tay động chân là cấp bậc ngũ cấp, mộ dung gia muốn phá cũng chẳng ngờ Vân Phong là ma pháp sư, hơn nữa thực lực đã đến độ làm người ta hoảng sợ. Ngoài nam nhân tóc trắng, toàn trường còn có một người cũng đang âm thầm chú ý tự nhiên chính là mộ dung nhiễm, nàng nhấc ma pháp thạch tam cấp thành công, đám người ủng hộ mãnh liệt nàng cũng biết tên mình sẽ đứng đầu, vừa rồi thấy vân thăng thất bại, mộ dung nhiễm cuồng thiếu trong lòng, vân phong, đại ca ngươi chỉ là một phế vật bị ma tang đá ra ta muốn xem ngươi sẽ làm gì. Mộ dung nhiễm thành công nhất ma pháp thạch tam cấp ánh mắt cao ngạo không thôi hướng về chỗ vân thăng, vốn nàng muốn nhìn vân thăng chật vật nhưng khi nàng thấy vân thăng nhất được hai viên ma pháp thạch đột nhiên trừng lớn mắt. Nâng lên điều đó không có khả năng. Mộ dung nhiễm tức giận, nàng không ngờ vân thăng vẫn qua cửa. Lập tức chỉ tay vào vân thăng, hô to thành tiếng, hắn ăn gian. Đám đông ồn ào im lặng trong giây lát mộ dung nhiễm hô to hắn ăn gian không ngừng vọng bên tai mọi người, tất cả thí sinh cũng dừng động tác, nhìn mộ dung nhiễm chỉ vào vân thăng, sắc mặt vân thăng khẽ khẩn trương, rồi như hiểu ra gì đó, vẻ mặt chấn định. Gian lận, gian lận ở cuộc thi chiêu sinh trường học ma pháp ma tang. Một khi phát hiện sẽ vĩnh viễn hủy bỏ tư cách báo danh cho nên cho dù có người không thông qua cuộc thi cũng không muốn gian lận, không qua được sang năm có thể tiếp tục nhưng hủy tư cách vĩnh viễn, đây là thiên đại tổn thất. Nam nhân tóc trắng nhìn mặt mộ dung nhiễm đầy lửa giận, đáy mắt xẹt qua một tia tinh quang, từ từ đi tới, đứng trước mặt mộ dung nhiễm, dáng vẻ hùng hổ vừa rồi của mộ dung nhiễm giờ biến mất như bong bóng, một loại uy áp như núi nhỏ ập đến, khiến mộ dung nhiễm không thích ứng được. Người nói hắn gian lận, nhưng có chứng cứ không? nam nhân khiến tất cả mọi người nín thở chờ đợi nói người ta gian lận phải có căn cứ vô cùng xác thực vân phong đứng nơi đó nhìn mộ dung nhiễm mặt lúc đỏ lúc trắng khóe miệng là nụ cười châm chọc mộ dung nhiễm tự lấy đá đập vào chân rồi nhỉ chương 62, chủ nhiệm đệ tử ma tăng mộ dung nhiễm đứng nơi đó có chút hối hận muốn cắn đầu lưỡi hành động của nàng chẳng thể rút lại giờ đâm lao đành theo lao vân thăng gian lận rõ ràng liên quan đến mộ dung nhiễm mộ dung gia tộc muốn chứng cứ quá đơn giản mà pháp thạch cấp một chính là chứng cứ Chỉ cần nói ra chứng cứ sẽ tra ra kẻ động tay vào viên đá, tiếp tục tra sẽ ra mộ dung gia dám động tay đến cuộc thi của trường Ma Tăng, mộ dung gia sẽ gặp rất nhiều rắc rối, mà bây giờ, mộ dung nhiễm chỉ có thể cắn chặt răng, cúi đầu nói với nam nhân trước mặt. Ta ta không có chứng cứ, vân thăng đứng nơi đó, nhìn ánh mắt không cam lòng của mộ dung nhiễm cũng hiểu, mà pháp thầy cấp 1 của mình đã bị kẻ nào đó động tay động chân, chẳng trách mình không nâng được hóa ra tất cả đều do mộ dung gia giờ trò quỷ bây giờ tất nhiên có thể nói ma pháp thạch của mình có vấn đề nhưng sẽ lộ thực lực của vân phong vân thăng nghĩ nghĩ coi như tất cả tự nhiên phát sinh đi nam nhân tóc bạc có chút đăm chiêu nhìn mộ dung nhiễm mộ dung nhiễm ma pháp sư tam cấp quả thật không tệ mộ dung nhiễm không còn đắc ý nữa mộ dung gia ngoài ca ca mộ dung vân thiên không ai sánh bằng nàng có thể coi như đứng thứ ba năng lực không tệ nói xấu người khác gian lận cũng chẳng có phẩm hạnh gì tốt Nam nhân khiến mộ dung nhiễm thay đổi sắc mặt muốn giải thích lại không thể mở miệng, khóe mắt mang dư quang nhìn ma pháp thạch chỗ vân thăng, mộ dung nhiễm giận dữ. Cuối cùng là ai đã giúp vân ra? Nam nhân cũng không nói thêm nữa, từ từ đi tới nơi khác ý bảo các thí sinh tiếp tục cố gắng, người quan sát bên ngoài ồ lên, hiển nhiên khinh thường trước mộ dung nhiễm, mộ dung nhiễm năng lực không tệ, nhưng cũng không đáng nói xấu người ta gian lận chứ. Đám người mộ dung ra cũng xấu hổ. Không rõ đại tiểu thư nhà mình làm sao, mộ dung nhiễm hứng lấy đủ loại ánh mắt không hiểu, hai má đỏ ửng, nàng lại bị xấu mặt ở nơi như thế này. Vân Thăng tất cả đều tại ngươi, nếu không phải có người giúp Vân ra, Vân Thăng đã sớm bị loại rồi, mình cũng chẳng nói một câu như thế, lại càng không mất mặt trước bọn người này. Mộ dung nhiễm đúng là ra mặt dày, rõ ràng là mộ dung ra ra tay trước trước muốn hại người khác, bây giờ ngược lại là Vân gia sai. Mộ dung nhiễm phẫn hận vô cùng trừng mắt nhìn vân thăng, không sao cả cho dù hắn có qua được thì thế nào, vào trường học ma pháp ma tăng nàng không có cơ hội dạy dỗ hắn chắc cho dù giờ vân gia được giúp, đến trường học thì ai giúp? Giúp một lần chứ chẳng giúp được một đời, nghĩ đến đây tâm tình mộ dung nhiễm dần tốt lên, trong đầu bắt đầu nghĩ về sau sẽ làm gì, gây rắc rối cho vân thăng thế nào. Nam nhân đầu bạc nhìn thời gian, được rồi, thời gian đã hết, nếu không đạt quy định cũng đừng nản lòng, sang năm ma tăng tiếp tục hoan nghênh các ngươi gia nhập. Nam nhân hồ lớn, các thí sinh đều dừng tay, đại bộ phận hiển nhiên đã thông qua tiêu chuẩn, nhưng vẫn có mấy người ủ rũ đứng kia hiển nhiên là không thông qua. Ba vị ma pháp sư tiến lên nhất nhất nhớ kỹ cấp bậc của các thí sinh cũng xếp luôn thứ tự Ngày mai sẽ công bố thành tích của tất cả thí sinh cuộc thi chấm dứt. Người xem nhiệt liệt vỗ tay, rồi dần tán đi, vân thăng chỉ cảm thấy trên chán đổ mồ hôi, mộ dung ra lần này ra tay, nếu như không phải phong nhi, chỉ sợ lần này cũng hết cách. Nhìn Vân Phong mỉm cười ngọt ngào bên ngoài, Vân Thăng cũng cười thật lớn rồi định đi ra ngoài. Vân Thăng chờ đã. Một tiếng nói gọi Vân Thăng lại, Vân Thăng quay đầu, liền nhìn thấy nam nhân đầu bạc vừa gian dậy bộ dung nhiễm đi đến chỗ mình. Vân Thăng rất lễ phép khom người. Chào lão sư, nam nhân gật đầu đánh giá Vân Thăng, dáng vẻ rất vừa lòng, điều này khiến Vân Thăng có chút bồn chồn Biểu hiện của ngươi hôm nay không tệ. Vân Thăng cười cười, không lên tiếng, đi theo vị lão sư từ từ ra ngoài, nam nhân hỏi một câu, Vân Thăng đều cung kính nhất nhất đáp lại, hai người cùng nhau đi khiến ba lão sư ma pháp rất khó tin. Các ngươi thấy không chủ nhiệm của chúng ta lại đi cùng một thiếu tử còn chưa nhập học. Trời ơi hắn từng cười thế bao giờ chưa? Chúng ta chắc nhìn nhầm rồi, nhầm rồi. Và vị lão sư hai mặt nhìn nhau, Vân Thăng cũng ngờ vực liên tục, hắn thấy nam nhân bên cạnh thực lực sâu không lường được, vừa rồi dằn dậy mộ dung nhiễm cũng với khí thế sắc bén, một lão sư như vậy vì sao lại thân cận mình như thế, đây là vì sao? Khi Vân Thăng đi đến bên cạnh Vân Phong, hắn lập tức liền hiểu ra nguyên nhân. Tiểu nha đầu là muội muội của ngươi sao? Nam nhân nhìn Vân Phong, ánh mắt cháy bỏng, đồng thời đánh giá Vân Phong, nam nhân từ từ xuất tinh thần lực muốn dò xét Vân Phong, kết quả khiến hắn đột nhiên run lên, cảm giác lúc giao thủ vừa rồi đúng như thế tiểu nha đầu này thực lực quả nhiên trên mình. Vân Phong cũng hào phóng mặc hắn thử, nam nhân này vừa rồi cũng coi như giúp đại ca một phen, chỉ là ánh mắt có chút khiến Vân Phong không chịu nổi, khẽ trốn sau Vân Thăng. Ha ha tiểu nha đầu, năm nay mấy tuổi? Nam nhân cười tùm tìm nhìn Vân Phong, dáng vẻ thật lương thiện, Vân Phong thản nhiên nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Phong nhi năm nay 9 tuổi, không thích tiếp xúc với người ngoài, mong rằng lão sư đừng để ý. Vân Thăng nhẹ giọng nói, bàn tay to giữ tay Vân Phong, thấy muội muội có hơi lạ. 9 tuổi nam nhân sừng sốt, mắt lửa nóng lại tăng lên một cấp bậc 9 tuổi đã là lục cấp hậu kỳ, hơn nữa còn là ma pháp sư. Tuyệt tuyệt! Nam nhân trà tay, khẽ cong môi, mắt nhìn chằm chằm Vân Phong tựa như nhìn chằm chằm một khối thịt tươi mỡ màng. Tiểu nha đầu ta là chủ nhiệm trường học Ma Pháp Ma tang con có thể gọi ta là Thái Đức. Vân Thăng vừa nghe có chút choáng váng, chủ nhiệm trường học Ma Pháp Ma tang Đường đường chủ nhiệm lại để muội muội gọi thẳng tên ư. Nhưng ngẫm lại thực lực của Vân Phong, Vân Thăng cũng hiểu. Thái Đức lão sư, Vân Phong gọi một tiếng. Không thể biểu hiện ra thái độ gì, đại ca muốn đến trường học nếu có chủ nhiệm giúp bộ dung nhiễm cũng sẽ chẳng làm gì được. Nghe được Vân Phong gọi mình là Thái Đức Lão Sư, Thái Đức vui vẻ ra mặt lần này đến Bách Thành đúng là sáng suốt quả nhiên giúp ông tìm được một yêu nghiệt kinh thế, Nha đầu kia tư chất cho dù hiệu trưởng đại nhân cũng chật chật đúng là bảo bối. Tốt tốt tiểu nha đầu nếu đã gọi ta một tiếng Lão Sư, nhất định phải tham gia cuộc thi chiêu sinh của Ma Tăng đấy. Thái Đức cười tùm tìm nói, Vân Phong và Vân Thăng đều cũng có chút bất đắc dĩ, gọi ông một tiếng lão sư nhất định phải vào trường học của ông, quá bá đạo rồi, nhưng cũng may Vân Phong cũng muốn đến, cũng chẳng sao cả. Vân Phong gật đầu Thái Đức lại mừng vui gấp bội, bà bối này ông nên giữ cẩn thận, nếu có khả năng thì bây giờ để Vân Phong trực tiếp nhập học, nhưng Vân Phong quá ít tuổi tuy có thể ngoại lệ, nhưng Thái Đức vẫn muốn xem trong 3 năm, Vân Phong sẽ yêu nghiệt tới trình độ nào, như vậy sẽ càng có mong đợi. Tiểu nha đầu cuộc thi lần này ta tự nhiên biết đại ca ngươi bị hại, dám gian lận ở trường học ma tang, chúng nhất định bị trừng phạt. Vân Phong cười cười, nàng sớm muộn gì cũng giáo huấn mộ dung ra một phen, nếu Thái Đức chủ nhiệm giúp đỡ cớ sao mà không làm. Thái Đức lão sư, ngài cũng thấy đấy, mộ dung nhiễm mộ dung ra xem đại ca con không vừa mắt tuy không biết vì sao nàng nói thế, nhưng cũng nhìn ra suy nghĩ của nàng, nhập học rồi sẽ gây khó dễ cho đại ca con. Thái Đức cười ha ha. Tiểu nha đầu yên tâm, có ta đây nha đầu mộ dung ra muốn khi dễ đại ca ngươi, là chuyện không thể. Vân Phong mỉm cười, rất vừa lòng đáp án này, về phần gian lận hôm nay nàng cũng không hỏi nhiều tin rằng Ma Tăng sẽ xử lý, nàng không thể ở cùng đại ca ba năm nữa, có chủ nhiệm giúp đỡ, mộ dung nhiễm chẳng làm ăn gì được. Vân Phong cũng có thể chân chính an tâm đi trên con đường tu luyện mới của mình, làm phiền thái đức lão sư quan tâm. Vân Phong lễ phép trả lời làm cho lòng Thái Đức tràn đầy vui mừng, có thể đưa yêu nghiệt Vân Phong thành đệ tử trường mình. Thái Đức tự nhận việc nhỏ ấy chẳng đáng gì. Tiểu nha đầu, ba năm sau ta chờ ngươi ở Bách Thành, đừng khiến ta thất vọng. Thái Đức cười tùm tìm nhìn Vân Phong, Vân Phong hiểu rõ Thái Đức cười hớ hớ xoay người rời đi thu hoạch chuyến này đủ để hắn sung sướng đến vài năm. Phong nhi Thái Đức chủ nhiệm phát hiện thực lực của muội à. Vân Thăng nhìn Thái Đức đi rồi thấp giọng hỏi, Vân Phong gật đầu, lục cấp trung kỳ, xác suất nàng không bị phát hiện rất thấp, nhưng vẫn giấu được thân phận Triệu Hồi Sư có lẽ ma pháp của nàng cần phải tăng một bậc nữa. Đại ca đừng lo, Thái Đức chủ nhiệm hẳn sẽ không nói ra, nhìn qua cũng có chút chính trực. Vân Thăng gật đầu, cuộc thi cũng coi như thuận lợi, nhưng Mộ Dung gia ra, ra tay âm ngoan như vậy coi như lá gan rất lớn, Mộ Dung gia đã có người đi xử lý, hai huynh muội xem như hoàn thành công chuyện, hôm đó lại ngây người một ngày ở Bách Thành, tâm tình tốt lại đi dạo. Mà Mộ Dung Nhiễm cũng liên tiếp gặp chuyện xui xẻo, tuy hái được vòng nguyệt quế, nhưng nàng chẳng hưởng thụ được đặc quyền đứng đầu, sau chuyện này nàng lập tức đi tìm gia gia mình khóc lóc cuối cùng lại bị mắng cho một trận té tát. Mộ dung sơ ly chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cũng càng giận cháu gái quá kiêu căng này, vì yêu cầu của nàng mà nhúng tay vào cuộc thi, nếu bị người ta cha ra thì thôi, đây lại do miệng của mộ dung nhiễm. Điều này khiến mộ dung sơ ly càng căm tức ma tang tuy không nói thẳng là mộ dung ra nhúng tay, nhưng cũng ngầm cảnh cáo, nếu lại có lần thứ hai, ma tang sẽ khiến mộ dung ra không đứng dậy nổi. Mộ Dung gia mặc dù một tay che trời ở Bách Thành, nhưng chẳng là cái khỉ gì ở Tạp Lan Đế quốc mà địa vị của trường học ma pháp ma tăng ngay cả Hoàng thất Tạp Lan Đế quốc cũng phải nhường ba phần, dám gian lận ở cuộc thi ma tăng không phế bỏ Mộ Dung gia coi như nể mặt rồi. Mộ Dung nhiễm vốn tưởng mình khóc kể, gia gia sẽ lại xả giận cho mình, nào ngờ còn bị ăn mắng, hơn nữa còn bị cấm cung cho đến khi nhập học. Mộ dung nhiễm bỗng bị mắng tự nhiên không biết do một câu của nàng khiến mộ dung ra suýt nữa phiền toái. to cho dù mộ dung gia có mộ dung Vân Thiên, thiên tài vang danh của tạp lan đế quốc nhưng ma tàng nếu muốn ra tay có mấy mộ dung Vân Thiên cũng thế. Mộ dung nhiễm bị cấm chừng trong nhà, lửa giận không thể phát tiết lại rơi hết lên đầu Vân Thăng cùng Vân Phong, nhiều ngày ở nhà nàng nghĩ mọi cách để đối phó Vân Thăng coi như không rảnh rỗi. Ngày hôm sau kết quả đã có, bộ dung nhiễm đứng đầu, Vân Thăng cũng coi như có thành tích không tệ, đứng hàng top 10, hai huynh muội cũng thực vui vẻ, vứt bỏ chuyện bộ dung nhiễm và bộ dung ra sang bên, vui vẻ chơi cả một ngày, Vân Thăng cũng đỡ buồn phiền, mong chờ cuộc sống học tập ở trường Ma Pháp. Tin tức Vân Thăng thông qua cuộc thi tự nhiên cũng báo cho phụ thân Vân Cảnh bằng tốc độ nhanh nhất, Vân Cảnh cũng thực vui vẻ truyền tin lại, bảo Vân Thăng và Vân Phong có thể ở Bách Thành chơi thêm vài ngày, chuyện trong nhà đều thuận lợi. Ban đêm lặng yên buông xuống, Vân Phong từ biệt đại ca trở về phòng mình ở tầng hai. mấy ngày nay nàng chơi rất vui vẻ, giống như cho tới bây giờ chưa từng thoải mái như thế, nhưng rèn luyện cũng nên bắt đầu, con người không thể nhàn nhã quá lâu nếu không sẽ mất động lực, mấy ngày vui vẻ này coi như bồi dưỡng, dù sao 3 năm tiếp, nàng sẽ phải sống trong rèn luyện tàn khốc trưởng thành. Nhục cầu bị Vân Phong quăng vào vòng tay đã nhiều ngày. Bách thành này là thành thị không nhỏ, trên vai có ma thú sẽ rất nổi bật cũng mang đến nhiều phiền toái, để vui vẻ mấy ngày cùng đại ca, Vân Phong kiên quyết bỏ nhục cầu vào, mỗi tối lại thả nó ra một lúc nhục cầu mới đi ra từ vòng tay, liền nhìn Vân Phong đầy bất mãn, móng vuốt nhỏ vươn ra, cào loạn trong không trung, nhưng đôi mắt nhỏ cùng thân hình tròn tròn kia đúng là chẳng có tí khí thế nào. Vân Phong chọt đầu nhục cầu tỏ vẻ nó kháng nghị không hiệu quả. A na na, na na. Nhục cầu quát to, Vân Phong cũng không thèm quan tâm đến lý lẽ. Khi nào thì ngươi có thể nói chứ, ta kệ ngươi bất mãn. Kỳ thật nhục cầu cũng may mắn, dù sao nó còn có vài lần ra ngoài, so sánh với tiểu hòa thì nó còn sướng chán, lần trước thật vất vả có thể đi ra, mới vài ngày lại bị Vân Phong giấu đi. Vân Phong nhìn nhục cầu vẫn thực bất mãn, nở nụ cười, đặt nó lên trên vai, nhục cầu chọc mông vào hai má Vân Phong, dáng vẻ rất tức giận. Ngày mai sẽ rời khỏi nơi này, ta cam đoan, ba năm tiếp theo sẽ không bỏ ngươi vào đó nữa. Vân Phong khiến nhục cầu quay đầu lại, lại thấy ánh mắt Vân Phong, nhục cầu rất vừa lòng kêu vài tiếng thân mình mềm mượt cọ lên mặt Vân Phong tỏ vẻ đồng ý. Ba năm tiếp theo Vân Phong đã tìm thấy một nơi rèn luyện thích hợp tiểu hòa và nhục cầu tự nhiên muốn đi theo bên cạnh tâm niệm vừa động ma hạch ngũ cấp xuất hiện trong tay Vân Phong ma mà hạch màu xanh đang không ngừng xoay tròn. Vân Phong xuất ra ma trượng cho Vân Thăng, ngày mai mình sẽ khởi hành, bây giờ cũng nên khảm ma trượng cho đại ca. Tiểu gia hỏa, phải quy phục nguyên tố lực của ma hạch trước. Tổ tiên nói, Vân Phong gật đầu tinh thần lực trào ra, nhục cầu trên vai Vân Phong nhảy tới trên tay Vân Phong, móng vuốt nhỏ nhẹ chạm vào ma hạch chỉ thấy phong nguyên tố xoay tròn ở giữa ma hạch lắng lại trong khoảnh khắc mặt ngoài tinh hạch tàn ra ánh sáng nhu hòa. Na na kia, na na. Nhục cầu ngẩng đầu nhìn Vân Phong mắt to chớp chớp, vân phong ngạc nhiên, tinh thần lực nhanh chóng bao vây tinh hạch kinh ngạc phát hiện phong nguyên tố tinh hạch xoay tròn đã phục tùng. một tay lướt qua người nhục cầu, vân phong có chút hoài nghi phía dưới lớp lông này giấu thứ gì. ngón tay không khách khí sửa soạn thân mình nhục cầu, nhục cầu xoay xoay vẫn không trốn khỏi ma trưởng vân phong. tìm nửa ngày ngoài thịt dày phía dưới lông rậm chẳng có gì, vân phong cẩn thận nhìn nhục cầu, nhục cầu bị chọc giận xoay mình, mông chìa vào vân phong không chịu quay lại. Nhẹ nhàng chạm vào có thể quy phục nguyên tố lực trong ma hạch ngũ cấp. Đây là năng lực gì? Tiểu gia hỏa, vật nhỏ này không đơn giản. Tổ tiên Vân Phong vạn phần đồng ý tuy chẳng thể là huyện thú truyền thuyết nhưng cũng là giống hiếm. Ngón tay chọc vào người nhục cầu, nhục cầu rất tức giận xoay mông, không chịu quay lại. Vân Phong thấy nhục cầu như thế cảm thấy rất thú vị. Xem ra, nàng đã nhặt được một bảo bối, cũng không biết tinh hạch ma thú cao tới đâu. Nhục cầu có thể thoải mái thu phục như thế. Nhục Cầu giúp cho Vân Phong đỡ một phần khí lực phục tùng rồi thì dị thường đơn giản, bỏ ma thạch vào khổng, lại dùng tinh thần lực bao trùm tinh hạch, khiến nó vững chắc tương khảm vào khổng, ma hạch ngũ cấp cũng chỉ có kẻ trên ngũ cấp mới có thể lấy ma hạch ra khỏi khổng, dưới ngũ cấp thì đừng hòng. Tương khảm xong ma hạch, Vân Phong đưa tinh thần lực của mình vào ma trận, ma hạch tương khảm kia đột nhiên phát ra lục quang chói mắt, rất chói mắt Vân Phong biết rõ, ma trận đã tăng uy lực do ma hạch được khảm vào. Đại ca coi như có chút an toàn v 6 o a 2 ns các các QTTP Vân Phong mỉm cười, cầm ma trượng trong tay, nghĩ đến ngày mai phải đi xa, xa người thân 3 năm, trong lòng có chút buồn bã. Sáng sớm đến lần nữa, rất nhiều người bách thành còn đang ngủ, Vân Phong đã lặng yên đứng dậy, đi đến gõ cửa phòng đại ca, Vân Thăng lập tức mở cửa ra, Vân Phong nhìn đại ca hơi đỏ mắt biết đại ca cũng rõ quyết định của mình. Phong Nhi, hôm nay phải đi sao? Vân Thăng kéo Vân Phong vào phòng, có chút lo lắng hỏi. Tuy hắn thực không muốn Muội Muội bảo bối một mình đi ra ngoài mạo hiểm, nhưng lấy thực lực của Vân Phong sao có thể đứng trên Xuân Phong chấn? Vâng, đây là cho Đại Ca. Vân Phong gật đầu. Đem Ma Trượng ra. Vân Thăng vừa thấy Tinh Hạch Khảm bên trên, khẽ mở to hai mắt. Đại Ca đừng lo cho Muội. Ba năm sau Phong Nhi sẽ đi tìm Đại Ca. Vân Phong mỉm cười. Vân Thăng vừa thấy thì không được tự nhiên. Quá khứ đều là hắn an ủi Muội Muội, bây giờ lại ngược lại. Ừ, vậy muội phải rất cẩn thận, an toàn là quan trọng nhất. Ta muốn muội bình an vô sự trở về, biết chưa? Vân Phong nở nụ cười, giữ chặt tay Vân Thăng, dùng sức lắc lắc. Đại ca yên tâm, Phong Nhi sẽ cẩn trọng, lần này xuất hành không từ biệt phụ thân, muội sẽ xuất phát từ bách thành. Vân Thăng vừa nghe cũng gật đầu, phụ thân hẳn là cũng nghĩ tới, mà kệ Vân Phong quyết định thế nào, bọn họ cũng ủng hộ. Ba năm khổ thu phải chuẩn bị nhiều thứ, dược phẩm cùng đồ ăn thậm chí là quần áo, Vân Phong không nói cho đại ca mình muốn đi đâu, Vân Thăng không hỏi, chuẩn bị xong xuôi, Vân Phong nhìn nhìn sắc trời. Đại ca, huynh đi về trước đi, Vân Thăng run người nói một câu, Phong nhi, nhất định phải cẩn thận, Vân Phong gật đầu, nhìn đại ca lên xe ngựa, nhìn theo xe ngựa dần dần đi xa mới từ từ thu ánh mắt hai huynh muội cùng nhau đến Bách Thành, nay đại ca về nhà một mình, mà nàng cũng sẽ bước lên con đường mới.